sư tôn nữ đế r u ộ t rè nói bọn họ cũng đột phá nhưng ta còn dừng lại ở địa t i ê n cảnh mong rằng sư tôn dạy ta nàng chờ mong mà nhìn tôn tiểu thánh bạch cốt tinh chỉ là thay tôn tiểu thánh làm thuê cũng thu được tiên thiên theo hầu làm khen thưởng nàng thế nhưng là tôn tiểu thánh chính thức nhập môn đệ tử làm sao cũng có cùng chờ đợi gặp đi ha ha sẽ tính ngươi không nói sư phụ từ lâu chuẩn bị tốt tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng nhẹ nhàng biểu hiện cùng trận đánh lúc trước thiên đồng cùng quyển liêm lạnh lùng như hai người khác nhau thiên đồng cùng quyển liêm liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ đồng dạng đều là đến bái sơn trên lệch làm sao lại lớn như vậy đâu tôn tiểu thánh căn bản không thèm để ý hai người kia suy nghĩ nữ đế dù sao cũng là hắn đồ đệ làm sư phụ không đau chẳng lẽ muốn để cho người khác đau đưa tay qua tới tôn tiểu thánh nhắc nhở nữ đế không chậm trễ chút nào ngoan ngoan nghe theo đi tôn tiểu thánh k h ẽ quát một tiếng đầu ngón tay bên trong chậm rãi ngưng tụ ra một k i a đỏ s ấ m giọt máu máu này giọt một khi xuất hiện phương viên trăm dặm không khí đều đi theo táo động tôn tiểu thánh bốn phía phảng phất lập tức thăng lên một đoàn rất có cảm giác ngột ngạt linh khí vòng xoáy ma trung tâm nhưng đến từ chính giọt k i a đỏ s ấ m giọt máu thật bá đạo tinh huyết luồng hơi thở này quá c h â n động e sợ chỉ có thượng cổ hồng hoang thời kỳ ba ngàn ma thần tinh huyết mới có mánh liệt như vậy cảm giác ngột ngạt thiên đồng thanh âm khẳng hàn gắt gao nhìn chằm chằm tinh huyết thẳng nuốt nước miếng không sai đây chính là hỗn độn ma thần tinh huyết tôn tiểu thánh tán thưởng nợ nụ cười đối với hắn mà nói hỗn độn ma thần tinh huyết từ lâu không trọng yếu hắn cơ thể bên trong thế nhưng là có một cái hoàn chỉnh yêu hoàng huyết mạch đây cũng không so với hỗn độn ma thần tinh huyết kém huống chi bảy cái hồ lô hoa đều có hỗn độn ma thần huyết mạch như vậy tinh huyết hắn muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu nhưng mà tôn tiểu thánh cảm thấy không đáng giá đồ vật đối với người khác xem ra nhưng quý giá dị thường t ừ ứ ba ngàn ma thần tan về thiên đạo vu yêu đại chiến kết thúc hôn đ ộ n ma thần huyết mạch hầu như tuyệt tích đừng nói huyết mạch cho dù là một d ọ t tinh huyết hầu như cũng không có thể sẽ tìm mà tôn tiểu thánh tiện tay sẽ đưa nữ đế một d ọ t tinh huyết đây cũng quá xa hoa sớm biết ân nhân rộng lượng như vậy bản soái còn không bằng trực tiếp bái ông ta làm thầy thiên đ ồ n g cười khổ một tiếng hối hận không thôi chương hai trăm bảy mươi lăm cắt xuống cũng quá mức phân một giọt hỗn độn thần ma tinh huyết đủ để cải tiến nữ đế tư chất mặc dù không có hỗn độn ma thần theo hầu như vậy người tiên nhưng đủ để cải thiện hậu thiên sinh linh căn cơ nữ đế tự thân vốn là hậu thiên sinh linh bên trong người tài ba ở không có gặp phải tôn tiểu thánh trước dựa vào tự thân liền có địa tiên tu vi bất quá lấy nàng hậu thiên sinh linh tư chất mặc dù có tôn tiểu thánh truyền thụ thần t h ô n g cung cấp tài nguyên tu luyện quay đầu lại cũng chỉ là thiên tiên mà thôi nhưng một giọt hỗn độn thần ma tinh huyết liền đủ để khiến nàng có hy vọng trùng kích thái ớt kim tiên đa tạ sư tôn nữ đế đại hỷ tuy nhiên nàng không quá minh bạch dọn tinh huyết này ý vị như thế nào nhưng nhìn thấy thiên đồng cùng quyển liêm ánh mắt hâm mộ nàng kết luận dọn tinh huyết này tuyệt đối rất quý giá sau đó nàng không chậm trễ chút nào mà đem tinh huyết n u ố t vào ở tôn tiểu thánh dưới sự chỉ dẫn khoanh chân nhập định tiện đá tu luyện cồn cồn linh khí từ nàng cơ thể bên trong điên cuồn cuộn cuộn kinh mạch xương cốt dường như muốn trướng ra một dạng Một câu, tựa hồ là ghen. nhưng tôn tiểu thánh hoàn toàn không coi là việc to tát nữ đế là hắn chủ động thu thứ một vị nữ đệ tử làm sư phụ đương nhiên phải cố gắng thương tiếc gian rắc gian rắc xương sọ tiếng ma sắt vang không ngừng truyền đến nữ đế không khỏi nhũ mày trên trán cũng chảy ra to như hạt đậu mồ hôi hột nghĩ đến là hỗn độn ma thần tinh huyết ở cải tạo thân thể nàng làm nàng đau đớn khó nhịn bất quá nữ đế ngược lại cũng kiên cường đơn giản chỉ cần không nói tiếng nào cắn răng kiên trì rất tốt tôn tiểu thánh thỏa mãn gật đầu nàng cơ thể bên trong cuồng bạo linh khí đã có thể khống chế lại tiếp tục giữ vững không cần bao lâu liền có thể cải tạo kết thúc rất nhanh sao động khí lưu từ từ bình ổn lại nữ đế khí tức cũng từ từ bằng thẳng đợi nàng từ từ mở mắt lúc tu vi dĩ nhiên tính tiến một bước dài ta đột phá đã là thiên tiên điên phong nữ đế không dám tin tưởng nói chỉ là một dọn tinh huyết m à thôi dĩ nhiên làm nàng trực tiếp vượt qua một cảnh giới lớn loại này tăng nhanh như gió cảm giác dường như giống như nằm mơ đa tạ sư phụ tắt thành nữ đế kích động không thôi cũng không quên cảm tạ chính mình sư phụ ha ha tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng đôi môi khẽ mở nói người bái ta lão tôn sư phụ làm sư phụ đương nhiên phải đưa một món lễ lớn cho ngươi bất quá sư phụ giúp ngươi tăng cao tu vi cũng không phải chỉ vì ngươi là là thầy cho đệ vậy đường tăng ở nữ nhi quốc bên trong muốn nghỉ ngơi mười năm mười năm sư phụ để ngươi nghĩ phương pháp lưu lại hắn lời này vừa nói ra mọi người đều là ồ lên sư phụ quan âm đã nói mười năm vô luận như thế nào đường tăng đều phải bước lên con đường về hướng tây e sợ đệ tử cũng vô pháp cãi lời quan âm a nữ đế lo lắng nói phật môn thế lực quá mức to lớn mặc dù thiên đình cũng không dám tùy tiện trêu chọc nữ nhi quốc chỉ là thần châu bốn mặt đất một cái tiểu quốc tự vệ còn còn có chút dư lực nhưng nếu là cùng phật môn so với liền con kiến hôi cũng không bằng a tôn tiểu thánh nhẹ nhàng lắc đầu nói sư phụ để ngươi lưu lại đường tăng cũng không phải là giam lòng hắn quan âm đưa yêu cầu bất quá là để đường tăng chủ động ly khai nữ nhi quốc tự mình bước lên tây du như là chính hắn không muốn ly khai đâu trong đó phương pháp phần lớn là âm mưu dương mưu đều có thể dùng ở đường tăng trên thân ngược lại đường tăng đã rất bi thảm cũng không để ý để hắn càng thảm hại hơn một điểm đệ tử minh bạch nữ đế bỗng nhiên tỉnh ngộ được các ngươi cơ duyên đều đã ở h ò a quả sơn được hạo thiên tháp t r ô dĩ nhiên không an toàn các ngươi ly khai hạo thiên tháp sẽ tự động rời đi trừ phi ta láo tôn ra tìm các ngươi bằng không người bên ngoài căn bản vô pháp đi tìm tới nói xong hắn liền vây tay đem bạch cốt tinh trong tay định hải châu thu hồi bạch cốt tinh biếu môi không dám hé răng theo tôn tiểu thánh rời đi trước thiên đ ồ n g mấy người cũng cùng ly khai hoa quả sơn tiện đà chui ra hạo thiên tháp trong lúc h o à n g hốt vừa vẫn còn ở phía sau bọn họ hạo thiên tháp không biết lúc nào biến mất to lớn đám mây nhưng sẽ không còn được gặp lại hạo thiên tháp hình bóng bốn người cùng trở về nữ nhi quốc thiên bồng quyền liêm cùng bạch cốt tinh trực tiếp trở về chính mình p h ò n g xá cũng không hẹn mà cùng bố trí cấm chế dự định trực tiếp bế quan mười năm nữ đế cũng muốn giống như bọn hắn trong vòng mười năm không màng thế sự đáng tiếc nàng thân là nữ nhi quốc quốc vương nhất định là không làm được hơn nữa bị giam lỏng đường tăng ở mất đi cựu c h u y ể n kim đan không có chút nào phong khí tu luyện dự định đang chăm sóc trẻ sơ sinh đồng thời tranh thủ từng phút từng giây tu luyện phảng phất nữ nhi quốc thật sẽ tiến vào một đoạn vững vàng thời kỳ phát triển nhưng mà có một người nhưng không như thế ý nàng chính là hạt tử tinh từ ngũ phương biết đế đi tới nữ nhi quốc lúc hạt tử tinh liền trốn ở hoàng cung bên trong sở dĩ ẩn trốn đi một là vì ngăn ngừa cùng phật môn đệ tử gặp được hai là sợ bị nữ đế phát hiện nguyên bản tì bà động ngay tại tây lương nữ quốc cảnh nội hạt tử tinh thường xuyên lấy nữ nhi quốc bách tính làm thức ăn từ lâu cùng nữ đế kết làm mối thủ cứ việc hạt tử tinh tu vi so với nữ đế mạnh hơn nhưng ai lại biết nữ nhi quốc trên dưới đồng lòng cho dù là thái ớt kim tiên cũng không dám tạo quá rét nhiều nghiệt nhiễm quá nhiều nhân quả huống chi hạt tử tinh vốn chính là học phật pháp xuất thân không giống bạch cốt tinh loại kia tu luyện t à công yêu quái không khỏi nhiễm quá nhiều nhân quả hạt tử tinh không thể làm gì khác hơn là ẩn tàng ở trong hoàng cung chờ đợi thời cơ cướp đoạt đường tăng nguyên dương ban đêm nữ nhi quốc bên trong hoàn toàn yên tĩnh rất ít đèn đuốc cũng đều từ từ tắt chỉ còn dư lại bỏ kêu chim hót không dứt bên hai đường tăng phòng xá trước một đạo nhân ảnh lay động tiện đá len lén lẻn vào phòng cửa a di đà phật ngự y nữ thí chủ bần tăng oa nhi đã ngủ đi sẽ không cần phiền phức nữ thí chủ đường tăng đột nhiên mở miệng mà ở trên giường hắn chính ngồi xếp bằng cũng đã đêm khuya hắn dĩ nhiên vẫn còn ở tu luyện hừ lao nương cũng không phải cái gì ngự y hề. không có ý tốt thanh e m bay tới khiến vốn là trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng đêm khuya tăng thêm một phần cảm giác mát mẻ là ngươi đường tăng sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi vô ý thức che đúng quần co giúp ở trên giường tựa như vì là hô ứng đường tăng động tác đi tới hắc ảnh dĩ nhiên rút ra một cái sáng loáng dao găm cô nương tuy nói b ẩ n tăng không gần nữ sắc có thể trực tiếp cắt đứt hơi bị quá mức phân chút đi đường tăng cười khổ nói ít nói nhảm ngươi một đại nam nhân liền người phụ nữ đều không dám đụng vào muốn đồ chơi kia có cái gì dùng thẳng thắn đưa cho lao nương chợ lao nương tu lượt đi h ạ t tử tinh h ừ lạnh một tiếng bước nhanh hướng về đường tăng đi tới nhắm thẳng vào đường tăng giới háng cứu mạng a đường tăng quát to một tiếng giang hai tay ra trực tiếp đánh ra hai đạo kim quang ấn ẩm ẩm thiên tiên cấp bậc đường tăng vẫn là có mấy phần bản lĩnh cái này hai trưởng trực tiếp oanh sụp chỗ phòng xá cự đại nổ vang lập tức thắp sáng hoàng cung ánh đến liền ngay cả thiên đồng quyền liêm bạch cốt tinh chỗ phòng xá cũng sáng rỡ lao nương giết ngươi cái này xu hòa thượng hạt tử tinh sắc mặt tối s â m lại trái lại ra tay càng ác hơn a đường tăng kêu lên thê lương thảm thiết nhất thời trùng thượng vân tiêu chấn động tam giới chương hai trăm bảy mươi sáu mười năm kỳ hạn đã qua đường tăng tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh vốn là bị hạt tử tinh hủy diệt phòng xá bên trong lập tức hạ xuống mấy đạo nhân ảnh xuyên thấu qua ánh trăng không khó coi ra bọn họ mặt hạt tử tinh thả ra đường tăng thiên đồng q u á t lớn lúc này đứng ở đầu giường hạt tử tinh thu lên dao găm lạnh lùng quay đầu lại nhìn về phía thiên đ ồ n g mấy người ầm ĩ cái gì thế lao nương còn không có động thủ đây nàng cực kỳ bất mãn nói một đao kia xuống còn không có đụng tới đường tăng cái tên này dĩ nhiên ngất đi lá gan quá nhỏ thiên đ ồ n g nhìn sang liếc mắt nhìn đường tăng quả nhiên hoàn hảo không chút tổn hại hạt t ử tinh bản soái khuyên ngươi tốt nhất đừng làm chuyện điên rộ quan âm đã đáp ứng cho đường tăng mười năm thời gian nghỉ ngơi như lúc này ngươi động thủ với hắn thế tất sẽ đánh phá thăng bằng bản soái còn hy vọng mười năm này đột phá đại la kim tiên đây thiên đồng tức giận nói không sai bản tướng cũng nghĩ như vậy quyền liêm nói chuyện trực tiếp lấy ra hàng m à trượng vì là đổi lấy đại đạo bùn nguyên lực lượng hắn thế nhưng là liều lĩnh đắc tội ngọc đế mạo hiểm đem hạo thiên truy đưa cho tôn tiểu thánh lớn như vậy đại giới nếu là bởi vì hạt tử tinh m à nước chảy về biển đông hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi đại la kim tiên hạt tử tinh kinh ngạc không thôi từ lâu là thái ớt kim tiên nàng thá có thể không biết thành tựu đại la kim tiên ngưỡng cửa cao bao nhiêu thiên bồng cùng quyển liêm dĩ nhiên nói khoác mà không biết n g ư ỡ n g quyết định trong vòng mười năm đột phá tầng này ràng buộc mà bọn họ lời thề son sắt dáng vẻ hoàn toàn không giống như là đang nói dối các ngươi đã lĩnh ngộ đại đạo bổn nguyên lực lượng h ạ t tử tinh sắc mặt ngưng trọng mà hỏi phí lời thiên bồng dương dương đắc ý nói tuấn người hồng phúc bản x o á y có lòng tin trong vòng mười năm tất thành đại la kim tiên vì lẽ đó đường tăng không thể xảy ra chuyện gì Vàng k hạ ô không n bản hiên ngươi. thiên đồng khẽ quát một tiếng, cuộn cuộn. Nhất thời, một luồng dọa người buồn nguyên gộ lên ra. Lực bản nguyên cảm giác ngột n g Giải gộ giác g cảm xoáy cho quát thủy khẽ khí thích, thời, để chi tức Lực một một dọa ra. tử dễ dàng xuyên thấu tam giới không gian hạn、chế. Trong khoảnh khắc, liền giới thấu tam hạt t chế. khắc, ở tinh xung quanh bày xuống quanh buồn nguyên tinh lao thủy chi bổn nguyên lao tủ. Hừ! Hạt bày một tủ. tử đạo sầm mặt lại không phục d ơ tay liền một q u y ề n ba thủy chi lao t ủ trên hiện ra lên một tia gọn sóng nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại cái này h ạ t tử tinh giật này cả mình nàng đương đường thái ớt kim tiên dĩ nhiên không làm gì được được một đạo lực bản nguyên vô dụng thái ớt kim tiên cùng đại la trong lúc đó có khác nhau một trời một vực mặc dù bản xoáy còn chưa thành t ự u đại la nhưng dựa vào lực bản nguyên liền có thể hoàn ngược thái ớt kim tiên thiên bồng đắc ý mà cười nói khuyên ngươi một câu thừa dịp nữ đế còn chưa tới đến nhanh chóng rời đi bằng không nữ nhi quốc trung tướng lại không ngươi lập thân tri địa quyển liêm lạnh lùng nói nếu không phải là xem ở hạt tử tinh cũng cùng phật môn co cựu oán mức hai người này mới sẽ không theo nàng khách khí như vậy hô hạt tử tinh đột nhiên tỉnh táo lại d ư g n g mắt lúc mang theo rõ ràng khát vọng lao nương có thể đi thậm chí sau đó cũng không còn đối với đường tăng ra tay bất quá các ngươi phải nói cho lao nương các ngươi lực bản nguyên là từ nơi nào chiếm được thiên đ ồ n g cùng quyển liêm vây ở thái ớt kim tiên điên phong dài đến trăm vạn năm lâu dài nàng hạt tử tinh chẳng lẽ cũng là như vậy tuy nói lĩnh n g ộ lực bản nguyên liền có rất lớn thời cơ thành tựu đại la kim tiên nhưng lực bản nguyên há lại dễ dàng đạt được như vậy nhất là đối với nàng loại này tán tiên mà nói không có cao nhân chỉ điểm lại càng là không có chỗ xuống tay trừ phi có cơ duyên vô cùng to lớn thu được lực bản nguyên nhưng loại này cùng với bánh từ trên trời rất xuống tỷ lệ quá nhỏ nghe vậy thiên bồng cùng quyển liêm còn đang do dự có nên hay không nói cho hạt tử tinh một bên bạch cốt tinh lại đột nhiên mở miệng hoa quả sơn chủ nhân đã nói phật môn thế lớn ngươi cùng phật môn có cửu t á n như còn vây ở tây du kiếp nạ trung quy khó thoát khỏi cái chết đi hoa quả sơn mới có một đường sinh cơ bạch cốt tinh ngữ khí lạnh như băng nói phảng phất chỉ là thay tôn tiểu thánh thuật lại một lần nhiệm vụ mà thôi hán đã sớm t i n h tới hạt tử tinh cả kinh nói đáng tiếc bạch cốt tinh cũng không trả lời bất quá chân tướng làm sao ở đây mọi người đã rõ ràng trong lòng thiên đồng cùng quyển liêm cũng hết sức kinh ngạc tựa hồ tây du thế giới bên trong tất cả mọi chuyện đều tại tôn tiểu thánh trong lòng bàn tay thế nhưng là liền như lai thái thượng lao quân các loại cường hãn chuẩn thánh cũng không chỉ một lần nhắc qua thiên cơ bị che đậy sự t ì n h tôn tiểu thánh dựa vào cái gì có thể tính tới tất cả cái này quá kỳ quái quả thực nghiền ngẫm cực sợ thiên đồng tự lẩm bẩm nói chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình mọi cử động ở người khác tính kế bên trong hắn liền không z é t mà run cho dù là t h ầ n tiên cũng muốn cực lực thoát khỏi vận mệnh ràng buộc bởi vậy thiên đ ồ n g cùng quyển liêm mới lựa chọn trốn tránh thiên đ ỉ n h chuyển ném bắc câu lô châu nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra chính mình hay là rơi một cái khắc trong hố sâu lúc này hạ tử t tinh xa không nghĩ tới tầng này nàng chỉ là khát cầu lực lượng còn có sống tiếp thời cơ nếu tôn tiểu thánh đã giúp nàng nghĩ kỹ lối thoát coi như phía trước là cái hố nàng cũng chỉ có thể nhảy xuống đem ngươi lực bản nguyên triệt hồi đi lao nương đáp ứng ngươi không còn thương tổn đường tăng hạ t tử tinh trầm giọng nói thiên đ ồ n g h o à n g hốt một hồi lúc này mới thu hồi lực bản nguyên không hề bị đến giảng buộc hạt tử tinh lãnh đạm rên một tiếng gọi đằng vân quả đoán hướng về hoàng cung ở ngoài bỏ chạy nửa đường nàng gặp phải nữ đế nhưng cũng không quay đầu lại trực tiếp ly khai nữ đế một chút nhận ra hạt tử tinh do dự có muốn hay không đổi bắt mãi đến tận nữ thừa tướng hồi báo thiên đ ồ n g mấy người cũng ở đường tăng phòng xá bên trong nàng lúc này mới bỏ đi suy nghĩ về sau một quãng thời gian hạt tử tinh đều tại thần châu bốn khắp nơi b ố n ba vừa bắt đầu nàng đi qua đông hải đã thấy hoa quả sơn từ lâu biến mất từ cái kia nàng liền tìm kiếm khắp nơi hoa quả sơn cùng tôn tiểu thánh ai lại biết hạo thiên tháp hành tung bí hiểm căn bản không người hiểu do nó s á t thực vị trí cùng lúc đó đường tăng một nhóm lưu ở nữ nhi quốc an ổn sống qua ngày thời gian mười năm nữ đế cũng sẽ xử lý nội chính nhưng phần lớn thời gian cũng dùng vào tu luyện nội chính vấn đề có nữ thừa tướng cùng mão nhị tỷ hợp tác làm cho mười năm qua nữ nhi quốc quốc lực tăng cường rất nhiều nghiêm chỉnh trở thành tây vực bên trong khu vực quốc lực cường thịnh nhất quốc độ cho tới đường tăng hắn đang chăm sóc hải tử đồng thời cũng say mê với tu luyện tuy nói quan âm đưa cho hắn c ử u c h u y ể n kim đan cũng bị thiên đ ồ n g c ấ p đi nhưng có kim thiền tử căn cơ tu luyện tốc độ dĩ nhiên khủng bố mà ở trong mười năm này thiên đ ồ n g cùng quyển liêm tiến bộ mới là to lớn nhất hai người dựa vào từ tôn tiểu thánh nơi đó chiếm được đại đạo bồn nguyên thành công đột phá đại la kim tiên ngày đó hai người cơ hồ là đồng thời đột phá ở nữ nhi quốc bên trong tạo thành oanh động có thể nói kinh thiên động địa hai người gợi ra thiên địa dị tượng trực tiếp phá hủy hoàng cung suýt chút nữa lan đến b á c h tính việc này tự nhiên kinh động phật môn cùng thiên đình thiên đ ộ n g cùng quyển liêm đột phá đại la kim tiên mang ý nghĩa hai cái vốn cũng không phục tùng phật môn đại yêu sau đó càng thêm khó có thể thuần phục mười năm kỳ hạn đã qua quan âm tây du hành trình nhất định phải tiếp tục chương hai trăm bảy mươi bảy cho ta lão tôn một cái mặt m ũ i phật môn khổ chờ mười năm mười năm này người nào cũng không biết bọn họ là làm sao mà qua nổi quan âm hầu như một khắc đều không ngừng quá rất sớm liền đem nữ nhi quốc về sau kiếp nạn an bài xong chỉ chờ đường tăng bước lên con đường về hướng tây tiếp tục mặt sau kiếp nạn nếu là thuận lợi không ra hai năm liền có thể thuận lợi đến linh sơn bất quá tây lương nữ quốc còn có một nạn đến nay cũng không từng hoàn thành đệ tử dự định qua xem một chút quan âm tạo thành chữ thập nói hạt tử tinh à? như lai sắc mặt không hề thay đổi t h ư ợ n h ư sớm có dự liệu thiên đạo có chín chín chính là con số cực hạn chín chín tám mươi mốt nạn thiếu một thứ cũng không được quan âm có chỗ lo lắng cũng là phải đi thôi vừa vặn bản tọa cùng hạt tử tinh nhân đoán cũng cùng giải quyết như lai đ ạ mạc nói đốt thương như lai nhân quả lại bị đặt ở tây du l ư ợ n g kiếp thực sự không phải là như lai hẹp hòi mà là cố ý gây ra 9-9-8-1 n ạ n thiếu một thứ cũng không được hạt tử tinh tu vi cường đại làm trong đó một kiếp lại thích hợp nhất chỉ là mười năm trôi qua theo lý mà nói hạt tử tinh từ lâu đối với đường tăng sinh ra lòng mơ ước nhưng chậm chạp không nghe bất kỳ động tĩnh quan âm trong lòng sinh nghi lúc này mới quyết định tự mình đi tới nữ nhi quốc kiểm tra t ì ba động hạt tử tinh thoát ly phật môn lợi dụng động địch sơn vì là chiếm giữ điểm và ở tỳ bà đ ậ u nhưng mà làm quan âm đến lúc lại phát hiện nơi này từ lâu người đi núi khoảng không đi quan âm kinh ngạc không thôi choe nụ ạ toa chẳng lẽ là đường tăng nguyên dương đối với hạt tử tinh không có sức hấp dẫn ạ hay là nói có người nhúng tay sớm hướng về hạt tử tinh tiết lộ phật môn kế hoạch nghĩ tới đây quan âm sắc mặt nhất thời khó nhìn lên nàng lúc này nghĩ đến tôn tiểu thánh cũng chỉ có này con yêu hầu mới động cơ phá hoại phật môn kế hoạch lại là hắn quan âm nghiến răng nghiến lợi cứ việc căm thức nhưng quan âm rất nhanh liền tỉnh táo lại hạt tử tinh rời đi cùng tôn tiểu thánh có quan hệ đây chỉ là nàng suy đoán mà thôi ở không có chứng cứ tình huống nàng cũng không dám tùy tiện t r e o chọc tôn tiểu thánh hồi tường lên tinh n g u y ệ t lớn bồ đề khủng bố quan âm không khỏi lông mao dựng đứng mười năm trước bối hủy diệt mười vạn dặm lớn đến bây giờ cũng vẫn chưa thể giải quyết chỉ cần tôn tiểu thánh trên tay còn nắm tinh nguyệt lớn bồ đề phật môn liền không dám công khai nhằm vào hắn thế nhưng là hạt tử tinh dù sao liên quan đến tây du kiếp nạn nếu không thể đưa nàng triệu hồi lại nghĩ tìm một cái thế thân hạt tử tinh loan đại đầu nhưng là khó từ lúc đường tăng đi về phía tây bắt đầu phật môn danh tiếng cùng ven đường cất chó một d i ạ c thối toàn bộ tam giới sinh linh cũng biết phật môn tá ma giết lửa coi mạng người như dơm rác đừng nói tìm mấy cái kẻ chết thay cho dù là tìm mấy cái hỗ trợ người ta cũng phải do dự sau đó phật môn có hay không đem bọn họ bán chính nghĩa thì được c ủng hộ bất nghĩa thì khó khăn a quan âm hối hận không thôi có thể trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn chính mình n g h i ệ p trướng còn muốn chính mình bãi bình ngưng quan âm liền chút mấy lần đầu ngón tay dính liền nhân quả thôi diễn thiên cơ nàng vốn đã làm tốt thiên cơ bị che đậy chuẩn bị tâm lý cũng không biết một phen thôi diễn hạ xuống dĩ nhiên thật suy đoán ra hạt tử tinh vị trí dĩ nhiên không có cùng cái kia yêu hầu ở một khối quan âm đại hỷ thôi diễn kết quả bên trong hạt tử tinh một mình du đãng tựa như đang tìm kiếm cái gì nhưng không chút nào thấy đạo tôn tiểu thánh thân ảnh quan âm thở một hơi n à n g khép cười một tiếng lúc này điều khiển liên hoa thai hướng về hạt tử tinh truy tung lại đây mười năm hạt tử tinh một khắc cũng không dám lười biếng chỉ cầu tìm kiếm đạo hoa quả sơn cùng tôn tiểu thánh tam tích thế nhưng là hạo thiên tháp thần long thấy đầu mà không thấy đôi cho dù nàng vượt qua thần châu bốn đều không thể nhìn thấy hạo thiên tháp bóng dáng mười năm nhìn như khắp dài nhưng đối với tu luyện giả mà nói lại hết sức ngắn ngủi mấy năm trước tây vực phương hướng nữ nhi quốc bên trong xuất hiện thiên điệu dị tượng tỏ rõ thiên bồng cùng quyển liêm thành công đột phá đại la kim tiên cái này ngược lại làm cho vốn định từ bỏ hạt tử tinh kiên định hơn quyết tâm so với đường tăng nguyên dương được tôn tiểu thánh chỉ dẫn trái lại càng thêm đáng tin chỉ có lĩnh ngộ đại đạo bồn nguyên mới là thành tựu đại la kim tiên chính đồ nhưng mà nàng đầy đủ tìm mười năm không thể tìm tới hạo thiên tháp ngược lại bị nàng chờ đến quan âm khi nàng nhìn thấy quan âm n g a y mắt h ạ t tử tinh nản lòng thoái trí lao nương đúng là vẫn còn chạy không thoát phật môn lòng bàn tay a h ạ t tử tinh phẫn hận cắn chặt hai hàm răng t r ắ n g à cứ việc trong lòng rét lệnh nhưng nàng cũng không dự định chờ chết mặc dù biết rõ không phải là quan âm đối thủ trước khi chết cũng phải liều một phen c h e n hạt tử tinh quả đoán lấy ra bà cô đ i n h ba trận địa sẵn sàng đón quân địch nông n ặ c chiến ý nhảy lên cao mà lên nàng bày ra một bộ thấy chết không sờn tư thế ha ha không hỗ là liền như lai cũng dám đốt thương đại yêu có loại này tư thế đủ để khiến bản tọa nhìn với con mắt khác quan âm khen ngợi gật đầu chỉ là khoe miệng một màn kia dương lên ẩn chứa là châm trọc ngươi đương nhiên là biết ở bản tọa trong mắt đại la kim tiên đều là con kiến hôi ngươi cái này khu khu thái ớt kim tiên liền con kiến hồi cũng không bằng nàng không có bất kỳ cái gì động tác nhưng thả ra rất có cảm giác ngột ngạt khí thế chỉ là khí thế nhưng dường như lao t ủ giống như vậy gắt gao nhốt lại hạt tử tinh làm nàng không nhúc nít được thái ớt kim tiên cùng chuẩn thánh trong lúc đó tranh lệch chính là lớn như vậy theo bản tọa về tây lương nữ quốc là m nguyên nên làm việc đi quan âm cười lạnh một tiếng vẫn chưa định cho hạt tử tinh bất kỳ thương lượng dư địa mặc dù biết rõ trước mặt là một cái tử lộ mà người yếu cũng không có quyền lựa chọn phật môn vẫn là như vậy bá đạo một câu tiếng nạo h báng âm đột nhiên vang lên nhưng tuyệt không phải tới từ hạt tử tinh thậm chí hạt tử tinh bản thân cũng lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt mạnh liệt quay đầu lại nhìn tới chỉ thấy một đoá cân đầu vân bên trên đứng một cái biểu hiện lại dương dương h ậ u tử hán chính quanh tay một bộ xem cuộc vui dáng vẻ đối mặt quan âm càng không khẩn trương chút nào cảm giác lại là ngươi quan âm nộ cắn răng bạc to lớn tam giới nắm giữ ước vạn vạn sinh linh nhưng quan âm chỉ có không muốn nhìn thấy tôn tiểu thánh nhưng này ra hỏa giống như là ôn dịch một dạng làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được việc này cùng ngươi không liên quan bản tọa khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay quan âm căm tức nói t r ư ớ c tôn tiểu thánh cản trở tây du kiếp nạn chí ít vẫn là tại sao lưng phá dối bây giờ được không vì là hạt tử t i n h dám trực diện nàng cũng không phải cũng không phải tôn tiểu thánh lúc lắc ngón tay cười n h ạ t nói vị này hạt tử tinh cô nương ở bên ngoài tìm kiếm ta lão tôn mười năm mười năm này ta lão tôn vẫn bế quan chưa kịp thấy nàng bồ tát không nói hai lời liền muốn đem người mang đi ta lão tôn sẽ thật mất mặt lời này nói nhẹ nhưng người tinh tường cũng biết tôn tiểu thánh sở dĩ không ra mặt chỉ là khảo nghiệm hạt tử tinh mà thôi bất quá cái này cũng không trọng yếu hắn lúc này xuất hiện đơn giản là ngăn cản quan âm đem người mang đi chỉ bất quá đối mặt c h u ẩ n thánh hắn cần một ít có mạnh mẽ thẻ đánh bạc mới được yêu hầu nếu ngươi còn dám lấy tinh nguyệt lớn bồ đề uy hiếp bản tọa tin hay không bản tọa hủy phương này viên mấy vạn dặm chương hai trăm bảy mươi tám loại cực lớn t r ư ở n g trung phật quốc đối mặt quan âm khí thế hung hung áp bách tôn tiểu thánh trên mặt lãnh đ ạ m như nước hai mảnh trên môi d ư ớ i khép mở khinh thường nói ta không tin nhất thời bầu không khí dị thường l u n g túng quan âm dường như hóa đá giống như vậy sững sờ ở tại chỗ nàng một giới tu luyện c ư ờ n g giả đâu có thể nào là tôn tiểu thánh loại này người xuyên việt đối thủ đố i người đây chính là hắn bản mệnh kỹ năng đùa giỡn bồ tát không có gì là thật tôn tiểu thánh vung vung tay cười nói lấy tinh nguyệt lớn bồ đề áp chế bồ tát cũng không phải là quân tử hành vi tuy nhiên ta lão tôn là hầu tử không phải là quân tử nói tôn tiểu thánh đón đến cười ha ha mà nhìn quan âm quan sát lên quan âm cái kia không được tự nhiên vẻ mặt bất quá ta lão tôn tự nhận là mười năm này tu luyện có chỗ tinh tiến mà ngũ phương yết đế các loại đại la kim tiên từ lâu không đủ ta lão tôn xem như quan âm chịu bỏ xuống được thân phận cùng ta lão tôn luận bàn một hai vậy bồ tát muốn dẫn đi hạt tử tinh ta lão tôn không lời nào để nói lời này vừa nói ra quan âm cùng hạt tử tinh cũng biểu hiện cực kỳ kinh ngạc hắn càng chủ động khiêu chiến quan âm sợ rằng là chán sống l u y ệ ra thế nhưng là tôn tiểu thánh cái kia một mặt tự tin mỉm cười hoàn toàn không giống như là chủ động muốn chết lấy đại la kim tiên khiêu chiến c h u ẩ n thánh nghĩ như thế nào cũng cảm thấy tôn tiểu thánh đầu góc có bệnh cứ việc quan âm rất muốn biết chết tôn tiểu thánh thế nhưng là nàng càng rõ ràng tôn tiểu thánh thủ đoạn ẩn nhẫn rào hoạt một khi ra tay chưa bao giờ có bại trận nói cách khác tôn tiểu thánh là có hoàn toàn đem nắm có thể vượt qua nàng cho nên mới đề nghị so tài c h u ẩ n thánh quan âm h i ế p lại lên hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tôn tiểu thánh dường như muốn đem hắn nhìn thấu một dạng đáng tiếc lúc trước tôn tiểu thánh còn chưa bại lộ đại la kim tiên tu vi lúc quan âm đều vô pháp nhìn thấu hắn thực lực chân chính hiện tại đồng dạng vô pháp làm được bản tọa không tin chỉ là m ộ ư ơ i năm mà thôi ngươi căn bản không thể thành t i ể u c h u ẩ n thánh quan âm lạnh lùng trên một tiếng c h u ẩ n thánh nhưng bất đồng với đại la kim tiên không phải là l ĩ n h ngộ đại đạo bổn nguyên là được rồi mà là phải đem một cái đại đạo bổn nguyên hoàn toàn dung hợp mà tự thân căn cốt cũng phải đạt đến hôn độn ma thần cấp bậc mới được hồng hoang thế giới bất kỳ thành tựu chuẩn thánh người không khỏi là thiên địa mới thành lập lúc liền sinh ra tiên thiên sinh linh bọn họ từ sinh ra lúc tự thân liền có thành thánh điều kiện cơ bản tu luyện không phải là chỉ riêng nỗ lực cùng vận khí liền đầy đủ thiên phu tầm quan trọng trái lại chiếm cựu thành coi như tôn tiểu thánh cũng thuộc về tiên thiên sinh linh nhưng hắn dù sao cũng là nữ hoa để xót bổ thiên thạch thiên phú cùng quan âm loại này tiên t i ê n sinh linh hay là kém một đoạn huống chi tôn tiểu thánh thọ mệnh chỉ có chỉ là hơn bảy trăm tuổi cùng quan âm loại này tu luyện ngàn tỷ năm lão quái vật so với hắn chỉ có thể coi là vừa xuất sinh trẻ sơ sinh phô trương thanh thế muốn dọa lui bản tọa chỉ sợ ngươi tính toán mưu đồ đánh sai quan âm cười lạnh một tiếng một t r ư ờ n g đầy r a hạt tử tinh chuẩn thánh uy thế nhất thời bày ra trong n g a y mắt uy thế lao tù đánh về phía tôn tiểu thánh chỉ là thăm dò cũng đủ để nhốt lại thái ớt kim tiên cấp bậc hạt tử tinh chuẩn thánh cường giả đáng sợ tuyệt đối không phải đại la kim tiên có thể so với tại đây xem thường thanh âm truyền đến chỉ thấy tôn tiểu thánh n é t miệng lên xem thường mỉm cười hiện ra ở quan âm cùng hạt tử tinh trước mắt ngông cuồng quan âm sắc mặt chìm xuống nàng chỉ cần nhìn thấy tôn tiểu thánh trong đầu liền không ngừng dần hiện ra dĩ vãng những cái bị tôn tiểu thánh n ụ c nhã hình ảnh l ử a g i ậ n liền ức chê không được s ô n g lên trán cho nên ra tay càng bất chấp hậu quả phảng phất nhất định phải đèm tôn tiểu thánh xé nát mới có thể tiêu tan đi nàng động lại vẫn ất ức đại bi thủ tiếng gầm nhẹ vang lên bao phủ thiên địa kim quang phật thủ từ trên trời giáng xuống phảng phất trời sập xuống một dạng làm cho người ta một loại rất lớn cảm giác ngột ngạt chỉ là thân ở trong đó h ạ t tử tinh liền sắc mặt trắng bệnh vô tận cảm giác ngột ngạt làm nàng hô hấp rồn rập thân thể không khỏi c h i chủ c u ộ n thành một đoàn ngược lại là gặp quan âm nhằm vào tôn tiểu thánh vẫn là một mặt xem cuộc vui vẻ mặt nhưng không có bất kỳ cái gì động tác chết đến nơi rồi còn dám cười nhạo bản tọa quan âm nộ cắn răng bạc không khỏi tăng lớn cường độ làm cho đại bi thủ hạ xuống tốc độ càng nhanh hơn mấy phần quyết định hay dùng cái này một chiêu đi tôn tiểu thánh suy nghĩ hai giây rốt cuộc quyết định nhưng hắn không phải là lo lắng có thể hay không bị quan âm một trường đập chết mà là xoắn suýt dùng thần thông nào giải quyết vấn đề người quan âm căm tức không ớt chuyện đến nước này tôn tiểu thánh hay là như vậy nhẹ nhàng bâng cơ trêu c h ọ g nàng có thể nào không cho người tức giận trường trung phật quốc tôn tiểu thánh không nhanh không c h ậ m dơ bàn tay lên nhẹ nhàng đẩy ra một trường con kia lông bù xù bàn tay lập tức bành trướng gấp trăm lần nhưng trong n g á y mắt bàn tay kia lại bành trướng nghìn lần vạn lần nhắm thẳng vào bao quát toàn bộ thiên không ba đại bi thủ rơi vào trường trung phật quốc bên trên lại chỉ là phát sinh một tiếng vang chấm thấp tiện đa hóa thành một tia khói xanh nhìn một cái tung bay to lớn bàn tay căn bản nhìn không gặp p h â n cuối cùng so với mười năm trước quan âm ở bắc câu lô châu bắc hồ lô hoa lúc trật thi triển trưởng trung phật quốc càng to lớn thật quen thuộc trưởng trung phật quốc quan âm t h á n phục một tiếng trong đầu né qua một cái nhớ lại vậy lần đem trưởng trung phật quốc sử dụng tới nửa cái hồng hoang thế giới người là ngươi nàng đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ nhìn tôn tiểu thánh đầy mặt thật không thể tin không sai chính là ta láo tôn tôn hiểu hằng quay đầu lại liếc mắt nhìn quan âm cười nhạt một tiếng sau đó hắn sát mặt ngưng lại v ố néo người thuận thế đem cái kia bao phủ ngàn tỷ dặm thiên không to lớn bàn tay mạnh mẽ hướng quan âm vỗ xuống ẩm trấn thiên động nổ vang truyền khắp tam giới lớn đất phảng phất bị hất lại đây một dạng vô số thần tiên phật đà vội vàng chạy ra động phủ mình kiểm tra phát sinh cái gì mà trong mắt bọn họ nhìn thấy lại là ngàn tỷ dặm trên mặt đất in lại lấy cự đại thủ ấn trong đó vô luận là quốc độ hay là cao sơn giống nhau bị xóa thành bình đ ị a trường ấn trung tâm một tòa bị đập vụn liên hoa thai cùng một cái rơi vào bùn đất bóng người đặc biệt tỉnh mục đích thần tiên phật đà cẩn thận nhìn lại sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi quan âm bồ tát t h ư ơ n g gương mặt một bên trên hiện lộ ra không dám tin tưởng bọn họ chưa từng gặp qua quan âm như vậy chật vật quá lúc này văn thủ phổ hiền di l ạ c phật chờ đông đảo phật môn đệ tử dồn dập chạy tới hiện trường khoảng cách gần quan sát trang diện trái lại càng chấn hám nhân tâm thật mạnh trưởng trung phật quốc e sợ đã có chuẩn thánh cấp bậc tu vi văn thù n h u chặt lông mày thật sự khó có thể tưởng tượng tam giới bên trong có ai có thể sử dụng tới cường đại như vậy thần thông mà nhất kích liền đem quan âm đánh thành trọng thương bản tọa trong tay còn có một viên cuối cùng cựu chuyển hoàn hồn đan vốn định để cho đường tăng chuẩn bị bất cứ tình huống nào xem ra chỉ có thể trước tiên cho quan âm dùng di lạc phật cười khổ một tiếng lập tức hạ xuống đến bằng t h ẳ n g lớn đem c ử u chuyển hoàn hồn đàn nhét vào quan âm trong miệng yêu hầu quan âm tỉnh táo liền mãnh liệt nổi giận gầm lên một tiếng mà một tiếng này di lạc phật loại người đều là sắc mặt chìm xuống chương hai trăm bảy mươi chín mặt đỏ hạt tử tinh hoa quả sơn hạt tử tinh một mặt chất phát rủ xuống đầu nàng còn chưa từ vừa nãy trong khiếp sợ tỉnh táo lại một cái tắt đập quan âm trọng thương đây là đại la kim tiên làm ra giải quyết ta là không phải là đang nằm mơ hạt tử tinh mạnh mẽ bấm chính mình một hồi đau không phải là nằm mơ hạt tử tinh hít sâu một hơi lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía tôn tiểu thánh lần này gặp lại được tôn tiểu thánh nàng đã không dám cùng hắn nhìn thẳng một cái có thể một cái tắt đem quan âm đập thành trọng thương ngon nhân thổi khẩu khí đều có thể giết chết nàng mà nàng muốn sống càng muốn đột phá đại la kim tiên rất hiển nhiên tôn tiểu thánh là duy nhất có thể giúp nàng quý nhân khẩn tiểu ê trên n tinh đoan chính quỷ trên mặt đất, rời thành cung、bái. Tiên bối. Tôn bối bái. bối. giúp rời i ta. tử mặt đất, t Hạc quỷ thánh bị môi, hắn không hài lòng lắm người khác xưng hôi hài người hắn khác như hắn. lắm lòng xưng vậy Dựa từ h tính, hạc tinh hắn thể. Hơn thánh e o so tuổi tác tử triệu tuổi là có. Hơn nữa, tôn tiểu t với đại lại Ngược để ràng nữa, rõ là mấy có. lâu không phải là trước đây hoa quả sơn mỹ hầu vương thái thượng lão quân giúp hắn hướng về ngọc đế muốn một cái càng vang dội h êm hai tên gọi ta tể thiên đại thánh tôn tiểu thánh dương dương đắc ý nói cùng so với đại vương hay là tề thiên đại thánh nghe thoải mái cũng càng đẹp trai vâng đại thánh hạt tử tinh không dám chậm trễ chút nào vội vàng đổi giọng mười năm tôn tiểu thánh dựng thẳng lên ngón tay nhàn nhạt nói đọc truyện trái tim đen đ ũ ám tại ngươi tìm ta lao tôn tìm mười năm coi như là đối với ngươi khảo nghiệm nếu không có ta láo tôn để bạch cốt tinh báo cho biết ngươi hoa quả sơn bên trong có thành t i ể u đại l à chi phương pháp e sợ ngươi đã chết với phật môn bàn tay ta lão tôn nói không sai đi hắn nhìn hạt tử tinh một phen hỏi ngược lại là luận tâm cũng là luận đạo không phải là hắn yêu thích phí lời mà là hạt tử tinh quá mức bướng b ì n h vì là được lực lượng không từ thủ đoạn như vậy người không có tác dụng lớn mà dễ dàng chuyện xấu tôn tiểu thánh cứu nàng cũng không phải là nhượng nàng đi chịu chết mà là để hạt tử tinh trở thành hắn quân cờ cản trở tây du hành trình đại thánh nói không sai hạt tử tinh khẽ vớt c ằ m cười khổ một tiếng vừa nghĩ tới nàng đem hết toàn lực lại ngay cả quan â m khí thế uy áp cũng gánh không được liền không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi thực lực t r ê n h l ệ n h chính là t r ê n h l ệ n h cùng quyết tâm không liên quan mặc dù có thấy chết không sờn khí thế cũng phải có cùng với ngang hàng thực lực mới được bằng không cũng chỉ là làm càn làm bậy mà thôi ngươi minh bạch là tốt rồi tôn tiểu thánh vui mừng gật đầu nói cuộc thử thách đầu tiên ngươi thuận lợi thông qua nhưng ta lão tôn giúp ngươi cũng không phải là xuất phát từ lòng tốt thiên hạ không có ăn không nữa chưa điểm này ngươi đương nhiên là biết đi mấy câu nói tuy nhiên vô tình lại là sự thực bất luận người bình thường hay là thánh nhân cũng lấy tự thân lợi ích vì là trước tiên cái này chính là hiện thực ta minh bạch hạt tử tinh gật gù cả người căng thẳng phảng phất chờ đợi thẩm phán phạm nhân một dạng tôn tiểu thánh nhìn hạt tử tinh phát giác đối phương trên mặt hiện ra lên một k i a đỏ hửng thậm chí còn nhắm mắt lại làm người xuyên việt hắn quá rõ ràng hạt tử tinh giờ khắc này đang suy nghĩ gì một nam một nữ một chỗ một chỗ nữ còn xinh đẹp như vậy liên thiên đồng cùng quyển liêm lần đầu nhìn thấy hạt tử tinh thời điểm cũng bị nàng dung mạo kinh diễm đến đừng nói cái gì tu luyện giả không có loại kia xấu xa suy nghĩ chỉ bất quá tu luyện tới trình độ nhất định tu luyện giả sẽ có vạn thiên pháp thân đừng nói làm ra một t r ư ơ n g đẹp đẽ khuôn mặt chính là nam nữ pháp tướng đều có thể tùy ý cắt không phải vậy phật môn những cái phật đà cùng bồ t á t vì sao một hồi là nam một hồi là nữ cái kia đều là dùng để mê hoặc người đ ờ i mà thôi bất quá tôn tiểu thánh rất buồn b ự c hạt tử tinh bằng cái gì cho là mình muốn lợi ích chính là giữa nam n ữ sự tình khó nói ở trong mắt nàng chính mình cứ như vậy nông cạn à khu khu người yêu tinh này rất tốt học một mực học p h à m nhân những cái bát nháo sự tình tôn tiểu thánh liếc hạt tử tinh một chút tức giận nói hắn một trận không chút lưu tình gian dạy khiến hạt tử tinh tại chỗ ngậu lại đến sắc mặt nàng căng đỏ biết rõ hiểu nhầm tôn tiểu thánh hận không được lập tức tìm một cái lỗ để chui vào lâm ta lão tôn biết được ngươi đã hạ quyết tâm cũng biết ngươi bản mệnh đạo pháp chính là vạn độc ta lão tôn từ lâu thay ngươi chuẩn bị kỹ càng một đạo vạn độc bản nguyên nói xong tôn tiểu thánh nhất chỉ nhẹ chút hạt tử tinh m i tâm một đạo màu đen hoa q u a n g né qua tựa như cùng thiên đồng cùng quyển liêm một dạng đem một đạo lực bản nguyên đánh vào hạt tử tinh cơ thể bên trong trong n g á y mắt đó hạt tử tinh cả người chấn động một đôi đôi mắt nhất thời bị màu đen lấp kín nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu từng đoàn hai cái hô hấp thời gian hạt tử tinh tựa như trải qua trước nay chưa từng có cải tạo nàng mặt lộ vẻ đại hỷ lúc này dập đầu nói đa tạ đại thánh tất thành nàng biết rõ đại đạo bùn nguyên c h â n quý mà vạn độc bản nguyên lại càng là tam thiên đại đạo ở trong cực kỳ khan hiếm lực bản nguyên chính là ít ỏi như thế lực bản nguyên tôn tiểu thánh đều có thể tiện tay lấy ra lúc này ở hạt tử tinh trong mắt tôn tiểu thánh chính là một tòa sâu không thấy đáy bảo khố đối người khác mà nói lực bản nguyên s á t thực hiếm thấy nhưng tôn tiểu thánh cũng không thiếu vô luận là loại nào lực bản nguyên chỉ cần đánh ra hệ thống thương thành bên trong không thiếu gì cả hơn nữa giá cả mười phần hợp lý xem vạn độc bản nguyên loại này so sánh ít ỏi lực bản nguyên cũng mới hoa hắn năm triệu công đức mà thôi bất quá tiêu hao hắn một ít tư nguyên nếu là không có tiền l ợ i tôn tiểu thánh không thể đáp ứng huống hồ tôn tiểu thánh hoàn toàn không có giữ lấy hạt tử tinh dục vọng hắn mục đích chỉ có một đem hạt tử tinh trưởng k h ô n g trở thành hắn một con cờ ngươi đã được mình muốn vậy ngươi phải thay ta lão tôn làm việc không muốn vọng tưởng chiếm tiện nghi ẩn trốn đi ta lão tôn có thể ban tặng ngươi đại đạo bồn nguyên liền có thể dễ dàng thu hồi lại lựa chọn ra sao ngươi cần phải tốt tốt ước lượng lượng tôn tiểu thánh nhàn nhạt cảnh cáo nói nói xấu nói trước phòng ngừa hạt tử tinh sinh ra dị đoan suy nghĩ hắn sở hữu như vậy lo lắng tự nhiên là bắt nguồn từ hạt tử tinh dị vãng trải qua nguyên bản hạt tử tinh chính là phật môn bên trong nuôi dưỡng sủng vật tuy nói đốt thương như lai là như lai cố ý gây ra nhưng chủ động đốt thương như lai lại là hạt tử tinh bản thân một cái dám đối với cựu chủ nhân ra tay ra hỏa bản tính trên cũng không phải người lương thiện điểm này tôn tiểu thánh không thể không p h ò n g may m à bây giờ hạt tử tinh không có đường lui nàng cung phật môn có cửu thoán một khi bị bức gia nhập tây du kiếp nạn chỉ có một con đường chết nếu là ở t r e o t r ọ c tôn tiểu thánh như vậy trong tam giới sẽ không bao giờ tiếp tục nàng lập thân tri địa chỉ cần hạt tử tinh không đáng chuẩn tất nhiên sẽ chọn tôn tiểu thánh cây to này mới có một đường sinh cơ đại thánh có ân với ta ta sao dám phản bội đại thánh hạt tử tinh thần tình nghiêm túc nói phản bội tôn tiểu thánh trừ phi nàng điên trước mắt vị này hoa quả sơn đại vương thế nhưng là một cái tắt suýt chút nữa đập chết quan âm tồn tại e sợ mười năm này bên trong tôn tiểu thánh đã thành công đột phá c h u ẩ n thánh hơn bảy trăm n ă m từ thạch hầu thành tựu c h u ẩ n thánh thiên phú này thực quá đáng sợ chương hai trăm tám mươi chịu chết đàm phán người so với người làm người ta tức chết yêu cũng giống như vậy tôn tiểu thánh thiên phú phóng tầm mắt toàn bộ hồng hoang thế giới cũng có thể nói người thiên nhưng hắn tu vi chân chính làm sao nhưng không người hiểu rõ cái k i a m ộ t tay trưởng trung phật quốc s á c thực uy lực kinh người nhưng muốn nói hắn thành t i ể u c h u ẩ n thánh e sợ còn chưa đủ thời gian mười năm tôn tiểu thánh vận dụng thời gian đại đạo pháp tắc đem mười năm chỉ h o á n gấp trăm lần thậm chí sau đó nghìn lần có thể coi là như vậy hắn cũng chỉ là vượt qua không tới thời gian mười nghìn năm đối với tu luyện giả mà nói mười ngàn năm chỉ trong chớp mắt sự tình mặc dù hắn có hệ thống trợ giút muốn từ đại la kim tiên nhảy lên đến trần thánh cấp bậc cũng tuyệt không chỉ là chỉ là mười ngàn năm liền có thể làm được đương nhiên coi như không thể thành tựu c h u ẩ n thánh hắn cũng đến gần vô hạn với c h u ẩ n thánh thêm vào hắn đã xem cựu chuyển huyền công tu luyện đại thành thân thể tiếp cận thành thánh lại lấy trưởng trung phật quốc các loại tương đối dọa người thần thông đối phó quan âm một cách tự nhiên liền sản sinh hắn đã thành tựu c h u ẩ n thánh ảo giác cho dù là cùng quan âm chính diện cứng rắn tôn tiểu thánh cũng không giả quan âm nhưng muốn đối phó như lai cùng thái thượng lao quân các loại lao bài chuẩn thánh cường giả e sợ còn lực có hạn nếu quan âm tiến vào thần châu bốn nói rõ đường tăng gần như muốn ly khai nữ nhi quốc mà tới ta lão tôn muốn ngươi ngăn cản đường tăng khiến cho hắn tiếp tục lưu lại nữ nhi quốc tôn tiểu thánh bình tĩnh nói nếu thời gian mười năm không đủ vậy thì trở lại mười năm chỉ cần đi về phía tây không kết thúc tôn tiểu thánh thì có thời cơ từ đường tăng cùng phật môn trên thân mỏ chỗ tốt hệ thống đưa tặng khen thưởng cũng đã bị hắn tiêu hao hầu như không còn nhưng mà cả một con thời gian đại đạo pháp tắc nhưng còn chưa hoàn toàn tiêu hóa kỳ thực cái này ra ngoài tôn tiểu thánh dự liệu hắn nguyên xem lại bản thân chuẩn bị đủ đủ đầy đủ lại vẫn là đánh giá thấp đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ độ khó khăn nếu muốn ở bế quan hắn vẫn cần một lần nữa tích lũy tư nguyên chuẩn bị lần sau bế quan sử dụng tư nguyên chạy đi đâu làm đương nhiên là từ đường tăng trên thân đề bất quá tôn tiểu thánh không cần tự mình động thủ hắn đã tìm tới một cái càng tiện dụng đao làm hạt tử tinh tiếp xúc đạo tôn tiểu thánh ánh mắt lúc nàng không khỏi run rẩy một hồi loại này tỏ rõ đưa nàng xem là thương dùng cảm giác phi thường g â y go nhưng nàng không có lựa chọn nào khác hoặc là lựa chọn đứng thành hàng phật môn nhưng trở thành tây du kiếp nạn nàng hậu quả chỉ có một con đường chết mà lựa chọn tôn tiểu thánh lại có thời cơ trở thành đại la kim tiên còn có có thể có thể sống sót nếu người chức là tử lộ nàng vì sao phải tuyển nếu người sau có sống tiếp hy vọng nàng vì sao phải từ bỏ nô ra nhất định phải không phụ đại thánh nhờ vả hạt tử tinh vẻ mặt kiên định rốt cuộc quyết định nàng nắm tay lại không chút do dự xoay người thoát ra hạo thiên tháp sau đó nhìn phía tây tây lương nữ quốc phương hướng cũng không quay đầu lại đáp mây bay mà đi tây lương nữ quốc trọng thương phục hồi như cũ quan âm sắc mặt dị thường khó coi văn thù loại người đến trực tiếp đưa nàng bị tôn tiểu thánh một trường suýt chút nữa đập chết d ẻ m pha công bố với chúng cứ việc đây cũng không phải là xuất từ văn thù loại người bản ý nhưng là xác thực đem tình thế mở rộng đ ư ờ n g đ ư ờ n g phật môn tam bá chủ lại bị một con hầu tử treo lên đánh quan âm khuôn mặt giàn mua này cũng không biết nên đi cái nào đặt yêu hầu bản tọa luôn có một ngày phải đem người rút g ầ n lột ra quan âm hung hắc nói cứ việc căm t ứ c nhưng nên làm việc hay là muốn làm chỉ là thiếu hạt tử tinh quan âm không thể không tìm một cái kẻ chết thay thay thế hạt tử tinh kiếp nạn thế nhưng là loại này cam tâm chịu chết ngu xuẩn đi đâu đi tìm chính là bởi vì quan âm còn chưa lấy chắc chủ ý nàng chậm chạp chưa đi gặp đường tăng trước mắt nữ nhi quốc vẫn là trước sau như một ôn hòa nhưng như vậy cuộc sống an ổn sợ là cũng quá không lâu dài ngay tại quan âm đau đầu thời khắc nguyên bản người đi nhà trống tì bà động bên trong đột nhiên thêm ra đến một luồng khí tức luồng khí tức kia mười phần mánh liệt ít nhất là thái ớt kim tiên cấp bậc tồn tại nên có cường đại pháp lực hạt tử tinh quan âm kinh ngạc không thôi thân nhiệm chỗ đến hạt tử tinh khí tức rõ ràng chính hiện tại quan âm khóa chặt phạm vi bên trong khoảng cách hạt tử tinh chạy ra bàn tay nàng tâm vừa mới qua đi bao lâu nàng lại dám trắng trợn trở về quan âm căm tức không ớt tôn tiểu thánh dám to gan cùng nàng đối nghịch cũng là thôi chí ít hắn có phần này thực lực hạt tử tinh dựa vào cái gì l ử a giận bị nhen lửa quan âm biến mất tại chỗ cũ trong n g a y mắt liền rơi vào t ỷ bà động ở ngoài chuẩn thánh cường giả huy áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra đe ép cả tòa độc địch sơn hầu như tan vỡ c h â m đã một tiếng cao huống chuyển đến hạt tử tinh thong dong đi ra t ỷ bà động đối mặt quan âm trợn mắt nhìn hạt tử tinh ngược lại bình tĩnh có chút khác thường quan âm không nói một lời chỉ là năm ngón tay mở ra mãnh liệt pháp lực giống như là biển gầm dâng tới hạt tử tinh bị tôn tiểu thánh tức giận đến đầy bụng lựa giận nàng cần thông qua đường phương thức phát tiết một chút khó nói bồ t á t không muốn giúp đường tăng vượt qua độc địch sơn hạt tử tinh không chút hoang mang nói vừa dứt lời sắp vọt tới trước mặt nàng pháp lực biển động nhất thời tiêu tan bất quá bao phủ độc địch sơn uy áp lao tù nhưng chưa giải mở nàng cũng không muốn trong vòng một ngày ăn hai lần thiệt thòi lao nương lần này trở về là giúp đường tăng độ kiếp nhưng không phải là chịu chết so với bồ t á t cũng rất đau đầu không tìm được thay thế lao nương h o à n tử quỷ đi hạt tử tinh nhìn quan âm không chút nào che lấp chính mình cười n ạ o quan âm hơi meo cặp mắt lại vẫn là không nói một lời nhưng đủ để biểu hiện ra nàng l ử a giận nói không chắc một giây sau nàng sẽ thật ra tay giết chết hạt tử tinh hạt tử tinh tự nhiên ý thức được điểm này vì lẽ đó đúng lúc không tiếp tục đi chọc giận quan âm t r ợ đường tăng độ kiếp cũng không phải không thể nhưng cùng phật môn hợp tác dù sao cũng là có nguy hiểm lao nương chỉ có một điều kiện lao nương phải sống hạt tử tinh trực tiếp con nên nói hay không ra bản thân yêu cầu nghe vậy quan âm cũng không ngoài ý muốn hạt tử tinh đắc tội như lai nguyên bản chỉ làm bát đại kim cương truy sát nếu không có quan âm đem hạt tử tinh nhét vào tây du kiếp nạn bên trong e sợ hạt tử tinh căn bản không thể sống đến bây giờ hạt tử tinh rất rõ ràng coi như giúp đỡ phật môn làm việc quay đầu lại cũng miễn không bị tá ma giết lửa hoàng phong quái hoàng bao quái còn có xa t r ỉ quốc h ổ lực đại tiên ba người chính là dẫm vào vết xe đổ nhưng nếu như nàng chủ động đưa ra yêu cầu coi như quan âm có chỗ hoài nghi chí ít cũng sẽ thư giãn một ít huống chi quan âm hiện nay trên tay căn bản không có có thể dùng nhân tuyển thay thế hạt tử tinh vị trí chỉ có thể nói hạt tử tinh lựa chọn hoàn mỹ phù hợp hai người hiện nay lợi ích là yêu hầu để ngươi tới sao quan âm trầm giọng hỏi so với hạt tử tinh nàng trái lại càng để ý tôn tiểu thánh có hay không dự định đúng tay kiếp nạn này đây là một vấn đề khó bất luận nàng làm sao dự phòng lại đều bị tôn tiểu thánh một vừa chùi chỗ trống cho đến tận này đường tăng trải qua kiếp nạn hầu như chưa thành công quá đáng tiếc tây du kiếp nạn quan trọng nhất là cướp đoạt công đức chỉ có đủ đủ đem đủ đủ công đức mang đến linh sơn có thể bổ khuyết phật môn đi đầu đại công đức có thể lĩnh phật môn đại hưng nhưng nếu là đường tăng cuối cùng đi tới linh sơn nhưng vẫn là hai tay không không cái kia còn đỉnh cái d á m dùng chương hai trăm tám mươi mốt một lần nữa ra đi hạt tử tinh giam trắng trận trở lại thì bà động cũng cùng quan âm đàm phán tất nhiên là phía sau có một cái có mạnh mẽ hậu thuẫn cứ việc tôn tiểu thánh cùng phật môn so với có vẻ cực kỳ đơn bạc nhưng hắn có thể đem quan âm đả thương chỉ bằng vào điểm này sau đó tam giới chúng sinh liền không còn c o i khinh hắn mặc dù quan âm đối với hắn hận thấu xương nhưng cũng không dám công khai tìm tôn tiểu thánh phiền phức hạt tử tinh trô ý lại dĩ nhiên là là tầng này kỳ thực hai người cũng rõ ràng trong lòng cho dù là trực tiếp đem nói làm rõ quan âm cũng phải ước lượng lượng b à phần dù sao tây du lượng kiếp mới là nàng chính thức nên bận tâm sự tình bồ tát làm sao quyết định hạt tử tinh dù bận vận ung dung mà nhìn quan âm đồng dạng là đối mặt chuẩn thánh uy áp cưỡng bức lần này hạt tử tinh ngược lại bình tĩnh rất nhiều quan âm sắc mặt tâm trầm nhưng từ từ tướng uy ép thu liễm đủ để thấy rõ nàng đã thỏa hiệp tùy ngươi vậy quan âm hừ lạnh một tiếng dẫm lên liên hoa thai bỏ chạy hạt tử tinh trở về không thể nghi ngờ là để nguyên bản thất lạc kiếp nạn lại lần nữa trở lại quỹ đạo nhưng nàng dù sao cũng là tôn tiểu thánh phái tới người điểm này quan âm trước sau vô pháp yên tâm đi đầu ly khai chỉ là vì ngăn ngừa đả thảo kinh x à nếu hạt tử tinh có chỗ d ị động quan âm tuyệt không sẽ thủ hạ lưu t ì n h hoàng cung sáng sủa không mây thiên không đột nhiên bày lên trói mắt kim quang một đạo vạn trượng kim thân bỗng nhiên hiện ra ở nữ nhi quốc trên khoảng không Tiểu tiêu ra, hiện ra lên ra, ra Phật â mười d n như ma âm đồng dạng động n g h ma âm ế p phạm năm h linh thức.、Già、thần giả quỷ. Thiên nhìn phía châm â âm, n đồng dương mắt nhìn về phía quan Già giả mắt quỷ. về kỳ hạn đã đến quan âm lại một lần đi tới nữ nhi quốc cái này cũng không kỳ quái so với thiên đồng sở thiết muốn chế một chút mà mấy canh giờ trước thần châu bốn đã phát sinh kinh thiên dung chuyển từ lâu dẫn lên hắn và quyển liêm chú ý mười năm a ân nhân càng thật bước vào chuẩn thánh hàng ngũ thật là kinh người thiên đồng sợ hãi than nói so sánh với đó bị tôn tiểu thánh một cái tát san bằng ngàn tỷ g i ả m lớn ngược lại có vẻ không có trọng yếu như vậy húng chi tôn tiểu thánh chưa bao giờ giống phật môn như vậy rêu r a o quá chính mình phổ độ chúng sinh ngược lại là bởi vì quan âm nhất thời kích động hại chết ước vạn sinh linh món nợ này cùng phật môn không thoát được liên quan như vậy cũng tốt so với người thiết lập đổ nát một dạng bởi vì tín ngưỡng phật môn p h ạ m nhân đối với phật môn có nhất định tâm lý mong muốn thêm vào mười năm trước ngũ phương yết đế hại chết nữ nhi quốc dân chúng vô tội sự tình quan âm xuất hiện không những không có được nữ nhi quốc bách tính quỷ báy nên đón ngược lại là một mảnh lạnh lùng luôn luôn cao cao tại thượng quan âm khi nào an qua như vậy t h ì t h ò i sắc mặt nàng rất không bình thường rõ ràng nghẹn nổi giận trong bụng có thể nàng chính là vô pháp phát tiết hô quan âm từng tầng thở ngụm khí mạnh mẽ để cho mình ôn hòa một ít đường tăng rót vào trong thai phật â m ở nữ nhi quốc bên trong v a n vọng hoàng cung bên trong đường tăng vội vã đi ra phòng xá lúc này thành kính quỳ xuống to lớn nữ nhi quốc chỉ có đường tăng một cái tín đồ mà ở trên cao nhìn xuống quan âm thấy cảnh này tâm tình trái lại càng bếp bát nàng lại hít sâu một hơi cực lực gáp chế l ử a giận mười năm kỳ hạn đã đến tây du hành trình không thể ở trì hoãn bản tọa mệnh ngươi tức khắc khởi hành xuất phát không được sai sót mặt sau đường nàng đã giúp đường tăng bày s ắ n trừ hạt tử tinh ra mặt sau yêu tinh cũng cùng phật môn có ngàn vạn tia quan hệ coi như trước đây không hiện tại cũng có mà làm đường tăng có thể thuận lợi lĩnh công đức cũng hoàn thành đi về phía tây kế hoạch quan âm đều biết gặp qua những cái yêu tinh nên nhường thời điểm nhường tùy tiện đi cái đi ngang qua sân khấu là được thừa dịp đại đường thịnh thế vẫn còn mau chóng hoàn thành đi về phía tây đem phật pháp truyền khắp thần châu bốn địa dĩ vãng phật môn tổn thất danh dự cũng là không quá quan trọng phật môn đại hưng tam giới bên trong phật môn nhất gia độc đại đến lúc đó đừng nói là bắc câu lô châu những yêu tộc kia chính là tôn tiểu thánh cũng có thể nhậm chức phật môn sâu xé thiện đường tăng chắp tay trước ngực dập đầu b á i tạng phục trên đất thời điểm nhưng phát sinh một tiếng thở dài hắn vẫn tin tưởng phật môn quyết định đi về phía tây nhưng ly khai nữ nhi quốc mang ý nghĩa tạm thời vứt bỏ hải tử chuyện như vậy hắn là không làm được thiên đ ồ n g quyển liêm quan âm cũng không gặp lại đường tăng ngược lại nhìn về phía hai con đại yêu nhưng nàng sắc mặt khó coi biết rõ thiên đ ồ n g hai người cũng không phải là chân tâm hộ tống đường tăng hơn nữa trước c ấ p giật tây du công đức cùng hai người này có phần không ra quan hệ may m à con đường về hướng tây đều tại phật môn kiến thức bên dưới coi như thiên đ ồ n g cùng quyển liêm có lòng q u ấ y dày đi về phía tây cũng đều bị phật môn nhìn ở trong mắt bản tọa biết được vô đương thánh mẫu phái hai người các ngươi nhìn đường tăng chính là ngăn cản hắn thành phật nhưng tây du lượng kiếp chính là thiên đạo định ra vì là phật môn đại hưng chi đạo đừng để vi phạm thiên ý bằng không mặc dù thiên đạo không giáng tội cùng các ngươi bản tọa cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi quan âm thanh âm lạnh như b ă n g nói trực tiếp uy hiếp coi như thiên đ ồ n g cùng quyển liêm thành đại la kim tiên nhưng nàng nếu muốn giết hai người chỉ cần động đ ộ ngón n g tay a thiên đ ồ n g cười lạnh một tiếng trong lòng tuy có kiên kỵ nhưng trên mặt nhưng biểu hiện xem thường tức khác lên đường đi quan âm chẳng muốn nhiều hơn nữa phí lời một câu thân ảnh chuyển động liền nhẹ lướt đi lúc này đường tăng chậm rãi đứng dậy quét mắt một vòng thiên đồng q u y ề n liêm cùng bạch cốt tinh ba người liền trở về phòng đi thu thập hành lý trong phòng ngự y chính ôm đường tăng h à i tử trên mặt không có chút rung động nào cho dù là nữ nhi quốc bách tính cũng biết đường tăng nhất định là muốn đi về phía tây mười năm trước nữ đế cũng đã cùng đường tăng thương nghị tốt chờ đường tăng lần thứ hai bước lên con đường về hướng tây liền đem hải tử lưu lại lại nữ nhi quốc chăm n o n bần tăng hổ thẹn với đứa nhỏ này phiến phức nữ đế cùng ngự y chăm n o n đường tăng ôm khởi hành bên trong than nhẹ một tiếng hôm nay hắn đặc biệt đà s ầ u đ á cảm nhưng bị vướng bởi quan âm mệnh lệnh không được cãi lời bất đắc dĩ chỉ có thể ngoan tâm ly thứ đoàn người một lần nữa bước lên con đường về hướng tây nữ đế cũng tự mình đi tới đô thành đại đạo vì là đường tăng tiến đưa đường trường lão quả nhân có một chuyện muốn nhắc nhở trường lão nữ đế đi lên phía trước lạnh nhạt nói nói bậy hạ nói đường tăng không nghi ngờ gì nói nữ đế d ư ơ n g mắt nhìn thành bên ngoài bình tĩnh nói lần đi ba trăm i n dặm có một tòa độc địch sơn trên núi có một tòa tì bà đ ậ u vậy bên trong nguyên bản ở một con hạt tử tinh m ộ ư ơ i năm trước đột nhiên mất tích nhưng chẳng biết vì sao gần nhất rồi lại đột nhiên xuất hiện trường lao không nên coi khinh nàng cái kia hạt tử tinh tu vi cao t h ầ m nghe nói hay là phật môn xuất thân đây lời này vừa nói ra trừ đường tăng r a thiên đ ồ n g ba người đều là không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau hạt tử tinh trở về thiên đ ồ n g tự lẩm bẩm nói thời gian mười năm hạt tử tinh tìm kiếm khắp nơi tôn tiểu thánh chậm chạp không gặp trở về lại vẫn cứ lựa chọn đường tăng một lần nữa bước lên con đường về hướng tây thời điểm trở về tỷ bà đậu chẳng lẽ nói là ân nhân hết sức sắp xếp thiên bổng sờ lên cảm thoáng trầm tư chốc lát ngược lại nhìn về phía đường tăng lập tức n í t miệng lên câu lên một tia cười xấu xa chương hai trăm tám mươi hai dưới hang cháo môn độc đ ị c h sơn tì bà đậu nguyên bản hoang vu đại sơn ở mấy ngày trong thời gian trải rộng tiểu yêu hạt tử tinh ỉ vào tu v i cao cường bức bách trong vòng ngàn dặm yêu tinh thần phục với nàng ngược lại đều là công cụ người có chết hay không cùng với nàng không có bất cứ quan hệ gì cứ việc quan âm đã báo cho nàng không được đối với đường tăng xuống tay ác độc nhưng hạt tử tinh cũng không dự định dễ dàng thả đường tăng đi qua nàng đã đáp ứng tôn tiểu thánh phải đem đường tăng vây ở nữ nhi quốc vì lẽ đó bất luận dùng thủ đoạn gì đều phải hoàn thành nhiệm vụ làm bên dưới ngọn núi xuất hiện bốn cái chạy đi thân ảnh thủ sơn tiểu yêu tinh lập tức báo cáo đi tới trên ghế đá hạt tử tinh không chút hoang mang đứng dậy mang theo hơn vạn tên tiểu yêu trực tiếp ngăn chặn miệng núi trước mặt tới rồi đường tăng đoàn người nhìn thấy hạt tử tinh lúc không hẹn mà cùng dừng bước lại đường tăng trực tiếp trốn ở thiên đồng phía sau vô ý thức kẹp chặt hai chân che đúng quần sợ mình sinh mạng bị hạt tử tinh một đau cắt hai vị này nữ yêu tinh quá mạnh mẽ bần tăng đánh không lại nàng chỉ có thể dựa vào hai vị đường tăng cầu khẩn nói mười năm b quan tu luyện đường tăng tu vi tăng nhiều nhưng là chỉ là thiên tiên điên phong mà thôi coi như hắn là kim thiền tử truyền thế thiên phú kinh người nhưng không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện tình huống chỉ là dựa vào thu nạp thiên địa nhật nguyện tinh hoa có thể làm đến bước này đã xem như rất mạnh thế nhưng là thiên phú không ngang ngửa với tức thời chiến lược hắn cùng hạt tử tinh trong lúc đó tồn tại cự đại khoảng cách coi như là đường tăng như vậy sắt cộc lốc cũng rõ ràng loại này t r ê n l ệ n h to lớn ý vị như thế nào bản x o á i từ chối thiên đ ồ n g hư l ệ n h một tiếng cũng không tính ra tay tại sao đường tăng kinh ngạc nói thiên đ ồ n g l ệ n h lùng mà nhìn đường tăng nói bởi vì bản x o á y biết được hạt tử tinh trở về tì bà động là bị phật môn bức bách nàng không có lựa chọn nào khác hạt tử tinh cùng phật môn trong lúc đó ân đoán cũng không phải là bí mật chỉ cần hơi thêm hỏi thăm liền có thể biết được thật tình n g ọ n n g u ồ n thêm vào thiên đồng suy đoán hạt tử tinh trở về có tôn tiểu thánh nhân tô ở hắn liền càng không thể chủ động cùng hạt tử tinh giao thủ hắn bất động quyền liêm cùng bạch cốt tinh tự nhiên cũng sẽ không d í n h hữu đã như thế cũng chỉ có thể từ đường tăng tự mình giải quyết cho tới hạt tử tinh sẽ xử trí như thế nào đường tăng vậy phải xem tôn tiểu thánh kế hoạch sắp xếp là cái gì hai vị không ra tay bần tăng lại đánh không lại người nữ kia yêu t ì n h chúng ta còn làm sao đi hướng về tây thiên lấy kinh đường tăng vẻ mặt đau khổ hỏi cũng không thể tây du hành trình vừa tiếp tục liền kết thúc đi vậy hắn cũng quá khó bản x o á i không x e n vào đi lấy kinh sự tình chính là ngươi cùng phật môn sự tình cùng chúng ta không liên quan nói xong thiên đ ồ n g xoay người đi tới một cây đại thụ dưới trực tiếp ngồi xếp bằng xuống q u y ề n liêm cùng bạch cốt tinh liếc mắt nhìn nhau cũng học thiên đ ồ n g một dạng đi tới một bên bày ra một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao khởi giá chạy nhanh cái này đường tăng h á hốc mồm hai vị đại la kim tiên cùng một vị thái ớt kim tiên cũng không quản sự phản gọi hắn một cái thiên tiên điên phong đối phó hàng vạn con tiểu yêu cùng một cái thái ớt kim tiên điên phong nữ yêu t ì n h đây không phải gây khó cho người ta ạ vì là đi lấy kinh tạ o phúc thương sinh bần tăng liều đường tăng quyết tâm ngược lại cho dù chết phật môn cũng sẽ lập tức phục sinh hắn đường tăng quyết định trên mặt chính là một bộ thấy chết không sờn vẻ mặt a hắn hét lớn một tiếng tựa như cho mình đánh bạo sau đó dường như một thất thoát cương trâu hoang hướng về phía vạn yêu đấu đ á lung tung đi qua lên h ạ t tử tinh khuôn mặt bình thản phun ra một chữ hàng vạn con tiểu yêu lúc này đón đường tăng giết tới từ bi tay đường tăng tiếng kêu gào không dứt bên hai tinh xảo phất pháp cùng hắn pháp lực hoàn mỹ dung hợp khiến hắn trợt thi triển thần thông uy lực cực lớn thoáng qua trong lúc đó đường tăng liền chấn áp mấy ngàn con tiểu yêu t ự a n h ư xuất phát từ nhân tử hắn đối với tiểu yêu đều có chỗ lưu thủ nhưng là sẽ phòng ngừa tiểu yêu đứng dậy tái chiến cho nên chỉ là đánh gãy bọn họ đi đứng thiên tiên điên phong không hố là kim thiền tử truyền thế hạt tử tinh than thở một tiếng nàng rất rõ ràng đường tăng thiên phú chính là kim thiền tử mang cho hắn thêm vào luân hồi thập thế người tốt tích góp công đức thành tựu hiện tại đường tăng bất quá đường tăng nhưng lại có một chỗ trí mạng cháo môn đó chính là bị phật môn vẫn rêu r a o nguyên dương cũng chính bởi vì đường tăng duy trì cả đời nguyên dương chưa tiết cho tới để đường tăng trở thành yêu tinh trong mắt c ự c phẩm nguyên liệu nấu ăn quy tắc này cháo môn cực kỳ dễ dàng phá giải cho dù là tu vi thấp hơn nhiều đường tăng tiểu yêu chỉ cần tìm đúng thời cơ cũng có thể ung dung phá giải nghĩ tới đây hạt tử tinh con mắt phát lạnh động thủ theo hạt tử tinh một tiếng lạnh uống mười cái điệu tiên cấp yêu tinh lập tức từ phía sau nàng thoát ra những này điệu tiên cấp tiểu yêu tốc độ nhanh vô cùng cho dù là đặt ở thiên tiên cấp bậc bên trong tốc độ kia cũng thuộc về thượng thừa đường tăng chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện mấy cái làm người hòa cả mắt thân ảnh lại đến mấy cái kia thân ảnh cũng đã thiếp lại đây đại từ b i tay đường tăng tình thế cấp bách chi triển khai thần thông ẩm nổ vang qua đi hiện ra lên b ù i mù ngược lại đem xung quanh tầm mắt che phủ lên ai nha đường tăng hối hận không thôi kinh nghiệm thực chiến không đủ phong phú dẫn đến hắn đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh bất quá đường tăng cũng không phải hoàn toàn kẻ ngu dốt hắn quả đoán lựa chọn rút khỏi hôn chiến đổi lấy đằng vân hướng thẳng đến trên trời bỏ chạy ngay tại hắn bay lên trong n g á y mắt mấy cái kia cực nhanh thân ảnh theo sát m à tới mười thanh sáng loáng đao nhỏ hướng về phía đường tăng hạ thân trực tiếp đâm tới thấy thế, thế. đường tăng sợ đến sắc mặt cũng biến đám này yêu tinh làm sao m ậ p sự tình rất tốt học nhất định phải học hạt tử tinh cắt người ta sinh mạng đại từ bi đường tăng dưới tình thế cấp bách lại muốn triển khai thần thông đột nhiên một luồng cực cường cảm giác ngột ngạt từ trên đỉnh đầu hắn mánh liệt đẻ xuống đường tăng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại đã thấy hạt tử tinh không biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện ở hắn phía trên c ố này cực cường cảm giác ngột ngạt chính là ở đến từ hạt tử tinh song t r ứ n g đường tăng cười khổ một tiếng sau đó hạ thân truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời vang tận mây xanh kinh động quan âm cũng theo cả người run lên chuyện này hạt tử tinh ra tay cũng quá á c độc quan âm sắc mặt tâm trầm nắm chặt hai tay liên tục run dậy thế nhưng là nàng lại không có trực tiếp đi cứu đường tăng mà là liếc mắt nhìn thiên đình phương hướng tiện đà sắc mặt càng thêm ngưng trọng phật môn bảo khố cơ hồ bị móc k hoảng không như lại đi tìm thái thượng lão quân đội thành cựu chuyển hoàn hôn đan sợ là chỉ có thể dùng tiên thiên linh bảo nàng xem thấy trong tay dương c h i ngọc tình bình trong mắt lập luẹ không m u ố n thế nhưng là vì là tây du đại kế nàng nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ kim thiên tử a kim thiên tử bản tọa vì ngươi liền tiên thiên linh bảo cũng dự định bỏ qua nếu ngươi vẫn chưa thể hoàn thành tây du chuyến đi sao đối với được lên bản tọa quan âm hai tháng một tiếng mạnh mẽ chừng một chút sống d ở chết d ở đường tăng sau đó dứt khoát kiên quyết hướng thiên đình bỏ chạy chương hai trăm tám mươi ba gian thương thái thượng lão quân ba mươi ba trọng thiên đầu xuất cung kim giác ngân giác như thường ngày bảo vệ thái thượng lão quân luyện đan phòng ngủ gà ngủ gật mặc kệ tam giới phát sinh bao lớn sự tình ba mươi ba trọng thiên đều là giống nhau yên tĩnh an lành hai cái đồng tử cũng sớm thành thói quen buồn bực ngán ngẩm nhàn tản sinh hoạt nhưng tình cờ bọn họ cũng hy vọng có người đến tiếp bọn họ tâm sự thiên chỉ cần không phải tôn tiểu thánh ai cũng có thể v ù v ù đột nhiên treo lên một cơn gió đem kim giác cùng ngân giác t h ứ c t ỉ n h hai người vội vã ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đoá liên hoa thai bên trên đứng một cái bạch đi bồ tát không phải là quan âm còn có thể là ai lao yêu bà kim giác ngân giác sắc mặt khó coi bọn họ cũng không có quên được quan âm lừa dối chạy đi hạ giới làm yêu quái cuối cùng không chỉ có bị bạch cốt tinh đánh no đòn một trận còn làm mất thái thượng lão quân thất tinh bảo kiếm cùng hoàng kim thẳng tuy nhiên thái thượng lao quân vẫn chưa không có vì vậy phạt bọn họ nhưng trên mặt tóm lại là không qua được hai vị đạo đồng lao quân có thể ở quan âm cười ha ha nói không tại kim giác tức giận nói coi như chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi thông báo đâu xuất cung không hoan nghênh phật môn đệ tử ngân giác lại càng là trực tiếp ngay ở trước mặt quan âm mặt một điểm mặt mũi cũng không cho ha ha quan âm không chút nào không tức giận nàng cũng biết mình lợi dụng quá kim giác ngân giác đuối ly trước Bất quan nàng là tìm đến、thái、Thượng、lão、Quân.、Chỉ、là là Lão tìm Thái Chỉ h i cái tiểu đạo đ ồ g có tâm h không ể ngăn được nàng. được Lão q u n Bản tọa là tới là u a đan dược. trực â âm y du Quan lượng kiếp không cho làm lỡ, lên. ngươi không bằng không cũng không nhận kiếp cho thể thừa và ta t tiếp hướng về phía luyện đan phòng hô không chờ kim giác ngân giác xua đuổi luyện đan phòng cửa liền kẹt kẹt một tiếng chậm rãi đánh mở sau đó thái thượng lão quân ung dung thong thả đi đi ra lão quân quan â m chắp tay trước ngực khe không người chờ lên lão nàng liền đem tư thái thả c ứ thấp h i ệ n nhiên là có việc cầu người thấy thế thái thượng lao quân cười nhạt một tiếng đưa tay kéo một cái trang đan dược hồ lô nơi này có năm mươi viên c ử u chuyển hoàn hồn đan lao phu hoa thời gian mười năm luyện chế ra quan âm nếu làm ớn mấy cái hậu thiên công đức linh bảo có thể nhập không được lao phu pháp nhãn thái thượng lao quân ý vị sâu trường địa cười nói nghe được lời nói này quan âm hơi nhữ mày tuy nhiên khi đến nàng đã làm tốt đại s u ấ t huyết chuẩn bị thế nhưng là bị thái thượng lao quân công khai giết một đao tâm lý bao nhiêu không thoải mái lao quân yên tâm vì là bảo đảm tây du hành trình thuận lợi hoàn thành bảo vật đều là vật ngoại thân nói quan âm bưng lên tay đến đưa nàng dương chi ngọc tịnh bình biểu hiện ra tới thấy cảnh này kim giác ngân giác lập tức trận to trong mắt tử dương chi ngọc tịnh bình a đây chính là quan âm bảng hiệu pháp bảo bản thân chính là tiên thiên linh bảo có thể thu nạp trăm sông đại hà càng có khởi tử hồi sinh hiệu quả đương nhiên dương c h i ngọc tịnh bình bên trong nước cũng không thể đối với đường tăng loại này tu luyện giả có hiệu quả nhiều lắm thì trị liệu p h à m nhân hoặc là một ít hoa hoa thảo thảo không phải vậy nàng cũng sẽ không chuyển khoảng không phật môn bảo khố dùng để hướng về thái thượng lão quân đổi lấy cựu chuyển hoàn hồn đan dương c h i ngọc tịnh bình quan âm thực sự cam lòng thái thượng lão quân vẫn chưa sốt ruột giao dịch phật môn người có bao nhiêu vô sỉ h ắ n quá rõ ràng vạn nhất quan âm đột nhiên đổi ý chẳng lẽ hắn còn muốn đuổi theo linh sơn đòi hỏi thuyết pháp không được lao quân yên tâm kiếp sau bản tọa cũng đã nghĩ kỹ chỉ là tiên thiên linh bảo cùng tây du đại thế so với không đáng nhắc tới quan âm vẻ mặt thành thật nói nàng coi như ra mặt dù dày cũng không dám trêu đùa thái thượng lao quân a thật muốn đánh hắn cũng không phải là thái thượng lao quân đối thủ nói xong hai người trao đổi vật phẩm thái thượng lao quân không chút khách khí nhận lấy dương chi ngọc tịnh bình khỏe miệng dương lên vẻ hài lòng độ cong tuy nhiên quan âm tâm lý đang chảy máu nhưng ở bề ngoài nhưng cố giả bộ chấn định vì ngăn ngừa bại lộ tâm tình mình nàng lúc này liền cáo tử chớ vội thái thượng lao quân vung vung tay nói lao phu có chuyện hỏi ngươi mấy ngày trước đông thần thần châu chi địa cuộc chiến đấu kia thế nhưng là ngươi cùng tôn hầu tử giao thủ trận chiến đó tuy nhiên kết thúc rất nhanh nhưng tạo thành oanh động cũng không thua kém phật môn tiến công bắc câu lô châu vô số thần tiên phật đà thậm chí yêu tộc đều tại quan tâm việc này đáng tiếc cho dù là thái thượng lão quân loại này lâu năm thần tiên đều không thể thôi diễn ra chút nào manh mối chỉ là biết được quan âm bị một cái tát suýt chút nữa đập chết cho tới lúc đó chạy tới văn thù loại người vì bảo vệ ở phật môn mặt mũi đối với chuyện này không nhắc tới một lời thái thượng lão quân vốn không có mãnh liệt như vậy lòng hiếu kỳ nhưng không chịu nổi ngọc đế và văn võ thánh hiền truy hỏi đồng thời hắn cũng muốn biết rõ việc này có hay không cùng tôn tiểu thánh có liên quan lao quân vì sao đột nhiên đối với chuyện này cảm thấy hứng thú quan âm trầm mặt xuống đến rất hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới nói thêm cùng loại này mất mặt sự tình mười viên cựu chuyển hoàn hồn đan thái thượng lão quân xa xôi nói thành g i a o quan âm không chút suy nghĩ tốc độ ánh sáng đồng ý vì là hướng về thái thượng lão quân đổi lấy cựu chuyển hoàn hồn đan phật môn bảo khố cũng bị nàng móc hoảng không so sánh với đó một cái mất mặt sự tình nhưng có thể đổi lấy mười viên cựu c h u y ể n hoàn hồn đan mặt là cái gì bao nhiêu tiền một cân lao quân suy đoán không tệ ngày đó cùng bản tọa giao thủ chính là yêu hầu quan âm vẫn hận cắn răng nói quả nhiên là hắn thái thượng lao quân khẽ gật đầu hơi chút kinh ngạc ngươi cũng biết cái kia tôn hầu tử hiện tại tu vi làm sao đã ngươi cũng suýt chút nữa bị hắn đập chết há không phải nói do hắn đã thành cựu truyền thánh hắn không hề chú ý niệm quan âm cảm thụ thậm chí ở hướng về quan âm trên vết thương sắt muối không phải là thái thượng lão quân tình thương thấp mà là hắn căn bản không vui đem thịnh tình có mở xì ô ở quan âm trên thân quả nhiên mấy câu nói hạ xuống quan âm sắc mặt đen cùng than đá một dạng hừ bản tọa chỉ là chủ quan nhất thời mới yêu hầu nói như có lần sau ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây quan âm vẫn chưa trực tiếp trả lời trái lại một cái cướp đi cựu chuyển hoàn h ồ n đan quay đầu bước đi lão quân vậy lao yêu bà vẫn chưa trả lời ngươi vấn đề đây kim g i á c căm giận bất bình nói không sao thái thượng lao quân cười nhạt một tiếng nói kỳ thực quan âm đã trả lời vậy tôn hầu tử đại khái là thật thành tựu truyền thánh kim g i á c cùng ngân giác liếc nhau một cái cũng nhìn thấy trong mắt đối phương kiên kỵ hai người còn vô ý thức sờ sờ chính mình cái mông long vẫn còn sợ hai nói ca sau đó lại gặp mặt tôn hầu tử hai ta hay là chạy xa xa đi kim g i á c điên cuồng gật đầu nói ta đồng ý ngươi nói phương pháp độc đ ị c h sơn một mặt s á t bạch đường tăng dường như linh hồn xuất khiếu giống như vậy ngây ngốc bưng đúng q u ẩ n mặt đất cái kia quầy vết máu tỏ rõ hắn thân s ử nam đã đánh mất đương nhiên cũng có thể là hắn đời này một lần cuối cùng mất đi bởi vì không cũng là mang ý nghĩa sau đó lại cũng không dùng được thiên tiên điên phong cũng cũng chỉ như vậy vài con tiểu yêu xem thường nói chương 284. hoài nghi nhân sinh đường tăng vội vang tới rồi quan âm nhìn đường tăng thất hồn lạc phách trạng thái sắc mặt càng thêm khó coi nàng có loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim tâm tình nếu không có đường tăng liên quan đến phật môn đại hưng nàng đều hận không được một cái tắt đập chết đường tăng dừng tay một tiếng bạ o uống vang lên mọi người r ồ n dập ngẩng đầu nhìn đi qua nhưng mà nguyên bản hạt tử tinh x u ấ t lĩnh tiểu yêu liền không có gần thêm nữa quá đường tăng vì lẽ đó quan âm hô lên câu nói này lúc c h à n g diện ngược lại dị thường lúng túng khu khu quan âm ho nhẹ hai tiếng để với rời đi cục diện khó xử bồ tát đường tăng đột nhiên tỉnh lại nhìn thấy quan âm dường như tìm tới nhánh cỏ cứu mạng còn bồ tát mau cứu bần tăng đường tăng gào khóc nói hắn mặc dù là hòa thượng nhưng sinh mạng vẫn rất trọng yếu cho dù là thiên tiên loại kia không phải người đau đớn cũng đủ để cho hắn tan vỡ hừ quan âm căn bản không có ý định cho đường tăng một điểm sắc mặt tốt bất quá nàng hay là ném cho đường tăng một viên cựu chuyển hoàn hồn đan dù sao động viên đường tăng cũng là đi về phía tây trọng yếu một khâu bằng không nếu là đường tăng chủ động từ bỏ đi về phía tây cái kia tây du lượng kiếp sợ là thật muốn xong đời đa tạ bồ tát đường tăng vội vàng tiếp được cựu chuyển hoàn hồn đan một cái nuốt xuống rất nhanh h à n dưới háng vết thương khép lại bất quá quan âm lông mày nhưng nhăn càng chặt đường tăng người nguyên dương đây quan âm lớn tiếng quát lớn ha đường tăng nghi hoặc không thôi cái gì là nguyên dương hắn đều không có làm minh bạch càng khỏi nói mất đi hạt tử tinh người đã đáp ứng bản tọa quan âm đột nhiên chuyển nhìn về phía một chỗ khác đối với hạt tử tinh trợn mắt nhìn nàng g i ế t không tôn tiểu thánh nhưng có thể tùy ý xử trí chỉ có thái ớt kim tiên cảnh giới hạt tử tinh ha ha hạt tử tinh thong dong n ở nụ cười đối mặt thịnh nộ hạt tử tinh nàng không chút nào hoảng lão nương dựa theo ngươi chỉ thị ngăn cản đường tăng vì thế đã tổn thất mấy ngàn con yêu tinh quan âm ngược lại trách ta đi nàng xem thường mà nhìn đường tăng cười nói hòa thượng ngươi nghe một chút đây là ngươi tín ngưỡng phật môn quan âm thế nhưng là trắng trận để lão nương cho ngươi nhường a chuyện đến nước này nàng cũng không có gì hay gần giấu nếu quan âm một lòng nếu muốn giết nàng coi như dâu dâu diếm diếm quay đầu lại cũng là một lần chết c h à n g băng trực tiếp ngay ở trước mặt đường tăng mặt nói t o ạ n huống hồ nàng cũng không nghĩ là tôn tiểu thánh cam lòng lãng phí một đạo lực bản nguyên cố gắng tôn tiểu thánh ngay tại ẩn nấp ở phụ cận chờ ngăn cản quan tâm đây kỳ thực hạt tử tinh suy nghĩ nhiều tôn tiểu thánh căn bản không có ý định đi cứu nàng đương nhiên hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền từ bỏ hạt tử tinh viên quân cờ này dù sao muốn ngăn cản đường tăng đường đi hy vọng những cái đã bị phật môn thu mua yêu tinh là không thể nào có thể ngăn cản đường tăng đi tây thiên chỉ có thể là hạt tử tinh y miệng quan âm nộ quát một tiếng đột nhiên khí tức bành trướng cồn cồn uy áp hướng về hạt tử tinh bức bách lại đây một bên đường tăng n gây ra như phóng hắn cho tới nay cũng cho là mình trải qua đau khổ đều là phật môn đối với hắn khảo nghiệm coi như ok cốt lúc quan âm xác thực cho hắn thả một lần nước nhưng đường tăng chỉ cho là phật môn thương tiếc hắn cái này đệ tử lại không nghĩ rằng sở hữu kiếp nạn phật môn đều tại hậu trường thao túng chỉ vì để hắn mau mau đến tây thiên càng đáng buồn là coi như phật môn lần nữa nhường hắn vẫn là chết đi chết lại chẳng phải là gián tiếp chứng minh hắn là tên giác rưởi ả không đây không phải thật bần tăng không phải là phế phẩm đường tăng ôm chọc lúc đầu gần như tan vỡ đường tăng ngươi quan âm sửng sốt đây coi như là cái gì sự tình a tây du hành trình vốn là khó khăn bên trong có thiên bồng mấy người cản trở ngoài có tôn tiểu thánh loại người nhiều mặt can thiệp nàng còn muốn rút ra tinh lực chăm sóc đường tăng tâm tình cái này lại làm cha lại làm mẹ quan âm tâm lý khổ a bồ tát phật môn vì sao phải chọn bần tăng đi lấy kinh đến tột cùng xem trọng bần tăng cái kia một điểm khó nói bần tăng thật sự là phế phẩm ạ đường tăng hoàn toàn đánh mất tự tin đối nhân sinh cũng sản sinh nghiêm trọng hoài nghi liền ngay cả hạt tử tinh đều không nghĩ đến nàng mấy câu nói dĩ nhiên có thể dẫn lên đường tăng phản ứng lớn như vậy khá lắm đường hoa thượng tâm lý yếu ớt như vậy ạ hạt tử tinh tự nhủ trước cái kia lời nói đều là tôn hiệp sinh dạy nàng nói vừa bắt đầu nàng còn hoài nghi mấy câu nói mà thôi thật đối với đường tăng hữu dụng sự thực chứng minh tôn tiểu thánh không chỉ có đối với đường tăng nhược chỉ trưởng nói không chắc vì để đường tăng tan vỡ hắn trước đó làm rất nhiều làm nền hạt tử tinh suy đoán một chút cũng không sai đường tăng đối với phật môn tín ngưỡng cơ hồ là thâm căn cố đế không chỉ là bắt nguồn từ hắn là người xuất gia càng quan trọng là đường tăng luân hồi thập thế cũng cùng phật môn có rất lớn ngọn nguồn loại kia tín ngưỡng cơ hồ là khắc vào linh hồn nếu muốn xúi d ụ c đường tăng lần một lần hai tao nộ căn bản không thể giao động hắn tín ngưỡng mà là có thể cảm hóa trước kiếp nạn bên trong tôn tiểu thánh làm một lần lại một lần làm nền rốt cục ở hôm nay đường tăng tan vỡ tuy nói hắn vẫn chưa triệt để phủ định tín ngưỡng nhưng đã đối với mình ta giá trị sản sinh hoài nghi nếu là quan âm xử lý không tốt e sợ đường tăng sẽ triệt để bị trở thành phế nhân cho bản tọa câm miệng đường tăng hung tợn chừng mắt đường tăng phật môn đã ném người thiên tiêu nàng một cái tóm chặt đường tăng căn bản không tâm tư quản lý hạt tử tinh dẫm lên liên hoa thai hướng về phương xa bỏ chạy hô hạt tử tinh thở một hơi may mà tôn tiểu thánh kế hoạch tạo tác dụng không phải vậy nàng rất có thể bị quan âm đập chết cha cha thiên bồng một mặt ý cười đi tới điều này cũng ở ân nhân tính toán bên trong à. hắn hiếu kỳ mà hỏi cùng ngươi không liên quan hạt tử tinh lạnh lùng bày xua tay tiện tay đánh tới một đạo ngưng hòa chú đem trên mặt đất cái kia quẩy vết máu cùng một đống thịt đốt không còn một ngống không nghĩ tới a đ ư ờ n g đ ư ờ n g con âm càng như thế dễ quên kim thiền tử luân hồi t h ậ p thế thật vất vả tích góp lại nguyên dương lại bị ngươi một cây đ ố t đốt sạch sành xanh q u y ề n liêm cười ha ha nói ngay vậy hạt tử tinh như、mày. Nàng cũng không rõ ràng mày. rõ trầm h thánh hệ. hai hướng như nhất định chết. Nhưng thể Thiên kinh? như thế Hạt tinh i liêm, tiểu người tiết tin tiếp lại đi, ai đi ngươi, ê n đồng cùng quyền liêm, cùng tôn quan Nếu này quan nàng động, con đường chết. Nhưng nếu là nàng đi, còn có ai có thể ngăn cản đường tăng đi Tây thiên lấy kinh? Các đến tột cùng muốn như thế nào? tức, tục có có Các lưu tuột vậy Tây lấy về lộ là âm một tì tử bà giọng hỏi nàng cần muốn biết rõ ràng thiên đ ồ n g mấy người chính thức suy nghĩ thiên đ ồ n g cùng q u y ề n liêm đối diện n ở nụ cười tiện đa lần thứ hai nhìn về phía hạt tử tinh lạnh nhạt nói yên tâm như đường tăng lưu ở nữ nhi quốc cùng chúng ta cũng có lợi vì lẽ đó chúng ta dự định giúp ngươi mười năm b ê quan tu luyện để thiên đồng hai người ăn được ngon ngọt hơn nữa bọn họ cũng đoán được hạt tử tinh một phen mạo hiểm cách làm là được tôn tiểu thánh chỉ thị như việc này có thể thắng được tôn tiểu thánh hảo cảm sau đó bọn họ là có thể dựa vào tôn tiểu thánh thử nghiệm nâng cao một bước đừng quên là chúng ta giới thiệu ngươi đi nhận thức cân nhân chúng ta coi như là trên cùng một chiếc thuyền đồng bạn thiên đ ồ n g cười nhạt một tiếng nói chương hai trăm tám mươi lăm nội ưu ngoại hoạn phật môn tình cảnh đáng lo quan âm cũng không biết thiên đ ồ n g vừa bắt đầu liền định cùng hạt tử tinh hợp tác ở có nội ứng tình huống đường tăng cơ hồ là một mình phấn khởi chiến đấu độc địch sơn cái nước này bằng một mình hắn căn bản khó có thể vượt qua kim thiên tử ngươi có thập thế luân hồi công đức lại có bản tọa ban tặng ngươi cựu chuyển kim đan vì sao mười năm trong lúc đó tu vi vẫn dừng lại ở thiên tiến cảnh quan âm cao mày hỏi đường tăng ném nguyên dương chuyện như vậy chỉ cần động động đầu góc liền có thể muốn minh bạch trước mắt quan trọng nhất là giải quyết đi đường tăng không tự tin vấn đề hồi bồ tát đường tăng một mặt chán là nói cựu truyền kim đan bị thiên bồng c ấ p đi thương hại hắn bắt được cựu truyền kim đan thời điểm còn không có hâm nóng đây đã bị thiên bồng một cái c ấ p đi chính mình là giận mà không dám nói gì nếu không phải là ỉ vào tự thân thiên phú kinh người mười năm ngắn như vậy thời gian sợ là một cái cảnh giới nhỏ đều vô pháp đột phá lớn mật quan âm tức giận nói nàng tính tới tất cả nhưng quyên thiên đồng cùng quyển liêm căn bản liền không phải phật môn đệ tử thế nhưng là nói vậy chút cũng lúc này đã m u ộ n việc cấp bách là để đường tăng mau chóng xuyên việt động địch sơn tiếp tục đi về phía tây lấy ngươi bây giờ tu vi đối phó một ít tiểu yêu còn có thể nếu là đụng với hạt tử tinh các loại thái ớt kim tiên cấp bậc đại yêu tất nhiên gặp khó bản tọa niệm tình ngươi một lòng hướng về phật liền lại giúp ngươi một tay đi quan âm từng tầng thở dài hai ngón tay dò ra đánh ra một đạo kim quang cái kia kim quang t r ợ t lóe lên trực tiếp đi vào đường tăng mi tâm ừ m đường tăng chất phác mà nhìn quan âm hoàn toàn không biết phát sinh cái gì bình tĩnh lại tâm tình quan sát bên trong thân thể một phen từ sẽ phát hiện một cái mới thiên địa quan âm kiên trì nói đường tăng gật ngủ lúc này khoanh chân ngồi xuống khi hắn quan sát bên trong thân thể thời gian ngạc nhiên phát hiện cơ thể bên trong càng nhiều một đạo hỗn độn pháp lực đây là đại thừa phật pháp đem lĩnh ngộ đủ để giúp ngươi đột phá huyền tiên nếu là có thời cơ trong vòng mười năm thành t i ể u thái ớt kim tiên cũng không thành vấn đề nói tới chỗ này quan âm trên mặt hiện lộ ra một tia không tự nhiên nếu là nàng sớm một chút nghĩ tới đây một tầng cũng sẽ không để đường tăng u ồ n phí hết thời gian q u a n cảnh bây giờ mới chịu lâm thời nước tới chân mới nhảy e sợ còn lại con đường về hướng tây còn sẽ khiến đường tăng chạm không ít vách tường đa tạ bồ tát đường tăng đại hỷ vội vàng nói tạ liền vội tu luyện trước thất lạc tự tin đều bị hắn không hề để tâm từ lúc ra trường an đường tăng khắp nơi chịu khổ để hắn rõ ràng biết được lực lượng tầm quan trọng ở hắn đi tới tây thiên trên đường hắn mỗi giờ mỗi khắc không tại khát vọng lực lượng đừng xem đường tăng sống được hồ đồ kỳ thực hắn tu luyện cũng là tương đối liều mạng không phải vậy Cũng sẽ không ở thông thiên sẽ hà ở ẩm thình thiên phía dưới một tiếng sét độc địch sơn bên trên hạt tử tinh loại người lập tức nhận ra được không đúng thiên địa dị tượng vậy một bên là quan âm cùng đường tăng đi địa phương chẳng lẽ nói đường tăng muốn đột phá quyền liêm kinh ngạc nói h ừ đường tăng chính là kim tiền tử chuyển thế căn cơ cùng thiên phú vốn là kinh người nếu như quan âm nhung tay sở hữu đột phá đúng là bình thường bất quá coi như đường tăng thiên phú lại kinh người cũng không thể lập tức đột phá thái ớt kim tiên chúng ta vẫn có thời cơ đem hắn lưu ở tây lương nữ quốc thiên đ ồ n g một mặt cười xấu xa nói kỳ thực coi như là đường tăng thành t i ể u thái ớt kim tiên hắn cũng không sợ chỉ bằng những ngọn núi này bên trên thì có hai vị đại la kim tiên hai vị thái ớt kim tiên đối phó một cái đường tăng dư sức có dư càng quan trọng là đường tăng đầu góc không dễ xài vấn đề là quan âm ở đây nếu nàng mạnh mẽ để đường tăng xuyên qua độc địch sơn chúng ta có thể không ngăn được hạt tử tinh sắc mặt ngưng trọng nói nàng đã đáp ứng tôn tiểu thánh muốn ngăn cản đường tăng nhưng chút chuyện này cũng làm không được sợ là sau đó cũng lại không mặt mũi ôm tôn tiểu thánh đầu này b ắ p đùi bản xoáy có phương pháp thiên đồng khẽ cười một tiếng t ự a n như từ lâu ngờ tới tầng này mọi người tò mò nhìn hắn còn không tới kịp dò hỏi thiên đồng đã đáp mây bay hướng về thiên đình mà đi nam thiên môn thiên đ ồ n g đường đi bị thiên binh thiên tướng ngăn cản nếu không có hắn là thiên đ ồ n g mà là còn lại yêu quái những thiên binh này thiên tướng mới sẽ không khách khí như vậy bản soái không vào cũng có thể hướng về na trá tam thái tử thông báo một tiếng nếu không bản soái không đề nghị lại nháo một lần thiên cung vừa dứt lời thiên đ ồ n g không chút khách khí mà đem khí tức buộc phát ra uy áp mạnh mẽ nhất thời áp chế thiên binh thiên tướng không nhúc nít được liền ngay cả nam thiên môn cột dọc đều không ngừng phát ra răng rắc tiếng kháng nghị được thật mạnh cái này cũng không phải thái ớt kim tiên tu vi chẳng lẽ nói các thiên binh cũng coi như có chút kiến thức dù sao bọn họ đã từng theo lý t ĩ n h tấn công quá bắc câu lô châu từng trải qua không ít đại la kim tiên cường giả cho nên đối với thiên bồng bày ra thực lực có chỗ thấy đ i ể m v ù vù phong thanh thoáng qua liền qua nam thiên môn rất nhanh lại bình tĩnh lại nhưng thiên binh thiên tướng cũng không dám lại làm khó thiên bồng bọn họ cũng không muốn vô duyên vô cớ chịu chết nguyên soái đợi một chút tiểu tướng vậy thì đi thông báo một người trong đó thiên binh vội vàng khen tặng tiện đà xoay người chạy đi thiên cung không lâu lắm na cha xuất hiện ở nam thiên môn u nơi nhìn thấy thiên bồng lúc thoáng kinh ngạc một phen tam thái tử thiên bồng trước một bước ôm quyền mở miệng nói độc địch sơn có một hồi kịch hay tam thái tử có thể hay không thưởng chỉ riêng nói xong hắn đến gần na cha lại nhỏ giọng bổ sung một câu việc này cùng ân nhân có lớn lao quan hệ hắn cố ý đề cập tôn tiểu thánh chính là vì phòng ngừa na cha không nghề mặt hắn lấy na cha cùng tôn tiểu thánh giao tình người trước đoạn không có khoanh tay đứng nhìn lý do có hy vọng nhưng nhìn a bản thái tử thích nhất tham gia cho vui bất quá độc nhạc bất như mọi người đều vui bản thái tử kêu lên mấy người bằng hữu cùng đi vào nguyên soái sẽ không để tâm chứ na cha cười ha ha nói tự nhiên sẽ không thiên đồng đại hỷ làm nhân chứng đương nhiên là càng nhiều người càng tốt phật môn lớn nhất nặng mặt mũi huống hồ quan âm hay là phật môn tam bá chủ một trong đi về phía tây liên quan đến là phật môn đại hưng nhưng là chỉ là phật môn sắp xếp một hồi chân nhân tú coi như tam giới chúng sinh biết rõ đây là một hồi có kịch bản biểu diễn nhưng là muốn diễn tốt mới được nếu là ngay ở trước mặt ngoại nhân mặt quan âm trực tiếp ra tay nhường đối với phật môn danh dự tất nhiên tạo thành không thể đánh giá ảnh hưởng trước lúc này phật môn đã thất lạc rất nhiều tín ngưỡng danh tiếng cũng bại hoại gần như nếu là lại làm trầm trọng thêm sợ là thần châu bốn sinh linh lại không người sẽ tin tưởng phật môn đến lúc đó coi như tây du hành trình kết thúc phật môn có khả năng thu hoạch tín ngưỡng cũng còn thừa không có mấy cái gọi là tây du lượng kiếp cũng đem thùng giống t ê u to thiên đồng không đ ốc hán tốt xấu đã từng từng làm thiên đình thủy quân nguyên soái lòng dạ tự nhiên là có nếu như có thể không đánh mà thắng để quan âm tự mình lui ra độc địch sơn hán cớ sao mà không làm đâu chương hai trăm tám mươi sáu thế thiên hành đạo độc địch sơn một bên khác đường tăng kế thừa đại thừa phật pháp thu vi để bản cực nhanh bản thân hắn thiên phú cũng rất cao ai lại biết tư nguyên hữu h ạ cho nên xem ra chậm có thể so sánh với đó hơn mười năm thời gian hắn liền từ một p h à m nhân nhảy một cái trở thành huyền tiên loại này thần tốc đủ để cùng tôn tiểu thánh cùng so sánh trên bầu trời thiên địa dị tượng từ từ biến mất đường tăng cũng mơ màng tỉnh lại lúc này hắn đã thành công bước vào huyền tiên sơ kỳ nhưng quan âm ban tặng đại thừa phật pháp còn xa không có tiêu tan đủ đủ đường tăng đột phá thái ớt kim tiên sử dụng hắn chỉ là không có nhiều thời gian như vậy chỉ hoãn mà thôi ba cách giờ đột phá huyền tiên cũng không tệ lắm quan âm thỏa mãn gật đầu kim thiền tử tiềm lực xa không có bị khai phát ra kiếp trước vì là kim thiền tử hắn cần quan âm tự mình độ hóa mới được một khi đường tăng rất tỉnh tu hành tốc độ mới sẽ nhận được chưa từng có đề bạn nhưng thời cơ chưa tới dù sao năm đó kim thiền tử truyền thế thế nhưng là gặp rất lớn thống khổ chỉ cần vừa nghĩ tới là phật môn đệ tử vì là vượt qua đại kiếp mà đem kim thiền tử tản nhận chia ăn e sợ tây du hành trình cũng không cần tiếp tục tiến hành quản sự đường tăng cái này một cửa hải liền quá không đa tạ bồ tát đường tăng chắp tay trước ngực một mặt cười ngây ngô thu vi đề b ạ n cho hắn rất lớn tự tin cũng hoàn toàn lãng quên hạt tử tinh mang cho hắn đả kích bất quá hắn biết rõ coi như thành tựu huyền tiên hắn cũng xa không phải là hạt tử tinh đối thủ nếu là thiên đồng cùng quyển liêm trợ bần tăng một chút sức lực là tốt rồi đường tăng thở dài không khỏi d ầ u gì ừ quan âm liếc đường tăng một chút nói ngươi phải nhớ kỹ con đường về hướng tây là đối ngươi khảo nghiệm mà không phải bọn họ mặc kệ sau này gặp phải thế nào vấn đề khó đều cần ngươi tự mình đi hóa giải chỉ có như vậy mới có thể giúp ngươi tích lũy công đức thành tựu vô lượng và thân nàng răn dạy đường tăng một trận nhưng cũng rõ ràng như thiên đồng cùng quyển liêm không giúp đường tăng độc địch sơn một cửa ải căn bản độ không qua kiếp này có lẽ có ít khó khăn điều này cũng oán niệm không được ngươi vậy hạt tử tinh vốn là linh sơn trên một con sinh linh nhiều năm học tập phật pháp đạo hạnh cao thâm một căn đảo mã thung độc lại càng là liền như lai cũng bị đốt thương lấy ngươi tu vi căn bản không phải nàng đối thủ quan âm sắc mặt nghiêm túc nói thôi được bản tọa liền giúp ngươi một tay vượt qua cái này đạo khó cửa ải nghe vậy đường tăng đại h ỉ nói cám ơn liên tục nhưng hắn hoàn toàn không có chú ý tới quan âm nói chuyện trước sau mâu thuẫn rõ ràng là để đường tăng độ kiếp quay đầu lại nhưng thành quan âm tự mình ra tay nàng cũng chỉ là muốn thừa dịp cơ hội cướp giật công đức thuận tiện diệt đi hạt tử tinh theo quan âm cùng đường tăng một lần nữa trở về hạt tử tinh hoàn toàn không có chạy trốn ý tứ nhưng quan âm sắc mặt băng lãnh cả người lộ ra thấy lạnh cả người nói rõ là dự định tự mình động thủ quả nhiên q u y ề n liêm liếc mắt nhìn hạt tử tinh nhỏ giọng nói quan âm dự định tự mình đ ộ n g thủ điểm này cơ hồ là bày ra trên mặt bàn sự t ì n h trừ phi tôn tiểu thánh tự mình trình diện bằng không hạt tử tinh chỉ có một con đường chết thiên bồng đâu con chưa có trở lại ạ hạt tử tinh sắc mặt âm trầm nói nếu không phải là thiên bồng chắc chắc hắn có thể làm được hạt tử tinh đã sớm chạy trốn con sẽ chở quan âm lại đây q u y ề n liêm cười khổ một tiếng lắc đầu một cái lúc đó thiên bồng tâm huyết dâng trào căn bản liền không có cùng hắn thương lựa qua trước mắt quan âm cũng dự định động thủ nhưng chậm chạp không gặp thiên đồng bóng dáng hạt tử tinh người đốt thương như lai chính là đại bất kính không những không biết ăn năn trái lại chiếm núi làm vua tàn hại bách tính ngươi có biết tội của ngươi không quan âm hét lớn một tiếng đi tới liền cho hạt tử tinh nhấn lên một đống tội danh phật môn quen dùng kế lượng đánh thế thiên hành đạo danh nghĩa khắp nơi kiến lập chính mình thế lực ha ha ít nói nhảm vậy chút có lẽ có tội danh cũng chính là phật môn chính mình tin tưởng muốn lao nương mệnh ngươi cũng phải tự mình động thủ mới được chỉ cần lao nương bất tử đường tăng cũng đừng nghĩ quá độc này địch núi hạt tử tinh cũng là cương không hề nể mặt m ũ i nói ra bản thân mục đích nghe vậy đường tăng khỏe miệng cò giật mấy lần hắn tự nhiên không đành lòng nhìn sinh linh chết thảm nhưng nếu hạt tử tinh bất tử hắn cũng khó có thể vượt qua độc địch sơn liền như là quan âm nói như vậy con đường về hướng tây trên mỗi một cái kiếp nạn đều là đối với hắn khảo nghiệm hắn cũng không dám thủ đoạn gian trá bất quá một bên khác quan âm nghe được hạt tử tinh trả lời nhưng hết sức cao hứng nàng bản ý chính là giết chết hạt tử tinh mà người sau lại điếc không sợ súng phản kháng cái này không vừa vặn cho nàng lưu lại nhược điểm ả đã ngươi muốn chết bản tọa sẽ giúp đỡ ngươi quan âm k h ẽ quát một tiếng nhấc lên một trường nhất thời chuẩn thánh cường giả pháp lực gào thét mà ra phản phất độc địch sơn bên trong bình sinh lên đại phong chuẩn thanh a không nghĩ tới trở thành đại la kim tiên bản tướng cùng quan â m t r ê n lệch hay là lớn như vậy q u y ề n liêm nuốt ngụm nước bọt loại cảm giác này chỉ có trở thành đại la kim tiên hắn thể hội trái lại càng sâu thường thường nói đã l ĩ n h nộ đại đạo p h á p tắc cũng trưởng khống một đạo lực bản nguyên nhưng đại la kim tiên cùng chuẩn thánh t r ê n lệch hay là khác nhau một trời một vực hầu như cùng thái ớt kim tiên thì không có bất cứ gì khác biệt thật giống như l i ề u mạng truy đuổi đối phương t hao hết tâm lực truy đuổi quay đầu lại phát hiện song phương t r ê n l ệ n h hầu như không có bất kỳ cái gì thay đổi loại cảm giác này thật sự là quá đà kích người liền ngay cả quyển liêm cũng ai không biết huống h ổ là còn dừng lại ở thái ớt kim tiên hạt tử tinh ai hạt tử tinh than nhẹ một tiếng đã chuẩn bị chờ chết đang lúc này trên trời đột nhiên truyền đến một trận cất tiếng cười to ha ha quan âm hảo thủ đoạn a vì để đường tăng vượt qua kiếp nạn không t i ế c tự mình đ ộ n g thủ loại này lấy lớn hiếp nhỏ lấy thế đệ người bản lĩnh không hỗ là tây phương nhị thánh đệ tử nghe được tiếng cười mọi người thuận thế nhìn tới chỉ thấy thiên đình phương hướng đột nhiên buốc lên một đám thân ảnh dẫn đầu chính là na cha cùng lúc đó thiên bồng đã lặng lẽ trở về độc địch sơn hạt tử tinh cùng quyển liêm nhìn thấy thiên bồng trở về không khỏi thở một hơi thỏa có na cha bọn họ quan âm tuyệt không dám tự mình đối với hạt tử tinh động thủ thiên bồng tự tin mà cười nói coi như phật môn như thế nào đi nữa không biết xấu hổ bọn họ hay là muốn bận tâm tam giới dư luận quan âm có thể lén lút cướp giật con đường về hướng tây trên công đức lại không thể trắng trợn nhường bằng không nhất định phải sẽ phải chịu tam giới khiến trách na cha cự linh thần hóa đức tinh quân các ngươi cũng phải cản trở đi về phía tây ả quan âm mạnh mẽ trừng mắt na cha nàng có câu hỏi này không có gì lạ chỉ bằng na cha cùng tôn tiểu thánh giao tình hắn giúp đỡ tôn tiểu thánh trở ngại tây du lượng kiếp là ở bình thường bất quá bất quá cự linh thần loại người đến đúng là phiến phức coi như quan âm tu vi vượt xa cho bọn họ nhưng cũng tại hạ không dám một đống thần tiên mặt trực tiếp đối với hạt tử tinh ra tay cha cha quan âm vẫn l à như vậy yêu thích cho người khác c h ủ mũ na t r a một mặt sợ s ẽ nói nhưng đón lấy hắn liền cười lạnh một tiếng cười nhạo nói bản thái tử không ngại nói thẳng ta chính là không ưa phật môn lấy lớn hiếp nhỏ còn dương dương tự đ ắ c sắc mặt vì lẽ đó hôm nay bản thái tử còn liền lưu lại quan âm thật sự dám ngay ở trước mặt chúng ta thiên đình thần tiên mặt công nhiên cho đường tăng đường ạ chương hai trăm tám mươi bảy phản bội đồ thần khí cái gì một đám thiên đình đến ăn dưa thần tiên trình diện khiến tràng diện một lần hết sức khó xử quan âm sắc mặt khó coi đòi mạng nàng đang muốn đối với hạt tử tinh ra tay cũng không biết na cha dĩ nhiên mang theo một đám người đến đây vây xem là đem nàng làm khỉ làm siết xem ạ việc này cùng thiên đình không liên quan na cha ngươi một tên tiểu bối càng đối với trưởng bối vô lễ đây là lý thiên vương ra ra dạy ạ quan âm hung hắc nói a na cha không phản đối nói phản đồ t h ầ n khí cái gì lời này vừa nói ra cự linh thần bọn người không khỏi nhìn về phía na cha cũng cảm thấy lời này nói có chút nặng quả nhiên quan âm sắc mặt càng thêm khó coi nàng kiêng kỵ nhất đơn giản chính là từng là xiển giáo đệ tử nhưng ngược lại nương nhờ vào tây phương giáo môn hạ cho tới nay thiên đình cũng không quá tiếp đ a i nàng tây du lượng kiếp mở ra trước thiên đình ở bề ngoài còn có thể khách khí với nàng khách khí hiện nay ngọc đế trực tiếp tuyên bố phong bế thiên đình nói rõ không nghĩ dính vào coi như là gián tiếp trực tiếp cùng phật môn phân rõ giới hạn như vậy quan âm loại này từng là đông phương giáo đệ tử nhưng thành phản đồ sự thực tại thiên đình lại càng là đã không còn chút nào k h i ê n kỵ nà cha họa là từ ở miệng mà ra a đừng tưởng rằng ngươi là lý tĩnh nhi tử bản tọa liền không dám động tới ngươi ngươi thực sự bản tọa là tốt gây ả quan âm vẫn nộ quát đang khi nói chuyện nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế lửa giận chỉ là hai tay liên tục phát ra r i ắ c tiếng vang lấy chứng minh quan âm chính kìm nén nổi giận trong bụng rừng a na cha xem thường điệu môi nói ngươi không nói bản thái tử còn quên bản thái tử gia phụ từng là nhiên đăng môn hạ đệ tử hắn gái này làm sư phụ không vì đồ đệ dựng nên gương tốt dĩ nhiên đi đầu nương nhờ vào tây phương giáo làm bậy thầy người a không biết nguyên thủy thiên tôn biết được xiển giáo phó giáo chủ trốn tránh tây phương giáo có hay không còn sẽ tán thành nhiên đang đâu na cha càng ngày càng trắng trợn không kiêng rẻ hắn vốn là ghét cái ác như kẻ thù trước đây bởi vì kiêng kỵ lý tính không dám nói lung tung nhưng hiện tại liên ngọc đế cũng làm rõ không cùng phật môn lui tới na cha cũng, cũng không có cái gì tốt khiếm kỵ ngược lại là ngay ở trước mặt quan âm mặt đem những năm này đông phương giáo cùng thiên đình chịu đựng oan ư ớ c một mạch nói ra hắn cảm giác thoải mái lật na cha gầm lên giận dữ chuyển đến quan âm sắc mặt tái xanh thế nhưng là bị vướng bởi na cha thân phận còn có hiện trường có nhiều như vậy thần tiên ở nàng coi như như thế nào đi nữa căm thức cũng không thể trực tiếp động thủ huống chi nàng lo lắng na cha loại này làm việc kích động người sẽ ở trực tiếp đem sự tình làm lớn mà phật môn danh dự đã trải qua bất phàm g i à n vặt được rất tốt việc này bản tọa ngày khác sẽ đi thiên đ ỉ n h tìm ngọc đế thương nghị đến lúc đó ngươi cần phải vì ngươi hôm nay nói tới phụ trách nói xong quan âm xoay người nhìn về phía đường tăng trong mắt sát khí trực tiếp dưới đường tăng nhảy một cái bất quá nàng không nói gì liền một mặt nộ khí trực tiếp đi hừ na cha nhìn quan âm trốn thân ảnh khịt mũi con thường nếu là đổi lại người bên ngoài hay là còn sẽ kiêng kỵ quan âm thân phận không dám trực tiếp như vậy có thể na tra lại là xem cuộc vui không sợ phiền phức đại chủ hắn mới không để ý sau đó sẽ phát sinh bao lớn sự tình hiện tại thoải mái vậy thì đủ chỉ bất quá cứ như vậy nhưng khổ đường tăng rõ ràng rất nhanh sẽ có thể vượt qua độc địch sơn cái này một kiếp nhưng bởi vì quan âm rời đi nửa đường chết trẻ chẳng lẽ trở về nữ nhi quốc lại tu dưỡng một trận khi hắn chú ý tới hạt tử tinh chính không có ý tốt mà nhìn mình lúc đường tăng t r ộ t dạ dù sao vừa nãy quan âm thế nhưng là nói rõ muốn giết hạt tử tinh làm phật môn đệ tử hạt tử tinh nhất định phải tìm chính mình báo thù cháy mau đường tăng run cầm cập một hồi một đầu đâm vào nữ nhi quốc song thiên bồng vỗ vỗ tay sự tinh phát triển như hắn thiết tưởng giống như vậy không có khác biệt quá lớn chỉ bất quá hạt tử tinh lưu ở t ỷ bà động nhất định sẽ gặp phải phật môn trả thù huống chi nàng thân là thái ớt kim tiên ẩn chứa công đức tuyệt đối không thể thiếu coi như quan âm không tự mình đến cũng sẽ có nó、no、phật môn đệ tử chủ động tìm tới cửa cô nương có tính toán gì không thiên đ ồ n g lòng tốt mà hỏi h ạ t tử tinh nhưng một mặt lạnh lùng nói ta tự có tính toán không cần bận tâm nói xong nàng cũng mang theo tiểu yêu trở về tì bà động quyết tuyệt phong bế cửa đá thấy thế thiên đ ồ n g nhún nhún vai ngược lại đi báo đáp na cha đưa đi na cha chờ một đám thần tiên thiên đ ồ n g ba người cũng trở về nữ nhi quốc làm nữ đế nhìn thấy đường tăng đoàn người khi trở về nàng bị kinh ngạc sau đó thông qua thiên đồng mới hiểu được đường tăng là ở độc địch sơn bị từ chối không thể không trở về nữ nhi quốc thay hắn phương pháp nữ đế thật cũng không nói thêm cái gì lúc này sai người đem trước đường tăng trô ở gian phòng lại thu thập một phen đoàn người lại chuyển về đi tiếp tục ở lại hoa quả sơn thủy liêm động tôn tiểu thánh chính bế quan tu luyện bên hai đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở sinh ý k h e n chúc mừng túc chủ chặt đứt đường tăng nguyên dương thay đổi tây du nhấn quả thu được khen thưởng năm triệu công đức thu được khen thưởng tạo hóa ngọc điệp phục chế bản k e n chúc mừng túc chủ ngăn cản đường tăng xuyên qua t ỷ bà động thay đổi tây du nhân quả thu được khen thưởng hai triệu công đức thu được khen thưởng một gốc cây chín n g h n niên đại bàn đào thụ liên tiếp hai lần khen thưởng nhắc nhở khiến cho tôn tiểu t h á n h có chút ngộng đương nhiên hắn kinh ngạc thực sự không phải là thay đổi tây du nhân quả dù sao hắn vì là ảnh hưởng đường tăng sẽ không trở thành thiếu làm nền lại giao cho hạt tử tinh một phen đủ để ảnh hưởng đường tăng thoại thuật những này đều đủ để thay đổi tây du nhân quả nhưng hệ thống nhưng bởi vì đường tăng mất đi nguyên dương trực tiếp tiến hắn một phần tạo hóa ngọc điệp tuy nói là phục chế bản nhưng đủ đủ tôn tiểu thánh khiếp sợ trước tiên không nói phục chế bản cùng nguyên bản có khác biệt gì chỗ chỉ cần là tạo hóa ngọc điệp bốn chữ này đều đủ để lệnh tôn tiểu thánh cảm xúc dâng trào hôn độn sơ ra tạo hóa ngọc điệp liền đã tồn tại bàn cổ phủ cùng tạo hóa ngọc đế nhất phá nhất lập chính là hồng hoang hai đại hỗn độn trí bảo là so với tam đại tiên thiên trí bảo càng n h ư bức tồn tại trong đó tạo hóa ngọc điệp chính thức lực lượng ở chỗ nó ẩn chứa tam thiên đại đạo tuy nói ba nghìn hỗn độn ma thần cuối cùng cũng diễn hóa thành tam thiên đại đạo nhưng trên bản chất lại là từ tạo hóa ngọc điệp diễn sinh mà ra nói nó là ba nghìn hỗn độn ma thần mẫu thân cũng không quá đáng bất quá bàn cổ chứng đạo lúc lấy bàn cổ phủ khai thiên nhưng bất ngờ khiến tạo hóa ngọc điệp bị hao tổn cho nên mở ra lục đạo sau tạo hóa ngọc điệp vì là hồng quân đoạt được tiện đà diễn sinh ra hồng quân hợp thiên đạo hóa thân ba nghìn đại đạo phát tắc cùng thiên đạo hòa là một thể vừa thiên đạo chính là hồng quân hồng quân cũng thiên đạo có thể nói tạo hóa ngọc điệp chính là tạo thành thiên đạo trọng yếu một phần nếu là tôn tiểu thánh cũng có thể dung hợp tạo hóa ngọc điệp lĩnh ngộ tam thiên đại đạo như vậy hắn cũng có thể trở thành thiên đạo chỉ bất quá hắn so với hồng quân càng có d ạ tâm hắn có thể không muốn trở thành thiên đạo phụ thuộc mà là lấy lực chứng đạo nhảy ra thiên đạo ở ngoài tạo hóa ngọc điệp đến thật là kịp thời có hắn ta lão tôn trùng kích chuẩn thánh càng chắc chắn chương hai trăm tám mươi tám không xa là văn lý tặng đầu người tôn tiểu thánh khoảng cách chuẩn thánh chỉ có cách xa một bước hoàn toàn nắm giữ thời gian đại đạo pháp t ắ c chỉ là vấn đề thời gian so với những cái hồng hoang lão quái vật tôn tiểu thánh thời gian tu luyện còn chưa đủ hai vạn năm hắn cần tranh thủ thời gian nghiên cứu thời gian đại đạo phát tắc mà tạo hóa ngọc điệp rất tốt bù đắp không đủ thời gian vấn đề ở trong đó ghi chép ba nghìn đại đạo phát tắc giống như là máy gian lận hoàn mỹ nắm giữ một cái đại đạo phát tắc liền có thể thành tựu c h u ẩ n thánh mà nắm giữ hồng mông tử khí nhục thân thành thánh tình huống tiếp tục trùng kích thánh nhân c h i đạo cũng không phải là việc khó bất quá muốn siêu việt thiên đạo đặt chân bàn cổ đã từng đường xưa lấy lực chứng đạo e sợ còn muốn đổ ra mồ hôi May mà, mở một tam hóa ra tay hóa có Ngọc có con khác, cản chế. Ngọc tạo Tôn Tiểu Thánh thể thiên Trường thiên Tôn Tiểu Thánh nhìn trong tay tạo đạo đại đạo không hả? nhìn đường ngăn Điệp, để Điệp. áp bởi vì là phục chế bản vì lẽ đó trong tay hắn tạo hóa ngọc điệp vừa v ặ n đối ứng hồng quân tạo hóa ngọc điệp cũng chính là bị bản cổ khai thiên lúc tổn hại bởi vì thiếu hụt lục đạo luân hồi tam thiên đại đạo đầy đủ thiếu lục đạo nếu muốn t ề tụ tam thiên đại đạo tôn tiểu thánh liền không thể không tự mình đi tới u minh huyết hải đây chính là ưu minh l á o tổ địa bàn địa tạng vương vì là giết ưu minh l á o tổ chứng đạo tự thân khổ chờ ngàn tỷ năm lâu dài đều không có lòng tin cùng ưu minh l á o tổ độc thủ lấy tôn tiểu thánh hiện tại tu vi e sợ còn không có tư cách cùng ưu minh l á o tổ giao thủ hay là trước thành tựu chuẩn thánh nói sau đi tôn tiểu thánh lúc này bình tĩnh lại tâm tình tìm hiểu tạo hóa ngọc điệp thời gian lưu truyền quan âm ly khai độc địch sơn đã có một ít thời gian trong khoảng thời gian này hạt tử tinh b ế quan t ỷ bà đậu có tôn tiểu thánh ban tặng nàng vạn độc đại đạo đột phá đại la kim tiên chỉ là vấn đề thời gian về khoảng cách lần thiên đồng cùng quyển liêm cùng thành tựu i đại la kim tiên gây ra thiên đ ị a dị tượng mới trôi qua mấy năm tây lương nữ quốc lần thứ hai nên đón dọa người thiên đ ị a dị tượng nhưng không giống với thiên đồng hai người gây ra động tĩnh bọn họ vốn chính là đáp ứng đi lấy kinh đại yêu bất luận thiên đình phật môn hay là yêu tộc cũng không sẽ dẫn lên quá phản ứng mãnh liệt nhiều lắm thì tam giới lại thêm ra hai cái đại la kim tiên mà cảm thấy giật mình mà thôi có thể hạ tử tinh không giống nàng trốn tránh phật môn vốn là cùng phật môn có rất lớn ân đoán làm t ă n g tiên nàng không bị bất kỳ thế lực nào t r ư ờ n g khống lại đột nhiên thành tựu đại la kim tiên đối với bất kỳ thế lực nào mà nói đều là một cái uy hiếp không nhỏ nhất là phật môn không nghĩ tới đã cách nhiều năm yêu tinh này dĩ nhiên trước tiên chúng ta một bước thành tựu đại la xem ra ngã phật giao cho chúng ta nhiệm vụ trở nên hơi vướng tay chân bát đại kim cương nhìn chăm chú tỳ bà động không dám tới gần nguyên bản truy sát hạt tử tinh chính là bọn họ phận sự sự tình từ lúc quan âm tức đến nổ phổi trở về phật môn về sau như lai liền phái bát đại kim cương diệt trừ hạt tử tinh bọn họ cùng hạt tử tinh coi như là lao v a n gia vốn là bát đại kim cương coi như là thái ớt kim tiên bên trong người tài ba đơn đả độc đấu hay là không phải là hạt tử tinh đối thủ nhưng bọn họ không biết xấu hổ lựa chọn vấy công nếu không có quan âm chọn lựa hạt tử tinh làm tây du bên trong một kiếp nạn e sợ hạt tử tinh sớm đã chết tại đây tám cái da mặt dày trong tay vốn tưởng rằng bọn họ tám người ra tay đủ để toàn thắng hạt tử tinh lại không nghĩ rằng bọn họ vừa chạy tới vừa vận thấy hạt tử tinh hoàn thành độ kiếp đại la kim tiên phía dưới bắt đại kim cương bất quá là tám con s ú t r ù n g thế nhưng là cứ như vậy ảo não trở về phật môn làm sao hướng về như lai、like、báo cáo kết quả sợ cái gì hạt tử tinh vừa mới vào đại la chúng ta còn có kim cương phục ma trận chưa từng vận dụng không hẳn liền đấu không lại nàng đại thần kim cương không phục nói tuy nói ở phật môn bên trong b á t đại kim cương danh tiếng không bằng bố t á t nổi danh nhưng kim cương bàn nhược ba la mật kinh lại ngay cả phạm nhân cũng nghe nhiều nên thuộc nay đại thừa phật pháp chính là cùng b á t đại kim cương có liên quan cái kia kim cương phục ma trận cũng chính là xuất từ kim cương bản nhược ba la mật kinh trận này cần bắt đại kim cương đồng thời phát lực cả công lẫn thủ hợp tám người thân thông uy lực không kém gì đại la nói không sai tây du lượng kiếp đã lùi lại mười năm không thể lại có thêm chỉ hoãn mau chóng giải quyết hạt tử tinh cũng tốt để kim thiền tử mau chóng đưa lên đường đò âm thanh kim cương quả đoán đáp lời nói bắt đại kim cương thương nghị liền trực tiếp giết tiến vào động địch sơn vạn yêu còn chưa phản ứng lại cũng c đã đột tử tại hạt ỗ Giờ khắc này, phật môn đệ tử nhưng không Nhưng biểu hiện khắp Phật chút họ nhân tử. Nhưng phàm hóa. h này, môn nào bọn là yêu, tử tử. đệ đều độ có bị ra tử tinh chúng ta được ngã phật chi mệnh đến đây lùng bắt ngươi m à u t r ó n g hiện thân đỏ âm thanh kim cương ở ngoài động lớn tiếng quát lớn nhìn mặt trước phổ thông hang đá bọn họ nhưng không dám tùy tiện xông vào tự nhiên là kiên kỵ hạt tử tinh tu vi dầm cửa đá chậm rãi mở ra một đạo huyền chuyển hắc ảnh thong dong đi ra chỉ là tấm kia tuyệt mỹ trên mặt giường như b ả y lên một tầng xương lạnh nồng nặc sát ý không chút nào thêm che lấp đến rất đúng lúc lao nương tâm tình không tốt vừa vặn bắt các n g ư ờ i khai đao hạt tử tinh hử lạnh một tiếng quả đoán lấy ra bà cô đ i n h b à nhất c ư ớ c bước ra thẳng đến bắt đại kim cương mà đi kết trận bắt đại kim cương cũng đã làm tốt chuẩn bị kim cương phục ma trận trong nháy mắt mở ra ha ha hạt tử tinh xem thường cười lạnh một tiếng nàng cùng bắt đại kim cương giao thủ vô số lần đối phương có bao nhiêu thủ đoạn nàng thật sự quá hiểu biết bao quát kim cương phục ma trận ở bên trong nàng đi ra hang đá một khắc đó cũng đã đoán được nhưng nàng không đáng kể chỉ là kim cương phục ma trận cũng muốn nhốt lại lao nương xem ra các ngươi căn bản không hiểu đại la lợi hại a hạt tử tinh hưng ơ phấn dị thường trên mặt nụ cười quỷ dị phảng phất là đang tận lực nói cho bát đại kim cương nàng muốn bắt đầu hành hạ đến chết bọn họ vạn độc thực thiên một tiếng sắc bén tiếng gào thét chuyển đến che khuất bầu trời hát vụ trong nháy mắt đem kim cương phục ma trận bao phủ lại nhưng cẩn thận nhìn một chút liền biết cái kia căn bản không phải là hát vụ mà là độc khí trong đó lại càng là ẩn chứa đại đạo bồn nguyên đây chính là đại la cùng thái ớt kim tiên tồn tại bản chất khác nhau lực lượng a tiếng đ e o thảm thiết xuyên thấu hát vụ rất nhanh cả tòa độc địch sơn lại yên tĩnh lại thậm chí so với d i vãng đều muốn yên tĩnh liền một con trùng chim hót gọi cũng không nghe thấy phảng phất cả tòa núi thành một tòa chết núi theo một trận luồng gió mát thổi qua cuối cùng một mảnh hắc vụ theo gió tung bay tòa kia kim cương phục ma trận bên trong lưu lại tám cỗ sơn đen mà hát thi thể bát đại kim cương đều không ngoại lệ toàn bộ chết ở hạt tử tinh trong tay ai có thể nghĩ tới bát đại kim cương không xa mười vạn dặm chạy tới tì bà động tặng đầu người chỉ có thể nói phật môn thật sự quá khinh thường hạt tử tinh lập tức chém giết tám vị kim cương e sợ như lai cũng sẽ náo nhảy như sấm tiếp tục dừng lại ở độc địch sơn không an toàn hay là trưng cầu một chút chủ nhân ý kiến đi hạt tử tinh bình tĩnh lập tức nghĩ mà sợ lên nàng có thể không sợ b á t đại kim cương cũng không dám lơ là phật môn cho dù là phật môn phái ngũ phương yết đế tới đối phó nàng nàng cũng không có bất kỳ cái gì sống tiếp khả năng kế trước mắt hay là hoa quả sơn an toàn nhất chương hai trăm tám mươi chín yếu nhất thánh nhân linh sơn đại lôi âm tự b á t đại kim cương vẫn lạc tạo thành phật môn chấn động như lai ngồi xếp bằng liên hoa thai bên trên sắc mặt âm trầm đáng sợ nhất thời sơ sẩy càng gây thành thảm như vậy kịch phật môn hầu như trở thành tam giới cho cười h ạ t tử tinh vì sao có thể thành t i ể u đ ạ i la sau lưng nàng đến tột cùng được người phương nào chỉ điểm như lai đảo qua chúng phật trầm giọng hỏi nhưng mà dưới đài lại là một mặt tiên tĩnh không phải là chúng phật không trả lời mà là căn bản không biết màn này hậu nhân là ai như lai lập tức đưa mắt nhìn sang q u a n âm tây du kiếp nạn luôn luôn đều là quan âm bắt tay sắp xếp r a dạng này đại sự tình quan âm tự nhiên là muốn gánh oan a quan âm cười khổ một tiếng nàng cũng rất oan ức rất bất đắc dĩ nguyên bản ở độc địch sơn thời điểm nàng là có thời cơ diệt đi hạt tử tinh ai lại biết na tra loại người xuất hiện khiến cho nàng không thể không thu tay lại lại không nghĩ rằng tạo thành liên tiếp thảm kịch bát đại kim cương bỏ mình cùng nàng không thoát được liên quan thế nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra hạt tử tinh dĩ nhiên có thể tại từng đoàn trong vòng mấy ngày đột phá đại la kim tiên hồi bẩm ngã phật thành t ự u đại la cần đại đạo bổn nguyên hạt tử tinh chính là chỉ là một giới tán tiên tuyệt đối không thể có loại này cơ duyên tam giới bên trong hiếm hoi còn sót lại đại đạo bổn nguyên vốn là có hạ trừ phi có thánh nhân giúp đỡ quan âm quyết tâm thẳng thắn đem nước bẩn r ộ i đến tử tiêu cung bên trong vạn sự bất quyết thông thiên giáo chủ ngược lại như lai、like、như thế nào đi nữa tức giận cũng không dám trực tiếp đi tìm thông thiên giáo chủ chất vấn thật là thế này phải không như lai nhìn quan âm nét mặt già nua đen cùng than một dạng một tiếng chất vấn để quan âm t r ộ t dạ không nớt nhiều ngày trước hạt tử tinh thế nhưng là bị yêu hầu cứu đi trở về là được liền đại la ngươi lại nói việc này cùng thông thiên giáo chủ có liên quan ngươi làm bản tọa là kẻ ngu ả như lai giận dữ đều là sinh hoạt ngàn tỷ năm l á o q u á i vật cái kia đều là cái đỉnh cái lao du tử như lai có thể không dễ như vậy bị giao động ở nghe vậy quan âm sắc mặt t ư ớ n g đỏ túi đầu không dám nói lời nào bất quá ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý tam giới bên trong đại đạo bổn nguyên cực kỳ hữu hạn từng đoàn trong vòng mấy năm tây lương nữ quốc bên trong liên tục xuất hiện ba vị đại la kim tiên việc này tuyệt không đơn giản bản tọa sẽ liên hệ tây phương nhị thánh điều tra việc này như lai chăm chú nhăn đầu lông mày rốt cuộc quyết định lần này liền nhiên đăng đều không có lại ngăn cản như l a những năm này phật môn cường giả đối mặt tôn tiểu thánh lần nữa chịu thiệt cho dù là phật môn tam bá chủ đều không thể ở tôn tiểu thánh trên tay chiếm được bất kỳ tiện nghi nếu mặc cho thất thố tiếp tục phát triển phật môn danh tiếng ở tam giới cũng thối càng quan trọng là tây du hành trình còn muốn tiến hành cái này liên quan đến phật môn đại hưng vấn đề thử tiêu cung rách nát khắp trốn cảnh tượng tây phương thế giới bên trong hai đạo cô độc thân ảnh chính bế quan tu luyện n Đồng n h i ê một cái đến từ xa xôi thanh em truyền vào bọn họ trong thai khiến tây phương nhị thánh t ử từ mở mắt là phật môn như lai tiếp dẫn nhữ m ả y làm tam giới phía tây người phát ngôn như lai là duy nhất có tư cách cùng tây phương nhị thánh đối thoại cũng là duy nhất có thể thông qua tam giới trực tiếp liên hệ tử tiêu cùng tây phương giáo đệ tử nhưng như lai cực nhỏ hướng về tây phương nhị thánh cáo trạng dù sao như lai cũng là hết sức tự phụ ngon nhân trừ phi gặp gỡ vô pháp xử lý sự tình thì như thông thiên giáo chủ một hồi giả vờ giả vịt mà thôi phật môn cái này cũng không bắt được thật sự là một đám phế phẩm tiếp dẫn l ệ n h lùng nói phật môn đại hưng chính là tích lũy công đức lấy phật môn tam bá chủ tu vi tích góp ra đủ đủ công đức liền có thể công đức thành thánh đến lúc đó tây phương thế giới đột nhiên thêm ra ba vị thánh nhân cho dù là ở tử tiêu cung cũng có thể ngạo thị quân hùng chư hồng quân gia tam thanh ở tây phương thế giới trước mặt cũng phải nằm út sấp tử tiêu cung cũng không phải là một tòa cung điện mà là tam giới ở ngoài phá toái hồng hoang thế giới nơi này không chỉ là thất đại thánh nhân l ã n h địa cũng hồng hoang thế giới tiếp tục sống sót cường giả tổng cộng có cho dù là thánh nhân cũng cần vơ vét tư nguyên có thể nói vô luận là phạm nhân hay là thiên đạo bên dưới thánh nhân đều là bản thân tư lợi làm việc mà thánh nhân trong lúc đó minh tranh ám đấu càng rõ ràng hơn bọn họ mắt không nhìn cũng không dựa theo thực lực chia cắt hồng hoang thế giới tư nguyên thôi chỉ bất quá thất đại thánh nhân bên trong hồng quân hợp đạo đã cùng thiên đạo hòa làm một thể mà nữ hoa thực lực yếu nhất có thể thủ ở chính mình hoa hoàng cung cũng đã rất tốt còn lại tam thanh thực lực mạnh nhất tuy ý chọn đi ra một cái đều có thể hoàn ngược tây phương nhị thánh cho nên tây phương nhị thánh phải ở hồng hoang thế giới bên trong giữ lấy tuyệt đại đa số tư nguyên chỉ có tăng thêm nhân thủ một khi phật môn tam bá chủ thành t i ể u thánh nhân tây phương thế giới liền nắm giữ ngũ đại thánh nhân khi đó mặc dù tam thanh đánh vỡ ngăn cách liên thủ chống lại tây phương thế giới bọn họ cũng không sợ cũng chính vì như thế tam thanh tâm lý rõ ràng công khai tối đều muốn cản trở tây du hành trình chỉ bất quá lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn tương đối bận tâm hồng quân không dám quá mức rõ ràng chỉ có thông thiên giáo chủ vốn là phản địch thêm vào hắn cùng với tây phương nhị thánh t h ủ mới t h ủ cũ từ đó cản trở tây du chuyến đi nhất có động cơ t r ư ớ c hai ta cũng đã ở thông thiên thủ thượng c ậ tan quy trực tiếp đi tìm thông thiên đòi hỏi thuyết pháp e sợ không thích hợp chẳng bằng lôi kéo nữ hoa lấy lợi ích rụ rỗ n h ư ợ n g nàng giúp ta hai một chút sức lực chuẩn đề cười ha ha nói mượn đau giết người cái này một chiêu tây phương nhị thánh mười lần như một lúc trước phong thần lượng kiếp lúc hai người liền s u ố i g ụ c nguyên thủy thiên tôn cùng lão tử cộng đồng đối phó thông thiên bọn họ cũng tại mặt sau liên tục đào người một câu ngươi cùng bản giáo h ư u duyên không biết hố đi bao nhiêu hồng hoàng cường giả chuyện đến nước này bọn họ còn muốn dở lại cho cũ chỉ bất quá mục tiêu đổi thành cùng bọn họ địa vị không kém bao nhiêu thanh nhân nữ hoa tiếp dẫn khịt mũi con thường thất đại thánh nhân nữ hoa chính là thiên đạo hạ xuống đại công đức t r ợ nàng thành thánh cho nên thực lực yếu nhất nữ hoa biết rõ thực lực không bằng nó thánh nhân lại sợ bị người hãm hại vì lẽ đó hồng quân phong bế tử tiêu cung nàng liền vẫn trốn ở hoa hoàng cung bên trong tu luyện hầu như chưa bao giờ lộ diện đây cũng là vì sao tây du lượng kiếp mở ra tam giới người cũng lại chưa từng nghe nói nữ hoa nguyên nhân mặc dù như thế nhưng nữ hoa dù sao cũng là thánh nhân một trong thực lực vẫn có tây phương nhị thánh hợp lực còn vô pháp cầm xuống thông thiên nhưng nếu là thêm vào nữ hoa liền dư sức có dư thôi được những năm này nàng ở hoa hoàng cung bên trong quen sống trong n u n g lụa là thời điểm vì ta tây phương giáo sử dụng nếu như đồng ý cũng là thôi nếu không đồng ý thất đại thánh nhân liền muốn ít đi một vị tiếp dẫn tàn nhẫn n ở nụ cười hoàn toàn không có đem nữ hoa để ở trong mắt hồng hoang thế giới vốn chính là cường giả thế giới so với tam giới thử tiêu cung quy tắc trái lại càng đơn giản quản ngươi là thánh nhân hay là c h u ẩ n thánh chỉ cần thực lực yếu hơn người khác liền muốn làm tốt bị lợi dụng chuẩn bị thánh nhân xác thực bất tử bất diệt lại không phải tuyệt đối năm đó hồng vân cũng là c h u ẩ n thánh cũng suýt chút nữa vẫn lạc cái gọi là bất tử bất diệt chỉ là một loại khái niệm cũng không thích hợp với thánh nhân trong lúc đó giao thủ chương hai trăm chín mươi thông minh quá sẽ bị thông minh hại hoa hoàng cung nơi này chính là nữ hoa đạo tràng làm yêu giáo giáo chủ nữ hoa lại là một người cô đơn nàng nhát gan cùng ích kỷ khiến yêu giáo thùng rông têu to lại càng là thúc đẩy hồng hoang yêu tộc thương vong thảm trọng năm đó phong thần lượm kiếp nàng chính là kiêng kỵ xiển giáo cùng tiệt giáo không tiếc để cựu vị yêu hồ câu dẫn chủ vương sau đó nhưng tùy ý cựu vị yêu hồ chết thảm chính mình nhưng trực tiếp chạy đi hoa hoàng cung tránh họa từ cái kia yêu giáo liền không còn tồn tại nhân tộc số mệnh cũng hoàn toàn bị chấn áp có thể nói toàn bộ phong thần lượng kiếp dẫn đến yêu tộc cùng nhân tộc suy bại nữ hoa có trốn trốn không căn hệ cái kia nữ hoa chỉ có thể trốn ở hoa hoàng cung bên trong một mình sống qua ngày mặc dù biết rõ tử tiêu cung bên trong có ngũ đại thánh nhân đối với nàng mắt nhìn chằm chằm nàng cũng chỉ có thể tham sống sợ chết thánh nhân lại có thể thế nào làm một cái trong không gian kín nàng bị trở thành yếu nhất một cái kia nhất định là phải bị ức hiếp những đạo lý này nữ hoa cũng không phải là không hiểu mà là bởi vì nàng rất rõ ràng liếc cho nên mới không dám đi ra hoa hoàng cung may m à thông thiên giáo chủ có ý lôi kéo nàng cũng cho nàng một lần lựa chọn cướp giật tây du l ư ợ n g kiếp công đức t r ợ bản tọa tăng cao tu vi ả nữ hoa ngồi xếp bằng đạo tràng giữa hai lông mày hiển lộ ra một tia ngưng trọng yếu nhất thánh nhân rồi lại tứ cố vô thân chỉ có tăng cao thực lực mới có thể làm cho nàng thoát khỏi lập tức cục diện bằng không coi như là người bên ngoài tìm tới cửa nàng cũng ai không biết v ù vù hai cô cực kỳ cường hãn khí tức đột nhiên tràn vào đạo tràng nữ hoa lập tức thu lại tâm tư ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy phía tây đ ộ t tới hai bóng người kim quang v n trượng cực kỳ trói mắt tiếp dẫn chuẩn đề nữ hoa nhất thời cảnh giác lên cả hai cái con lửa chọc luôn luôn là vô sự không lên tam bảo điện thư phong thần lượm kiếp chưa bao giờ tới hoa hoàng cung bây giờ lại đột nhiên đến thăm tất nhiên không có ý tốt ha ha nữ hoa chúng ta đến bái phỏng là muốn cùng ngươi làm cái sinh ý tiếp dẫn nói ngay vào điểm chính n ă m đó hồng quân giảng đạo phân dưới lục đạo bồ đoàn nếu không có đó là nữ hoa phía sau có phục hy ở đây tiếp dẫn cùng chuẩn để tất nhiên sẽ chọn thực lực càng thiếu nữ hơn hoa ra tay mà không phải đi t r e o chọc côn bằng lão tổ phong thần phía sau thử tiêu cung phong bế phục hy lưu ở tam giới trở thành tam hoàng một trong nữ hoa không thể không tiến vào tử tiêu cung t ừ đây nàng liền mất đi phục hy trợ giúp nhiều năm như vậy tây phương nhị thánh không có nhìn chằm chằm nữ hoa chủ yếu là cảm thấy đối phó thánh nhân không có nhiều tiền l ợ i h u ố hồ bọn họ còn muốn trợ giúp phật môn chủ bị tây du lượm kiếp nào có thời gian quản lý nữ hoa nhưng hôm nay không giống ngày xưa tây phương nhị thánh liên thủ đều đấu bất quá thông thiên giáo chủ chỉ có thêm vào nữ hoa mới có thể có chút thời cơ bất kể là cưỡng bức hay là rụ rỗ nữ hoa giá cả so với cũng so với nguyên thủy thiên tôn cùng lao tử cao hơn nhiều cùng lắm được chuyện hơi hơi phân cho nữ hoa một ít tư nguyên lượng nàng cũng không dám có lời oán hận bản tọa cùng các ngươi không có gì để nói nhiều nữ hoa nhíu chặt lông mày tựa như dự liệu được tây phương nhị thánh tới đây nguyên nhân tử tiêu cung tuy nhiên không gian rất lớn nhưng thánh nhân liền mấy cái như vậy thánh nhân trong lúc đó ân oán lại càng là b ả y ra trên mặt bàn tây phương nhị thánh đột nhiên đến thăm đơn giản là nhằm vào thông thiên giáo chủ có thể nữ hoa còn dự định cùng thông thiên giáo chủ hợp tác cướp giật phật môn số mệnh sao có thể có thể đáp ứng tây phương nhị thánh đi đối phó thông thiên nữ hoa chỉ sợ ngươi hiểu nhầm chúng ta tới tìm ngươi cũng không phải là đến cùng n g ư ơ i thương lượng việc này nếu ngươi đáp ứng cũng là thôi nếu không đáp ứng chúng ta liền phá ngươi cái này và hoàng cung tiếp dẫn cười lạnh một tiếng nhìn nữ hoa đầy mặt xem thường ngay vậy nữ hoa đương nhiên tức giận thế nhưng là tây phương nhị thánh đơn độc lựa đi ra một cái đều đủ để toàn thắng nàng húng chi cả hai cái không biết xấu hổ con lừa chọc mỗi lần đều là thành đôi thành cặp bắt nạt người nếu bàn về bá đạo e sợ thánh nhân bên trong không ai làm cho quá tây phương nhị thánh thêm vào tây phương giáo tổ truyền không biết xấu hổ tiếp dẫn cùng chuẩn để khẳng định nói được là làm được thông thiên vẫn lạc các ngươi chẳng lẽ không lo lắng nguyên thủy thiên tôn cùng l a o tử vì bọn họ sư đệ báo thủ nữ hoa lo lắng nói hồng quân phía dưới tam thanh thực lực mạnh nhất mặc dù bởi vì phong thần bảng ba cái sư huynh đệ trở mặt thành thủ nhưng người nào cũng vô pháp bảo đảm làm thông thiên xuất hiện tính mạng nguy cơ lúc hai vị kia sư huynh sẽ không ra đến bao che cho con khi đó tây phương nhị thánh thêm vào n ữ hoa đối mặt nhưng chỉ có hoàn chỉnh thể tam thanh loại này siêu cường hào hoa tổ hợp chính là hồng quân thấy cũng phải nhăn cho mày đầu ha ha người đây liền không cần phải lo lắng nếu thông thiên thủ bên trong còn có chu tiên kiếm trận chúng ta xác thực sẽ có lo lắng nhưng thông thiên lại lớn sắp đem đưa cho yêu hầu chỉ cần ta lát nữa tay rất nhanh không nể mặt múi tất nhiên có thể tại nguyên thủy cùng lão tử tới rồi trước giải quyết đi thông thiên chuẩn đề thong dong nợ nụ cười phảng phất khi đến liền đã làm tốt sắp xếp kín kẽ tam đại thánh nhân liên thủ lão tử cũng không chịu được nữa húng chi là mất đi chu tiên kiếm trận thông thiên giáo chủ lúc này nữ hoa cúi đầu t h ư ợ như ở cân nhắc hơn thiệt yên tâm chỉ cần chúng ta liên thủ nguyên thủy cùng lao tử cũng phải kiêng kỵ b à phần huống hồ thông thiên chính là thánh nhân chính là bất tử bất diệt chỉ là bức bách hắn tiến vào luân hồi phòng ngừa hắn q u ấ y dày tây du lượng kiếp mà thôi tiếp dân đón đến tiếp tục trấn an nói kim ngao đảo chính là hồng hoang có tiếng phúc điện so với ngươi cái này và hoàng cung tốt nhiều thông thiên vẫn lạc chúng ta liền đem kim ngao đảo đưa cho ngươi trong đó tư nguyên đủ đủ ngươi tu vi nâng cao một bước cỡ b ư ớ c rụ rỗ tây phương nhị thánh vì là lôi kéo nữ hoa dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nếu nữ hoa chưa từng gặp tây phương nhị thánh xấu xí sắc mặt nói không chắc thật sẽ lên làm đáng tiếc phong thần lượng kết lúc nàng cũng đã ăn qua một lần thiệt thòi sao có thể có thể trở lên làm cũng tốt khoản này mạo hiểm bản t o a được nữ hoa mãnh liệt đứng dậy sau đó ở tây phương nhị thánh trong tiếng cười lớn tam đại thánh nhân thẳng đến kim lao đảo lúc này thông thiên giáo chủ như nữ hoa trước một dạng chỉ là bế quan tu luyện mà thôi hắn tình cờ sẽ quan sát tam giới phát sinh sự tình cũng tương đối thỏa mãn tôn tiểu thánh cản trở tây du lượng kiếp thủ đoạn cho dù có chút quá mức cử động khiến phật môn h i ể u nhầm là hắn thông thiên ở hậu trường thao túng hắn cũng vui vẻ tiếp thu đây chính là hắn đối với tự thân thực lực tự tin bất quá thông thiên cũng không nghĩ tới lần này tây phương nhị thánh dĩ nhiên mang trợ thủ lại đây mặc dù là thất đại thánh nhân bên trong thực lực yếu nhất nữ hoa nhưng nếu là thêm vào tây phương nhị thánh nhưng đủ để khiến thông thiên đau đầu xem ra lần này phía tây con lựa chọc quyết tâm muốn đưa bản tọa với chỗ chết thông thiên cười lạnh một tiếng chủ động mở ra kim n g a o đảo hướng về tam đại thánh nhân nên đón thật can đảm lượng tiếp dẫn cười lớn một tiếng thông thiên biết rõ muốn đối phó tam đại thánh nhân nhưng còn dám chủ động tấn công chỉ có thể nói thông thiên đối với thực lực mình tự tin quá mức loạch xoạch một trận sao động qua đi tiếp dẫn lấy ra đãng ma sử chuẩn đề cũng lấy ra thất bảo diệu thụ liền ngay cả nữ hoa cũng không chút do dự lấy ra chiêu yêu phiên tam đại thánh nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch tựa như cùng một trận dây đối kháng thông thiên nhưng tây phương nhị thánh nhưng đem toàn bộ lực chú ý bộ đặt ở thông thiên trên thân hoàn toàn không có chú ý tới nữ hoa trong mắt tàn nhẫn thân cỡ lắc đi vào cho tốt bình chứ điểm càng cao chương mới càng nhanh có người nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha cùng chương hai trăm chín mươi mốt bốn thánh cuộc chiến động thủ tiếp dẫn vội vã không nhịn nổi tam thanh vốn là một nhà bọn họ động thông thiên thế tất sẽ đưa tới nguyên thủy thiên tôn cùng lao tử thời gian cấp bách tiếp dẫn cùng chuẩn đề bước ra một bước trong tay pháp bảo nhắm thẳng vào thông thiên ẩm một tiếng vang thật lớn đột nhiên t r t lên bàng bạc pháp lực từ tây phương nhị thánh phía sau chen c h ú c mà tới p h ú c p h ú c hai cái đỏ tươi huyết dịch làm bừa trên không trung cực kỳ tỉnh mục đích tiếp dẫn cùng chuẩn đề lảo đảo hai bước quay đầu lộ ra khó có thể tin vẻ mặt bọn họ nhìn nữ hoa trên mặt từ từ hiển lộ ra phẫn nộ nữ hoa người muốn chết tiếp dẫn nét mặt giả mua đỏ chót có thể thấy được hắn cực kỳ căm tức nữ hoa nhưng một mặt khinh bị cười lạnh nói kẻ nhục người át bị người nhục đáng tiếc các ngươi tới muộn bản tọa từ lâu cùng thông thiên đại thành hiệp nghị cộng đồng đối phó phía tây ở các ngươi tìm tới bản tọa một khắc đó liền cần làm làm tốt gặp phản bội chuẩn bị nàng không e rẽ nói ra chân tướng lần thứ hai khiếp sợ tây phương nhị thánh ha ha tiếp dẫn chuẩn đề hai người các ngươi lão lửa chọc không nghĩ tới bản tọa mới là con kia hoàng tức đi bản tọa mặc dù không có nguyên thủy thiên tôn cùng lao tử trợ rút cũng không phải các ngươi phía tây có thể dễ dàng lay động nếu đến liền không cần đi thông thiên giáo chủ cười lạnh một tiếng tiện đà cho nữ hoa đánh ánh mắt hai đại thánh nhân không chút nào lưu thủ đối với tây phương nhị thánh phát động đánh mạnh tứ thánh cuộc chiến dung chuyển trời đất vô thượng thần thông nhiễu loạn tử tiêu cung toàn bộ hồng hoang thế giới cũng bởi vì tứ đại thánh nhân giao thủ mà run lẩy bẩy trước hết kinh động tự nhiên là nguyên thủy thiên tôn cùng lão tử hai người bọn họ hầu như chốc lát cũng không dừng lại liền vội vàng ly khai chính mình đạo tràng vô cùng lo lắng chạy tới kim lao đảo cùng lúc đó tam giới cũng bởi vì tứ thánh giao thủ mà động đảng bất an linh sơn bên trên như lai cùng người khác phật nhìn chăm chú tử tiêu cung mỗi cái sắc mặt cực kỳ khó coi thiên đình cũng tụ tập trăm vạn thần tiên nhưng bọn họ kết nối với đi nhưng đều là mờ mịt thậm chí ngay cả hạo thiên thắp bên trong tôn tiểu thánh cũng một mặt cười trên sự đau khổ của người khác ngắm nhìn từ tiêu cung k h e n chúc mừng túc chủ ảnh hưởng tây du nhân quả thu được khen thưởng năm triệu công đức hệ thống nhắc nhở thanh âm chuyển đến tôn tiểu thánh nhưng thờ ơ không động lòng đối với cái này hắn sớm đã thành thói quen từ tiêu cung đại loạn từ lâu không phải là lần một lần hai mỗi một lần có chuyện đơn giản là phật môn cùng tây phương thế giới lầm tưởng tam giới bên trong phiền phức là từ thông thiên giáo chủ trong bóng tối nhúng tay làm dù sao lấy tôn tiểu thánh tu vi hắn có thể không làm được đến hoàn toàn trưởng khống tây du hành trình nói thẳng ra thông thiên giáo chủ là thay tôn tiểu thánh mang tiếng oan mà xem như người xuyên việt tôn tiểu thánh căn bản chính là tây du thế giới bên trong siêu cấp lớn mở ug những cái đầu gỗ thần tiên chúng phật lại làm sao có khả năng lý giải đáng tiếc ca thánh nhân chi khu bất tử bất diệt không phải vậy lấy thông thiên giáo chủ tu vi đủ để đem cái kia hai cái con lửa chọc chém giết bất quá tử tiêu cung đại loạn phật môn không r ả n h bận tâm tây du hành trình ta lão tôn tựa hồ có thể làm chút tay chân tôn tiểu thánh lại bắt đầu khởi động đầu dự định dùng điểm ấm chiêu những năm này hệ thống biếu tặng công đức điểm số s á c thực nhiều nhưng muốn đổi lấy bàn cổ phủ các loại hỗn độn trí bảo lại l ạ như muối bỏ biển coi như sẽ có một ngày hắn thật t h à n h thánh cũng phải đối mặt nắm giữ tiên thiên trí bảo thánh nhân chỉ bằng trong tay hắn thí thần thương căn bản vô pháp chống lại hắn cũng không muốn đi la hầu đường xưa vì lẽ đó đổi lấy một cái bản cổ phủ là mười phần sẽ chắc chắn bởi vậy công đức điểm số tự nhiên là càng nhiều càng tốt ngay tại hắn suy nghĩ làm sao từ đường tăng trên thân mò công đức lúc hắn nhận biết được một luồng khí tức quen thuộc ở hạo thiên tháp bên ngoài trăm dặm bồi hồi hạt từ tinh tôn tiểu thánh hơi n h ữ mày thật cũng không có quá mức kinh ngạc bát đại kim cương vẫn lạc c hạt í n h h là tử tinh thân thủ h à n hạt vi. Gây ra d n này g đại sự ì n h h p ậ tử môn không bông nàng. tuyệt thể tha Hạt t đối tinh kiêng kỵ p h dầm một tiếng quỳ xuống sau đó không ra tôn tiểu thánh dự liệu hạt tử tinh là tới tìm kiếm che chở ngươi làm rất tốt dựa theo ước định ta lão tôn đồng ý ngươi lưu ở hoa quả sơn bất quá trước lúc này ngươi còn muốn b ư ớ c lên một lần mạo hiểm tôn tiểu thánh cười ha ha nói mạo hiểm hạt tử tinh dun cầm cập một hồi tại loại này ngàn cân treo sợi tóc tôn tiểu thánh còn nhượng nàng đi t r e o chọc phật môn e sợ cái mạng nhỏ này là không gánh nổi đại thánh tha mạng bát đại kim cương vẫn l à c ù n g ta tay lúc này lại đi t r e o chọc phật môn phật môn tất nhiên sẽ sai khiến chuẩn thánh cường giả truy sát ta Ta còn c hạt ư a ta. muốn chết h tử tinh đ i ể m đạm đáng yêu nói nàng thật vất vả mới hoàn thành đại la cũng tìm tới một chỗ an thân lập mệnh địa phương nàng so với bất kỳ thời điểm cũng càng tiết mệnh tôn tiểu thánh tự nhiên cũng biết hạt tử tinh suy nghĩ nhưng hắn từ lâu nhận định hạt tử tinh là hắn một con cờ nếu như không có phương pháp phát huy tự thân giá trị lợi dụng như vậy quân cờ bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành con rơi mạo hiểm thường thường cùng tiền lời cùng tồn tại ta lão tôn cung cấp cho ngươi an tâm nơi tu luyện ngươi cũng cần làm có chỗ hồi báo mới phải bằng không ta lão tôn dựa vào cái gì giúp ngươi tôn tiểu thánh mặt lạnh khiển trách yên tâm lúc này tam giới đều tại quan tâm tử tiêu cung thánh nhân c h i chiến không quan tâm đi về phía tây huống hồ ta lão tôn để ngươi làm việc cũng không quá gió to hiểm đối với ngươi hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trở về hoa quả sơn an tâm bế quan nói xong h ắ n lại hướng về hạt tử tinh tỏ rõ chính mình kế hoạch nghe xong hạt tử tinh thở một hơi lúc này ôm quyền nói h ạ t tử tinh nhất định phải không phụ đại thánh n h ờ vả nữ nhi quốc đường đi bên trên vô số dân chúng nước nhìn thiên không trời ban ngày trên trời nhưng có một viên sáng ngời cùng cực ngôi sao dạng ngời rực rỡ rõ ràng là tình thiên trên trời lại không ngừng mà vang lên lên ầm ầm tiếng sấm thậm chí lớn tình cờ cũng sẽ lay động mấy lần phảng phất ở biểu thị điểm không may trong hoàng cung thiên đ ồ n g quyền liêm loại người ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m tử tiêu cung phương hướng bọn họ có thể nhìn thấy phạm nhân không nhìn thấy cảnh tượng xuyên thấu qua viên kia đại biểu tử tiêu cung tinh thần tứ đại thánh nhân thân ảnh rõ ràng chiếu ở trong mắt bọn họ do n g ư ờ i thần thông đan vào lẫn nhau mặc dù cách xa nhau ước vạn vạn bên trong vẫn cứ có thể cảm nhận được vô thượng thần thông cái kia hủy diệt tất cả uy lực đây là thánh nhân n ó i a thiên đ ồ n g sắc mặt ngưng trọng cảm thán nói dù là thành t i ể u đại la kim tiên nhưng bọn họ cùng thánh nhân trong lúc đó t r ê n lệch vẫn là thay đổi chút nào thánh nhân bên dưới đều còn kiến hôi giờ khác này thể hiện vô cùng n h u a nhuyễn n một bên ôm hải t ử phóng tầm mắt tới tử tiêu cùng đường tăng một mặt dại ra hắn là lần đầu nhìn thấy thánh nhân giao thủ nội tâm chấn động là tột đỉnh nhưng cùng lúc trong óc tựa hồ có một thanh â m đang kêu gọi hắn khiến hắn linh thức rộng rãi sáng sủa cổn cổn khí lưu đông dương hiện ra đường tăng liền đứng như vậy nhưng có vô số linh khí điên cùng hướng hắn vọt tới đ ố nộ g thiên đồng thoáng bị kinh ngạc cái này đường hòa thượng vận khí đúng là tốt chương 291, t ứ thánh cuộc chiến liền có thể nhìn thấy yêu thích tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hướng vệ chương 292, c ô n g đức t i ệ t đứng quan âm cũng nói quá đường tăng thiên phu cực cao còn có thập thế luân hồi tích góp công đức khiến đường tăng hậu tích bạc phát quan sát tử tiêu cung thánh nhân c h i chiến vốn là đối với tu luyện giả có chỗ tốt cực lớn tam rơi trung sinh phàm lạc có chút tu vi cũng không nguyện bỏ qua loại này rất tốt thời cơ nhưng có thể từ đó sản sinh đốn ngộ nhưng ít ỏi đường tăng chỉ là huyền tiên nhưng có thể linh ngộ một khi đốn ngộ thành công đề bạt tuyệt đối không nhỏ coi như thiên đồng cùng quyển liêm cùng đường tăng đạo bất đồng nhưng cũng không muốn tại loại này thời điểm quấy dối đường tăng mà hoàng cung bên trong linh khí hiện lên tự nhiên cũng kinh động nữ đế cùng một đám đại thần bất quá theo nữ đế lại đây còn có hai người một cái là mão nhị tỷ một cái khác thì là một thân đạo sĩ trang phục nhìn tuổi trẻ nhưng làm cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác thấy thế thiên bồng q u y ề n liêm cùng bạch cốt tinh cũng không khỏi được bị đạo sĩ hấp dẫn ánh mắt thiên bồng lại càng là không khách k h í trực tiếp phóng thích thần nghiệm nỗ lực thấy rõ đạo sĩ tu vi mà quan sát lại phát hiện đạo sĩ chỉ là một cái bình thường thiên tiên mà thôi nhưng mà đạo sĩ có thể cùng nữ đế cùng báo nhị tỷ một đạo đến đây nhưng lại không thể không dẫn lên ba người hoài nghi thậm chí không khỏi liên tưởng đến tôn tiểu thánh dù sao lúc trước tôn tiểu thánh tu vi liền như lai quan âm cũng thấy rõ không ra nói không chắc có cái gì ẩn dấu tu vi b í pháp nữ đế loại người đến một cách tự nhiên chú ý tới đang đứng ở đốn ngộ trạng thái đường tăng bất quá bọn họ tự giác không có q u á i dày đường tăng trái lại nữ đế còn phái thị vệ đem đường tăng bảo vệ nữ đế vị này tiểu đạo sĩ chưa từng gặp sao không hướng về chúng ta dẫn tiến một hồi thiên đ ồ n g cười ha ha mà nhìn đạo sĩ nói một nam tử đạo sĩ xuất hiện ở một đám nữ nhân ở trong vốn là dễ thấy h ú ố n g chi đối phương t h o n g dong tư thái càng đột hiện ra thân phận của hắn không đơn giản còn chưa các nữ đế mở miệng đạo sĩ liền cười rộ lên liền ta lão tôn cũng nhận không được thiên đ ồ n g ngươi cái này đại la kim tiên tu vi cũng không ra thế nào a tôn tiểu thánh khinh bị nói nghe vậy thiên đ ồ n g ba người sửng sốt ta lão tôn danh xương này quả thực không nên quá quen thuộc không phải là tôn tiểu thánh còn có thể là ai ân nhân thiên bồng không c h i ân người giá lâm mong rằng thứ tội thiên bồng vội vàng ôn quyển một mặt xin lỗi nói tôn tiểu thánh vung vung tay cười n h ạ t nói không cần giữ lễ tiết ta lão tôn lại đây là chuyên cho các vị t ặ n g lễ không đám người nghi hoặc tôn tiểu thánh liếc mắt nhìn đường tăng tiếp tục nói mười năm trước ta lão tôn cùng quan âm đạt thành hiệp nghị trong vòng mười năm đường tăng không được ly khai nữ nhi quốc cho nên phật môn để cho chúng ta thời gian mười năm bế quan tu luyện thế nhưng là thời gian mười năm đúng là vẫn còn quá ngắn vì lẽ đó ta lão tôn dự định lại để cho đường tăng tiếp tục lưu lại nói xong h ắ n quét ở đây người một chút nói bất quá tu luyện không phải là một mực vùi đầu khổ tu cơ duyên cùng công đức cũng trọng yếu giống vậy điểm này bạch cốt tình đã từng hưởng qua ngon ngọt ta lão tôn đưa cho chư vị lễ vật chính là cái này kiên trì bền bỉ tu luyện cố nhiên trọng yếu nhưng công đức cũng đồng dạng không thể thiếu Tam giới chúng sinh cũng biết Tây trình bất Phật một tú. trong rất mắt thứ tốt. tám mốt một bao môn hàm làm mươi rơi sinh hồi nhiều người mỗi chúng cũng chân cũng Chín chín hành nhân Nhưng nạn, nạn thượng công sắp xếp Du quá đều là là vô đó đỏ đức. không phải vậy quan âm cũng sẽ không tận hết sức lực trợ giúp đường tăng từ đó cướp giật công đức liên c h u ẩ n thánh cũng đỏ mắt chỗ tốt đối với thiên đ ồ n g bạch cốt tinh bọn họ những này đại la cùng thái ất mà nói thì càng là rất nhiều chỗ tốt trước đây đều là đường tăng mang theo đội ngũ một cửa ải một cửa ải xông qua phật môn cũng nhìn chằm chặp đi về phía tây đội ngũ chỉ lo công đức rơi xuống người bên ngoài trong tay nhưng dường như đường tăng chú lưu ở nữ nhi quốc những cái công đức chủ động đưa tới thiên bồng loại người thừa dịp cơ hội đục nước méo cỏ liền ngay cả phật môn đều vô pháp nói rõ lý lẽ dù sao chủ động đưa đến trong miệng thịt hoán niệm không được người bên ngoài mà tôn tiểu thánh sở dĩ để hạt tử tinh tạm thời không trở về hoa quả sơn chính là vì đem tây du trên đường yêu tinh dẫn lại đây mà lý do cũng rất đơn giản đường tăng không muốn lấy trải qua tôn tiểu thánh cười nhìn mọi người sau đó x à i bước hướng đường tăng đi tới nhất chỉ nhẹ chút đường tăng m i tâm tiếp đó đem một đạo vô thượng phật pháp t r u y ề n vào đường tăng trong linh đài hắn nắm giữ tinh nguyệt lớn bồ đề có thể tùy ý tiêu x à i thượng thừa phật pháp coi như là như lai cũng không dám nói so với tôn tiểu thánh càng hiểu phật pháp mà tôn tiểu thánh biếu tặng đường tăng cái này một đạo đủ khiến đường tăng tìm hiểu mấy chục năm một khi công thành đường tăng sẽ trực tiếp thành t i ể u đại la kim tiên nhưng ít ra là mấy vạn năm về sau sự t ì n h ẩm côn bạo hơn linh khí trong nháy mắt sói lợ phụ cận phong xá cả kinh đường tăng trong lòng mười tuổi tiểu hải tử h ó a hoa khóc lớn tôn tiểu thánh tiện tay đem hải tử đưa đi ngự ý nơi đó lúc này lại nhìn đường tăng đã thuận lợi đột phá huyền tiên trung kỳ thì ra là như vậy thiên đồng đống nhiên tỉnh ngộ chỉ cần đường tăng si mê với tu luyện tất nhiên sẽ tạm thời thả xuống đi về phía tây mà đi về phía tây trên đường những cái yêu quái không chờ được đến đường tăng đi qua liền sẽ chủ động đến nữ nhi quốc chúng ta vừa vặn thừa dịp cơ hội cướp giật vốn nên thuộc về đường tăng công đức thiên đồng kinh diễm nói không sai tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng cướp giật đường tăng công đức chính là thay đổi tây du nhân quả cứ như vậy tôn tiểu thánh là có thể ngồi ở trong nhà mấy công đức chơi tuy nhiên làm như vậy hay là sẽ thu nhận phật môn hoài nghi nhưng đường tăng vẫn bế quan tu luyện phật môn cũng bắt hắn không có biện pháp ngược lại đau đầu sự tình chỉ để ý ném cho phật môn suy nghĩ tôn tiểu thánh chỉ để ý kiếm lời công đức kế hoạch mặc dù tốt nhưng quan trọng một điểm ở chỗ ai đi đưa tới những cái yêu quái đâu q u y ề n liêm hầu n g h i nói vừa dứt lời một bóng người xinh đẹp vươn mình tiến vào hoàng cung h ạ t tử tinh tay nâng một viên bảo châu đưa tới tôn tiểu thánh trước mặt bảo tháp xá lợi q u y ề n liêm nhũ nhũ mày đầu nói không sai đây là tê tái quốc của bảo vốn là vạn thánh công chúa cùng cựu đầu trùng cùng một nơi t r n g lấy được chủ nhân nhờ vả bản cô nương đem lén ra tới cái này một hồi e sợ cựu đầu trùng đã biết được đi hạt tử tinh đạo mạc nói dường như đắc tội cựu đầu trùng cùng vạn thánh công chúa căn bản không phải đại sự gì nguyên bản trong kịch bản phim cựu đầu trùng là cực nhỏ từ tôn nộ không trong tay sống s ó t đào tẩu tán tiên cũng không phải nói cựu đầu trùng lợi hại bao nhiêu mà là thân phận của hắn quá mức đặc thù vu yêu đại chiến trước yêu tộc cường thịnh nhất hồng hoang thượng cổ hung thú t ù y ý có thể thấy được nhưng theo vu yêu đại chiến kết thúc yêu hoàng cùng thập nhị tổ vu đồng quy vu tận yêu tộc bên trong hồng hoang hung thú cũng tử thương hầu như không còn trong đó tương liêu chính là một trong số đó cựu đầu trùng tổ tiên chính là tương liễu t ô n nộ không là nhớ tới cựu đầu trùng vì là tương liễu hiếm hoi còn sót lại trên thế gian đời sau mới không nhẫn tâm xuống tay nhưng cựu đầu trùng thực lực xác thực không ra thế nào điện liên hạt tử tinh cũng có thể ung dung hoàn ngược hắn đủ để chứng minh cựu đầu trùng mạo s ư n g lượng bất quá là thái ất kim tiên sơ kỳ tu vi mà thôi tương l i ễ u đ ờ i sau dĩ nhiên nhìn chằm chằm một viên liền hậu thiên công đức linh bảo cũng không tính phá xá lợi thật cho hắn tổ tông mất mặt chương hai trăm chín mươi ba người ở rể chín đầu trùng bảo tháp xá lợi bản thân không có gì tác dụng đối với tế tái quốc mà nói bất quá là có ý nghĩa tượng trưng điểm tốt mà thôi cựu đầu trùng cùng vạn thánh công chúa trộm lấy xá lợi đơn giản là được quan â m sai khiến cho đường tăng độ kiếp bằng thêm một cái do đầu mà thôi bất quá cái này nguyên cớ lại bị hạt tử tinh cướp đi cựu đầu trùng tự nhiên không cam lòng một đường truy sát đến nữ nhi quốc thân nhiệm cảm giác phía dưới lại phát hiện nữ nhi quốc bên trong t à n g lòng n g o h ổ thiên đ ồ n g q u y ề n liêm đại la kim tiên cựu đầu trùng hít vào một ngụm khí lạnh vội vàng dừng bước lại bất quá hắn biết được thiên đ ồ n g cùng q u y ề n liêm chính là đi về phía tây trên đường bảo hộ đường tăng bảo tiêu mà thôi nói đến cũng coi như là người một nhà nếu hạt tử tinh đem bảo tháp xá lợi mang vào nữ nhi quốc thẳng thắn trực tiếp đem công đức đưa đến đường tăng trong tay coi như là hoàn thành quan âm bàn giao nhiệm vụ hắn ôm suy nghĩ này theo hạt tử tinh vươn mình tiến vào hoàng cung vơi vặn hắn lại gặp được đường tăng xuất phát từ đốn nội g trạng thái mà hạt tử tinh dĩ nhiên cầm trong tay bảo tháp xá lợi giao cho một người tuổi còn trẻ đạo sĩ nhân tộc cùng yêu tộc hợp mưu trộm lấy xá lợi thấy thế cựu đầu trùng đầu góc tỉnh, tỉnh. đồng thời hắn còn chú ý tới thiên đồng cùng quyển liêm xem chính mình ánh mắt đặc biệt không đúng thật giống như hai con sói nhìn chằm chằm hắn này con cựu nhỏ hai vị ta phụng quan âm chi mệnh bảo hộ bảo tháp xá lợi nói cẩn thận n h ư ờ n g đem công đức nhân quả đưa cho đường tăng chúng ta cũng là người một nhà ý tư ý tư thôi có thể tuyệt đối đừng thật động thủ a cựu đầu trùng miễn cưỡng cười vui nói hắn thật sợ sẽ cực đối diện thế nhưng là có hai vị đại la kim tiên a tuy tiện một cái tắt cũng có thể làm cho hắn hồi phi yên diệt nói cẩn thận chỉ là để hắn đi cái đi ngang qua sân khấu cho đường tăng đưa chút công đức là được vạn nhất chưa nói rõ ràng bị g i ế t vậy hắn nhưng là chết oan nhường thiên đ ồ n g cười lạnh một tiếng khinh thường nói chỉ bằng ngươi cũng xứng cho bản xoáy nhường còn có người nào nói cho ngươi bản xoáy cùng phật môn là người một nhà n g ư ơ i thân là yêu tộc lại là đại yêu tương l i ế u hậu nhân nhưng giúp đỡ phật môn bản x o á i cũng thay ngươi tổ tông mặt đỏ thiên bồng một bộ chỉ tiếc m à i sắt không nên kim giáng dấp luận bối phận hắn vốn là bắc cực tứ thánh đứng đầu cùng tương liễu một cái bối không biết so với cựu đầu trùng đại xuất bao nhiêu cái bối phận bây giờ bắc câu lô châu yêu tộc cùng phật môn so như thủy hỏa cựu đầu trùng nhưng giúp đỡ phật môn đưa công đức cho đường tăng đây là ă n cây táo rào cây sung vừa nghe lời này cựu đầu trùng há hốc mồm lúc này mới ý thức được hắn bị quan âm lừa gạt thiên đồng tiền bối ta vô ý trợ giúp phật môn ai lại biết thân bất do kỳ a là quan n m bức ta làm như vậy cùng lắm ta không bang vậy bảo tháp xá lợi ta cũng không cần chỉ cầu tiền bối tha ta một mạng cựu đầu trùng sắc mặt hơi trắng vội vàng cầu khẩn nói nguyên bản hắn cùng với vạn thánh công chúa sinh hoạt rất hạnh phúc thân là đại yêu nhưng có thể ở rể vạn thánh long vương môn hạ trở thành thần tiên khách khanh cái này ở yêu tộc hoàn toàn không bị tiếp đ á i tây du thế giới bên trong tuyệt đối xem như bưng ở một chương bát sát có thể một mực vạn thánh long vương lại nghe tin quan âm lời gièm pha nói cái gì thiên đình sắp suy bại tây h du lượng kiếp mở ra phật môn đại hưng ơ ngay trong tầm tay chỉ cần vạn thánh long vương một nhà hiệp trợ phật môn vượt qua kiếp này ngày sau nhất định gấp đội báo đáp long vương một nhà vạn thánh long vương cũng là một ngày bị ma quỷ ám ảnh dĩ nhiên thực sự tin tưởng quan âm lời nói dối lúc này mới mệnh cựu đầu trùng cùng vạn thánh công chúa trộm lấy tế tái quốc bảo tháp xá lợi phật môn con lựa chọc quả nhiên không thể tin tưởng tiền bối thả ta về vạn thánh cung ta nhất định phải để vạn thánh long vương từ bỏ giúp đỡ phật môn cựu đầu trùng hoàn toàn tỉnh ngộ lại phát hiện thiên đồng cùng quyển liêm nhìn hắn ánh mắt không thay đổi chút nào không cần trở lại đối với ngươi truy đuổi hạt tử tinh lúc ngao liệt đã giết vào vạn thánh cung e sợ lúc này vạn thánh long vương cùng vạn thánh công chúa đều đã v ỡ lạc một bên khác tuổi trẻ đạo sĩ thần sắc ung dung nói ra một ít dọa người tin tức trong nháy mắt cựu đầu trùng đầu giường như nổ một dạng ông ông trực hưởng n g ư ơ i n g ư ơ i nói cái gì cựu đầu trùng con mắt đỏ chót cả người run rẩy h ừ tuổi trẻ đạo sĩ nhàn nhạt rên một tiếng nói ngươi cùng vạn thánh công chúa tư thông cho ngao liệt mang nón xanh hắn đi báo thủ thiên kinh địa nghĩa h u ố n hồ long tộc từ lâu quy thuận hoa quả sơn một mực vạn thánh long vương nhưng lưỡng lự cả nhà bọn họ vốn là đáng chết không có ai so với hắn càng hiểu tây du mà những này chuyện cũ trước kia vốn là long tộc tư mật có rất ít người biết thế nhưng là trước mắt tuổi trẻ đạo sĩ nhưng như là thần toán tử một dạng đối với mấy cái này tư mật sự t ì n h ngược chỉ trưởng n g ư ờ i là ai cựu đầu trùng giật mình hắn lúc này mới chú ý tới trong hoàng cung một đám người kia bao quát nữ đế ở bên trong cũng đứng ở đạo sĩ phía sau đủ để chứng minh người này thân phận và địa vị tại phía xa những người này bên trên thậm chí thiên đồng cùng quyển liêm cũng đứng ở đạo sĩ ma hạ tử t tinh nàng thế nhưng là phật môn truy nã trọng phạm trước đây không lâu vừa đánh chết bát đại kim cương dĩ nhiên cũng đối đạo sĩ một mực cung kính không đúng quá không đúng ngươi tuyệt đối không phải là đạo sĩ bình thường cựu đầu trùng quát tầm lên phảng phất gặp quỷ một dạng ha ha đạo sĩ k h é p cười một tiếng vớt vớt trong tay bảo tháp xá lợi sau đó nhẹ nhàng dùng lực trong tay lập tức chuyển đến r i ắ c tiếng vang lại đến cái kia tản ra phật quan g xá lợi liền bị đạo sĩ bóp chặt lấy lên thiên đồng tựa như thu được tín hiệu cùng q u y ề n liêm cùng hướng về cựu đầu trùng đuổi theo thời khắc này cựu đầu trùng nhưng dường như m ộ t đầu một dạng xứng sờ tại chỗ cũ hắn không dám phản kháng cũng biết rõ lấy hắn tu vi căn bản không cần thiết phản kháng hắn đồng thời cũng rất hối hận nếu hắn sớm biết mình truy đuổi người là hạt tử tinh đánh chết cũng sẽ không tới nữ nhi quốc ba vị đại la kim tiến a ta dựa vào cái gì dám một mình sông tây lương nữ quốc ca cựu đầu trùng cười khổ một tiếng thẳng thắn nhắm mắt chờ chết vô vị nương theo lấy thiên bồng thanh âm bất mãn chuyển đến cựu đầu trùng chỉ cảm thấy trên mông bị một đá cả người bay ra đi sau đó liền ngã xuống đất chờ hắn b ò lên thời điểm năm bước ở ngoài chính là cái kia tên tuổi trẻ đạo sĩ xem ra ngươi tổ tông trên mặt ngươi tạm thời có thể không cần chết bất quá ngươi muốn thể hiện chính mình giá trị lợi dụng mới được đạo sĩ bộ dạng phục tùng mỉm cười nói có thể có thể cựu đầu trùng cà lăm mà nói nguyên xem lại bản thân chết chắc lại không nghĩ rằng dĩ nhiên có thể sống sót sống sót sau hai nạn cảm giác thật sự là quá khéo léo đương nhiên hắn biết rõ nếu như không phải là hắn tổ tông những người này căn bản sẽ không bỏ qua chính mình huống chi hắn còn đắc tội ngao liệt giống như là đắc tội toàn bộ long tộc chu tử quốc bên trong vương hậu bị kim lao quý. Nám, quan Nám, hắn vốn âm là thề ọ a đưa kỵ. Đem nó đưa tới nữ n tới i i quốc, ta láo tôn láo l n thiên r ả n g ư tự đại thánh a chương hai trăm chín mươi bốn cựu đầu chúng biết được tuổi trẻ đạo sĩ chính là tôn tiểu thánh lúc suýt chút nữa bị sợ chết bây giờ tam giới ai không biết tôn tiểu thánh tu vi cường đại dám to gan cùng phật môn đối nghịch mấy ngày trước thậm chí một cái tát suýt chút nữa đem quan âm đập chết như thế một kẻ hung ác đứng ở cựu đầu trùng trước mặt chỉ cần động động suy nghĩ liền có thể để hắn hồi phi yên diệt đa tạ đại thánh ơn tha chết ta nhất định phải không phụ đại thánh nhờ vả tận lực hoàn thành nhiệm vụ cựu đầu trùng dập đầu liên tiếp mấy cái dập đầu để bày tỏ trung tâm nhưng cựu đầu trùng loại này cỏ đầu tường căn bản không đáng tín nhiệm tôn tiểu thánh sở dĩ còn lựa chọn lợi dụng cựu đầu trùng không nằm ngoài hắn càng dễ dàng đem tây du trên đường yêu quái dẫn tới nữ nhi quốc tới đương nhiên cái này sau lưng nhất định phải có người nhìn chằm chằm phòng ngừa cựu đầu trùng đột nhiên chạy trốn nhìn thấy tử tiêu cung ả tôn tiểu thánh chỉ vào trên trời viên kia ở ban ngày còn dạng ngời ư rực rỡ tinh thần cựu đầu trùng mở mịt gật đầu bây giờ thiên đình cùng phật môn cũng nhìn chằm chằm thánh nhân chi chiến căn bản không tâm tư quản lý tây du kiếp nạn nếu ngươi còn dự định dựa vào phật môn e sợ còn không có đợi được phật môn phái người cứu viện ta lão tôn liền có thể dễ dàng làm thịt ngươi cưỡng bức d ụ d ỗ tôn tiểu thánh sử dụng thủ đoạn phương thức cũng không chút nào hàm hồ vương đạo cùng bá đạo nguyên bản liền không có c ó khác nhau huống chi tôn tiểu thánh đối phó đều là so với người tộc sống được càng lâu dài lao quái vật bọn họ có thể so với nhân tộc khôn khéo nhiều đương nhiên cũng càng sợ chết vâng ta tuyệt không dám phản bội đại thánh cựu đầu trùng ngầm cười khổ một tiếng hán nguyên bản thật sự có phản bội dự định nhưng bị tôn tiểu thánh nhắc nhở một câu lập tức bỏ đi ý nghĩ thế này so với tam giới phát sinh điểm ấy sốt u ruột sự tình tử tiêu cung bên trong thánh nhân chi chiến không thể nghi ngờ dính dấp chú ý lực không riêng gì quan sát thánh nhân giao thủ liền có rất lớn có ích càng quan trọng là tứ đại thánh nhân đột nhiên ra tay đánh nhau tất nhiên là liên lụy đến thánh nhân trong lúc đó lợi ích từ khi tây du lượng kiếp mở ra thông thiên giáo chủ cùng tây phương nhị thánh liều liều phát sinh xung đột liên n g u ngốc cũng biết bọn họ là vì là cướp giật tam giới quyền chủ đạo mới đ ộ n g thủ nhưng mà nhìn như trọng yếu tam giới kỳ thực ở trong mắt thánh nhân cũng chỉ là một mảnh tương đối giàu có tiểu thế giới mà thôi như cái nào một ngày thánh nhân không quan tâm tam giới thổi một hơi đem tam giới hủy cũng không phải là không được dù sao thánh nhân bên dưới đều c ò n kiến hôi mọi người thấy cựu đầu trùng rời đi mà tôn tiểu thánh chỉ là cho hạt tử tinh đánh ánh mắt người sau liền lập tức hiểu ý lúc này theo cựu đầu trùng cùng l y khai lúc này đường tăng còn chưa từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại nhưng tôn tiểu thánh từ lâu không cần lại các loại k e n chúc mừng túc chủ thay đổi tây du nhân quả khen thưởng b à triệu công đức khen thưởng cây liễu can dương mi đại tiên dễ cây hệ thống khen thưởng đã đến món nợ nhưng khen thưởng công đức điểm số cũng không nhiều tôn tiểu thánh suy đoán là bởi vì ngao liệt chém giết vạn thánh long vương cùng vạn thánh công chúa nguyên nhân dù sao nguyên bản vạn thánh công chúa chính là hẳn phải chết kết cục chỉ bất quá động thủ người không giống thôi mà viên kia biểu tượng phật pháp vô biên bảo tháp xá lợi nguyên bản liền không có cái gì tác dụng coi như bị tôn tiểu thánh hủy cũng không thể thay đổi cái gì bất quá bởi vậy gợi ra đến tiếp sau mới là tôn tiểu thánh chính thức mục đích sau đó đường tăng sẽ an tâm dừng lại ở nữ nhi quốc tu luyện như phật môn muốn hoàn thành tây du l ư ợ n g kiếp chỉ có thể đem tây du trên đường yêu quái từng cái từng cái đưa đến nữ nhi quốc bên trong đã như thế không cần tôn tiểu thánh tự mình đ ộ n g thủ thiên đ ồ n g quyền liêm cùng bạch cốt tinh liền sẽ tranh nhau chen lấn giải quyết đi những n à y yêu quái chỉ cần không phải đường tăng sống được công đức coi như tôn tiểu thánh thay đổi nhân quả quan hệ khi đó hắn coi như ngồi ở hoa quả sơn bên trong ngủ khen thưởng đều sẽ liên tục không ngừng đưa đến hắn trong túi tới nơi này liền giao cho các ngươi ta lão tôn cần phải về nhà chồng tây đi tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng hắn cố ý đem bộ mặt thật sự bại lộ cho cựu đầu chúng xem liền không thích hợp nữa lưu ở nữ nhi quốc lúc trước hệ thống biếu tặng b ả n đào thụ cùng vừa cây l i ễ u căn hay là nhanh chóng gieo xuống tốt hơn cái này nhưng đều là tiên thiên bảo vật nhất là cây l i ễ u căn đây chính là so với hồng quân tuổi còn lớn hơn dương mi đạo nhân dễ cây dường như quan âm đã từng có được dương l i ễ u chi một dạng khởi tử hồi sinh chỉ là một loại trong đó cơ bản nhất thần thông nếu là đem cây l i ễ u căn trồng trọt thành t h ụ nói không chắc còn có thể khai quật xuất thần kỳ thần thông nghĩ tới đây tôn tiểu thánh thì càng không thể chờ đợi được nữa về hoa quả sơn trồng cây sư phụ lúc này một cái rụt rè thanh âm truyền đến mão nhị tỷ quỳ gối tôn tiểu thánh trước mặt ủy khuất nói sư phụ đệ tử đã hoàn thành sư phụ ủy thác đệ tử cũng muốn về hoa quả sơn nàng điềm đạm đáng yêu mà nhìn tôn tiểu thánh khoảng thời gian này nàng vẫn đứng ở nữ nhi quốc không khỏi hoài nghi tôn tiểu thánh cũng đem nàng quên đi quả nhiên tôn tiểu thánh v ô chán hắn vẫn đúng là đem mão nhị tỷ quên đi bất quá lời này có hiểu không nói đi ra không phải vậy nhiều hại người a ngươi làm rất tốt sư phụ nói được là làm được từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta lão tôn chính thức nhập môn đệ tử theo ta lão tôn trở về hoa quả sơn sư phụ từ sẽ chuyển cho ngươi một bộ thần thông nói xong hắn gọi cân đầu vân mang theo mão nhị tỷ bay đi thử tiêu cung tứ thánh cuộc chiến vẫn tiến hành khí thế hừng hực bởi vì nữ hoa gia nhập làm cho chiếm cứ còn hơn mấy trăm năm trước hai lần đó muốn náo nhiệt nhiều vô số hủy thiên diệt địa thần thông dường như thả pháo hoa giống như vậy vô tình tiêu xài t u y tiện một loại thần thông đều đủ để khiến tam giới tan vỡ mấy trăm lần may m à nơi này là kim nao g đảo chính là thông thiên giáo chủ đạo tràng mặc dù chịu đựng bốn vị thánh nhân điên cuồng oanh tạc c à n g cũng hoàn hảo không chút tổn hại dừng tay một tiếng kinh thiên n ộ hống chuyển đến sau đó là bàng bạc uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ kim nao đảo chỉ bằng và huy áp liền khiến tứ thánh động tắc ngưng lại chốc lát hầu như giết đỏ mắt tứ đại thánh nhân dồn dập theo thanh e m nhìn sang chỉ thấy lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn chính nhất mặt nộ khí nhìn bọn họ thông thiên ngươi lại nào cái gì yêu thiêu thân nguyên thủy thiên tôn trầm giọng chất vấn đều là tam thanh thông thiên giáo chủ lại là nguyên thủy thiên tôn sư đệ vừa mở miệng cũng không phải nghi vấn tây phương nhị thánh cả hai cái ngoại nhân trái lại nhằm vào người trong nhà nguyên thủy thiên tôn bộ này tao thao tác khiến tây phương nhị thánh đắc ý không ngớt、Cút. thông thiên giáo chủ không chút khách khí về một chữ manh liệt ngẩng lên lên một trường hướng thẳng đến nguyên thủy thiên tôn đập tới làm càn nguyên thủy thiên tôn nộ quát một tiếng dĩ nhiên trực tiếp lấy ra bản cổ phiên rất nhiều thừa dịp cơ hội giáo huấn thông thiên giáo chủ ý tứ ai tất cả dừng tay đi lao tử than nhẹ một tiếng hướng phía trước đạp một bước hơi vung tay liền đem thông thiên giáo chủ thần thông đập tan sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói việc này lão hủ đã biết được nguyên do cùng thông tin ê không liên quan chính là tây phương nhị thánh sai lầm lời này vừa nói ra tiếp dẫn cùng chuẩn đề hừ lạnh một tiếng hoàn toàn không có nhận sai ý tứ sư minh ta xem không hẳn thông tin ê ghi hận chúng ta cũng ghi hận tây phương nhị thánh tây du lượng kiếp liên quan đến phật môn đại hưng càng liên quan đến tây phương giáo hưng thịnh lấy thông tin ê cá tính há có thể không đạt được gì ta xem liền cần làm đem thông tin ê một lần nữa giam cầm để tránh khỏi hắn lại cho tam thanh mất mặt nguyên thủy thiên tôn khinh thường nói chương 295, van cầu các ngươi đ ừ n g đánh kim nao g đảo tam thanh trong lúc đó mâu thuẫn mặc dù thời gian qua đi mấy triệu năm vẫn thâm căn cố đế nguyên thủy thiên tôn mấy câu nói đủ để hiểu rõ hắn đối với thông thiên giáo chủ vẫn cứ ôm ấp rất lớn để ý mà điều này cũng vừa vặn nói rõ tam thanh trong lúc đó cũng không hài hòa tây phương nhị thánh đã từng liền lợi dụng quá điểm này theo ậ vậy, nhậm Phật m một nhóm lớn giáo đệ tử. Nhưng mà, đã nhiều năm mọi môn mà chí cơ cứ cãi. địch, chính cùng có cử chức được thừa hội Nhưng nhiều như Thủy Thiên không hối Thủy không Thông phản tình. Hắn hóa hắn thả hưng không h tử. Tôn biết tiên biết ta đạt t sai. dịp lôi siển giáo nói người với giáo đại lớn là kéo Nguyên vẫn Nguyên án, sự gì. đệ đã đều sẽ bản tọa ý kiến cần làm lại đem hắn giam cầm lên tiếp dẫn lúc này phụ hòa nói tây phương nhị thánh nhận định thông thiên giáo chủ nhúng t a y tây du chuyến đi tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này rất tốt thời cơ bất quá giam cầm thông thiên giáo chủ nhất là bất lợi lại là nữ hoa nàng không tiếc liều lĩnh đắc tội tây phương nhị thánh mạo hiểm cùng thông thiên giáo chủ liên thủ một khi thông thiên giáo chủ thất thế cái kia nàng cũng chỉ có thể một mình đối mặt tây phương nhị thánh chèn ép đến lúc đó tử tiêu cung bên trong sẽ không bao giờ tiếp tục nàng lập thân chi điện ha ha được lắm sư môn tình nghĩa nguyên thủy thiên tôn ngươi người sư huynh này làm cố gắng trượng nghĩa a nữ hoa cười lạnh một tiếng mang trên mặt rõ ràng khinh bỉ thất đại thánh nhân bên trong nữ hoa ra tay số lần ít nhất nguyên nhân là nàng biết được mình tại thánh nhân ở trong thực lực yếu nhất không dám sinh sự mặc dù ở phong thần lượm kiếp nàng cũng chỉ là vì là phong thần bảng r a lý do mà thôi thậm chí không tiếc hy sinh yêu giáo giáo chúng viên hồng bổ khuyết phong thần bảng chỗ trống nói đến coi như là giúp đỡ xiển giáo đối phó quá tiệt giáo phong thần lượm kiếp nàng chút nào chỗ tốt đều không gặp may liền trốn và o hoa hoàng cung tránh họa nhưng là bởi vậy nói rõ nữ hoa mới là xem lớn nhất thông suốt một cái kia cái gọi là phong thần lượng kiếp bất quá là nguyên thủy thiên tôn giúp đỡ xiển giáo đệ tử bù đắp s á t kiếp vì thế lao tử dĩ nhiên cũng giúp đỡ nguyên thủy thiên tôn đối phó thông thiên giáo chủ cùng t i ệ t giáo mà lý do dĩ nhiên là buồn cười t i ệ t giáo đệ tử nhân số nhiều cho tới tây phương nhị thánh năm đó ở phong thần lượng kiếp bên trong giữ chức trộn cất côn nhân vật nữ hoa căn bản sẽ không quan tâm nhưng nàng từ đó nhưng triệt để hiểu ra ra thánh nhân trong lúc đó cũng có ngươi lừa ta gạt còn hắn là c ù n g cửa hay là huynh đệ chỉ cần có lợi ích cho dù là tay chân cũng sẽ tương tàn phong thần lượng k i ế p lúc bản tọa chưa bao giờ ra tay chính là biết rõ thánh nhân trong lúc đó tồn tại cậu thả việc đã nhiều năm như vậy tây du lượng kiếp lại lên nguyên thủy người khó nói còn muốn dở lại cho cũ lần thứ hai chèn ép đồng môn thông thiên giáo chủ ạ nữ hoa lạnh lùng nói mấy câu nói hạ xuống nguyên thủy thiên tôn nét mặt g i n mua đỏ chót không thể phủ nhận nữ hoa nói là sự thực nhưng hắn làm sao có khả năng thừa nhận nữ hoa thất đại thánh nhân bên trong thực lực ngươi yếu nhất nếu không phải muốn vất lạc tốt nhất cho bản tọa câm miệng bản tọa cùng thông thiên trong lúc đó là chuyện nhà không tới phiên n g ư ơ i một người ngoài s e n mồm nguyên thủy thiên tôn thẹn quá thành giận nếu không có nữ hoa cũng là thánh nhân một trong hắn tuyệt đối không thể để nữ hoa sống thêm một giây ha ha ha ha, ha, ha cáp đột nhiên truyền đến điên giống như tiếng cười đem tầm mắt mọi người dẫn đi qua mọi người thấy thông thiên giáo chủ giống như điên g á n g vẻ cũng không khỏi nhữ mày được lắm chuyện nhà hiếm thấy nhị sư huynh còn nhận ta thông thiên là người một nhà thông thiên giáo chủ mãnh liệt thu lên vẻ mặt vui cười đổi là âm trầm đáng sợ mặt thế nhưng là tam thanh từ lúc phong thần lượng kiếp lúc cũng đã không tồn tại tam thanh thông thiên cũng ở giam cầm tử tiêu c u n g lúc cũng đã chết vì lẽ đó ngươi nguyên thủy thiên tôn không có tư cách đem ta thông thiên xưng là người một nhà ngươi mẹ nó không xứng cuối cùng Thông thiên giáo chủ trực tiếp tụ. Tựa chủ chửi như phải giáo đây e m năm những gần đ chính ị u Nguyên xung quanh đựng đi đen. đồng đó Đây trực lực nước lần thiên tôn sắc mặt từ hồng biến Càng bản phiên, giận khiến hắn không gian xung quanh cũng vạn hoa phát thủy thời thả pháp mẹo. ra. ra ra sắc cổ tức c một mặt mà tiết từ tiếp lấy bởi vì vì là tây phương nhị thánh thích nghe ngóng tràng diện hai người lúc này dọn xong tư thế chuẩn bị bất cứ lúc nào tiếp ứng nguyên thủy thiên tôn cùng đối phó thông thiên giáo chủ tất cả dừng tay lao tử phát g á c bầu không khí không đúng lắm sở trường ba phải hắn cũng không tình nguyện nhìn thấy ngũ đại thánh nhân đại l o ạ n đấu hồng hoang thế giới sở dĩ trở nên xem bây giờ như vậy phân mảnh chính là từ năm đó phong thần lượng kiếp các lộ thần tiên hôn đấu gợi ra nhất là ở t i ệ t giáo đệ tử lấy ra chu tiên kiếm trận cùng vạn tiên trận về sau đối với toàn bộ hồng hoang thế giới ảnh hưởng có thể nói hủy diệt tính đà kích nếu là ngũ đại thánh nhân liều lĩnh ra tay đừng nói kim ngao đảo không còn tồn tại nói không chắc cùng với tam giới đều muốn gặp h a i bay vạ gió làm tam thanh c h i thủ hồng quân dưới t r ư ớ n g thủ tịch đệ tử lao tử có trách nhiệm giữ gìn hồng hoang thế giới thăng bằng đương nhiên hắn cũng là sợ hồng quân cỡ trách hắn nguyên thủy những năm này lão hủ xác thực cảm thấy cảm giác có lỗi với thông thiên bằng không sư tôn cũng sẽ không giải phong kim lao đảo húng chi thông thiên đến tột cùng có hay không có trong bóng tối nhúng tay tây du l ư ợ n g kiếp chúng ta căn bản không có chứng cứ nếu là ngũ đại thánh nhân tư đấu gợi ra tam giới tan vỡ các ngươi có từng nghĩ tới sư tôn sẽ như thế nào trách phạt chúng ta à lao tử mấy câu nói trực tiếp khiến ngũ đại thánh nhân nội trí tam giới tan vỡ tổn thất to lớn nhất không gì bằng tây phương nhị thánh đối với thánh nhân khác mà nói tam giới chẳng qua là các môn đệ tử tạm thời nghỉ lại lưu lại mà thôi nhưng tây phương thế giới nhưng gánh chịu tây du lượng kiếp cái này một trọng yếu phân đoạn cho tới tam giới bên trong phạm nhân sẽ chết bao nhiêu thánh nhân căn bản không quan tâm bọn họ chú ý trước sau đều là tự thân lợi ích bất quá sự tình nháo đến hiện tại bước đi này nếu để cho tây phương nhị thánh cứ như vậy từ bỏ bọn họ nhất định là không cam lòng ít nhất cũng phải để thông thiên giáo chủ đánh đổi một số thứ mới được lao tử chúng ta có thể buông thà thông thiên nhưng các ngươi cũng rõ ràng tây du lượng kiếp mở ra phật môn mọi việc không như ý tây du dạng này đại sự tình liên quan đến thế nhưng là thiên đạo tuần hoàn chỉ là một con yêu hầu há có thể trở ngại thiên đạo sau lưng của hắn chắc chắn thánh nhân giúp đỡ tiếp dẫn không cam lòng nói loại này luận điệu hắn không chỉ một lần nhắc qua đáng tiếc các thánh nhân không để ý t â y phương nhị thánh trong lòng cũng khổ a thực lực không bằng người đánh lại đánh không lại thông thiên lại không tìm được thông thiên nhúng tay tây du chứng cứ bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng vào nguyên thủy thiên tôn trên thân thế nhưng là lao tử thường xuyên cùng bùn loãng khiến cho nguyên thủy thiên tôn cũng đung đưa không ngừng còn tiếp tục như vậy e sợ đường tăng căn bản đường nghĩ đến linh sơn ai tiếp dẫn chuẩn đề lượng kiếp mà nào có thuận buồm xuôi gió năm đó phong thần lượng kiếp lúc đó chẳng phải trải qua mưa to gió lớn nha lao tử bất đắc dĩ n ở nụ cười nói vậy lời nói thời điểm còn lén lút xem thông thiên một chút h ắ n cũng biết phong thần lượng kiếp là kiến lập ở t i ệ t giáo cùng thông thiên giáo chủ thống khổ bên trên nhưng muốn thuyết phục tây phương nhị thánh không có so với đây càng dễ bàn tử lão hủ chỉ hy vọng các vị thu tay lại không phải vậy lão hủ chỉ có thể yêu cầu sư tôn đứng ra điều hòa chương hai trăm chín mươi sáu phật môn đoán nghiệm a lao tử cũng bao lớn người còn dùng cáo trạng một môn này hù dọa người một đám thánh nhân r ồ n dập khinh bỉ lên lao tử bất quá bọn họ cũng chỉ dám hơi hơi biểu đạt mình một chút bất mãn nếu muốn thực sự tội lao tử e sợ đang ngồi không có một cái nào là lao tử đối thủ bất quá tây du lượng kiếp liên quan đến thiên đạo giữ không nổi nửa điểm qua loa vì là bỏ đi tây phương nhị thánh nghi ngờ bắt đầu từ hôm nay thông thiên ngươi liền cấm túc kim ngao đào đi lão hủ cũng sẽ ở này nhìn ngươi cho đến tây du l ư ợ n g kiếp kết thúc lao tử không thể nghi ngờ giọng điệu cho chuyện này trực tiếp vẽ lên dấu c h ấ m tròn cho dù là thông thiên giáo chủ cũng không dám cùng lao tử đối nghịch tam thanh c h i thủ người mang tam đại tiên thiên trí bảo bên trong thần bí nhất cũng cường đại nhất thái c ự c đồ có thể nói lao tử tuyệt đối là hồng quân bên d ư ớ i mạnh mẽ nhất thánh nhân ở hồng quân tự do hồng hoang trong lúc lao tử đại biểu chính là hồng hoang trật tự ai dám c ừ nguyên thủy thiên tôn mạnh mẽ liếc thông thiên giáo chủ một chút không thấy chút nào lưu luyến xoay người rời đi cuối cùng trên kim không lao đảo chỉ còn dư lại lão tử nữ hoa cùng thông thiên giáo chủ ba người nữ hoa lão hủ biết được ngươi được tây phương nhị thánh cưỡng bức e sợ không cách nào lại trở về hoa hoàng cung nhưng lão hủ thương mà không giúp được gì lão tử thở dài hắn lúc trước đáp ứng tây phương nhị thánh cùng nguyên thủy thiên tôn lưu ở kim ngao đảo giám thị thông thiên giáo chủ căn bản đằng không ra tay tới chăm sóc nữ hoa mặc dù dùng tới người mang hóa thân cũng căn bản không phải tây phương nhị thánh đối thủ như hai người kia quyết định trả thù nữ hoa người sau đường ra duy nhất chính là trở lại kim nao đảo tìm kiếm thông thiên giáo chủ che chở đa tạ quan tâm bản tọa nếu lựa chọn trợ giúp thông thiên tự nhiên cũng cân nhắc qua bị phía tây cái kia hai cái con lửa chọc trả thù bất quá trốn ở kim nao đảo chuyện như vậy bản tọa còn khinh thường làm hai vị không cần phải lo lắng nữ hoa nhàn n h ạ t nói cái kia bình tĩnh dáng vẻ hoàn toàn không giống như là giả ra tới có thể thấy được nàng trước có chỗ dự định mà một bên thông thiên giáo chủ tựa như đã sớm biết nữ hoa kế hoạch càng không có chút nào cảm thấy bất ngờ cáo tử nữ hoa chắp chắp tay không chút do dự địa lột đi nhưng nàng đi hướng về phương hướng nhưng cùng tây phương nhị thánh hoàn toàn khác nhau mà ly khai kim lao đảo chính là mênh mông vô bờ hồng hoang thế giới mặc dù tây phương nhị thánh có lòng trả thù cũng phải tiêu tốn đại lượng thời gian tìm kiếm nữ hoa hành tung mới được thì ra là như vậy lao tử đ ố n g nhiên tỉnh ngộ giữa hai lông mày ngưng trọng lập tức gian ra tiếp đó hắn nhìn hướng về thông thiên giáo chủ đôi môi hơi khép mở vừa muốn nói vài lời trần an đã thấy thông thiên giáo chủ trực tiếp xếp bằng ở đạo tràng gần mà nhắm mắt nhập định lên hoàn toàn không có phản ứng lao tử ý tứ ai lao tử bất đắc dĩ thở dài không khó coi ra hắn đối với thông thiên giáo chủ cùng nữ hoa đều có ý tứ hổ thẹn chỉ tiếc tây du lượng kiếp chính là thiên đạo đại thế đừng nói là hắn chính là hồng quân đều vô pháp thay đổi chúng à n g không phật thu hồi tâm tư nhưng sát mặt ngưng trọng rất hiển nhiên kết quả cũng không như bọn họ suy nghĩ như vậy như ý nhưng mà còn chưa chờ chúng phật tâm tư hoàn toàn từ thánh nhân chi chiến bên trong hút ra đi ra như lai sắc mặt đột nhiên trở nên càng ngày càng khó coi tế tái quốc có chuyện như lai thanh âm trầm thấp vang lên chúng phật lập tức tỉnh lại một bên quan âm vội vã bấm ngón tay tính toán tiện đà hoàn toàn biến sắc vạn thánh long vương một nhà bi thảm diệt môn chư cựu đầu trùng đều bị ngao liệt giết chết người này sao dám cản rỡ như thế quan âm giận tí mặt tử tiêu cung bên trong thánh nhân c h i chiến liên lụy bọn họ quá nhiều tinh lực cho tới thoáng thư giãn một hồi vạn thánh long cung liền ra lớn như vậy yêu thiêu thân tuy nhiên giết chết vạn thánh long vương một nhà là ngao liệt nhưng ai cũng biết được ngao liệt từ lâu nương nhờ vào tôn tiểu thánh m g ô n hạ trở thành tôn tiểu thánh đệ tử có thể thấy được việc này tuyệt đối cùng tôn tiểu thánh trốn trốn không c ă n hệ lại là này chỉ yêu hầu quan âm nghiến răng nghiến lợi hai tay n ắ m chặt nhưng tức giận về tức giận bây giờ tôn tiểu thánh từ lâu không phải là nàng có thể ung dung bóp chết con kiến húng chi tôn tiểu thánh cùng cá c h ạ c h một dạng căn bản cũng không biết hắn ẩn thân nơi nào coi như phật môn có lòng đối phó hắn thế nhưng là người cũng không tìm tới đi đâu đi đối phó đi dưới một nạn ở nơi nào như lai đột nhiên mở miệng hỏi hồi ngã phật chu tử quốc thủ cái này một cửa ải là đệ tử toa kỵ kim m a o ngừng quan âm thành thật trả lời nói vừa dứt lời chúng phật liền nhìn thấy như lai trên mặt hiển lộ ra âm ngoan vẻ mặt truyền lệnh mệnh ngũ phương i ế t đế đi tới chu tử quốc ngồi thủ yêu hầu thậm chí yêu hầu thân tín một khi phát hiện hành tung lập tức báo cáo với bản tọa biết được lần này bản tọa muốn đích thân ra tay cần phải một lần bắt yêu hầu như lai、like、cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc hắn rốt cục không nhịn được muốn đích thân ra tay thiện ngũ phương i ế t đế lúc này tạo thành chữ thập năm người liếc nhau một cái không khỏi thở một hơi tiện đà trên mặt cũng lộ ra sang sảng nụ cười bọn họ là thật sợ tôn tiểu thánh nhưng là đem tôn tiểu thánh hận đến trong x ư ơ n g đáng tiếc bọn họ không phải là tôn tiểu thánh đối thủ nếu lần này như lai có thể tự mình giải quyết đi yêu hầu chính là cho phật môn ra một ngụm lớn ác khí tốt đẹp như vậy sự tình ngũ phương yết đế há sẽ chỉ hoãn bọn họ lui ra đại lôi âm tự liền vội vã không nhịn nổi chạy tới chu tử quốc nhưng mà khi bọn họ đi tới kỳ lần sân lúc lại phát hiện trong động chỉ có một nữ nhân xinh đẹp hỏi thăm phía dưới nữ nhân nguyên lai là chu tử quốc vương hầu mà kim bao mật an hoán môi tiệm trên hoàng tư hung ti tha thứ vậy ngươi là người nào kim đầu yết đế liền vội vắng hỏi vương hậu thẳng lắc đầu thiếp thân chỉ biết người kia là một nam vương hậu nhìn ngũ phương yết đế một mặt hoảng sợ nói chu tử quốc cũng tin phụng phật môn thậm chí miếu thờ bên trong cũng sẽ tế bái ngũ phương yết đế nhưng mà chân nhân hiện thân vương hậu lại chỉ cảm thấy cái này nằm cái đầu hói hung thân đắc sát hoàn toàn không giống người tốt cũng khó trách ngũ phương yết đế một lòng báo thủ dựa nhục mặt tùy tâm sinh khó tránh khỏi sẽ lộ ra hung tướng h u n g chi bọn họ nghe được kim mao khuê bị người mang đi không khỏi hoài nghi mang đi kim mao nối đất mưu khang khiêu phí si hoặc là tôn tiểu thánh thân tín nhanh đuổi tới kim đầu yết đế vội vã không nhịn nổi chạy ra khỏi sân động nhưng căn bản không quản vương hậu chết sống lòng dạ từ bi người xuất ra ta nhổ vào vương hậu oán niệm cực sâu nói ra nước bọn chương hai trăm chín mươi bảy cùng là thiên nhai luân lạc nhân cựu đầu trùng đại ca đường tăng thật không dự định đi về phía tây ả kim mao hân giấm đùng bàn phiên quy đầy mặt lo lắng nói hắn vốn nên tôn quan âm chi mệnh canh giữ ở chu tử quốc chờ đợi đường tăng một nhóm đến cũng không biết cựu đầu trùng đột nhiên đến nói cho hắn biết đường tăng từ chối đi về phía tây cũng ở nữ nhi quốc định cư lại kim mao khuê hoàng tệ ngẫu bảo vệ bỏ lại vương hậu liền theo cựu đầu trùng ra cửa dọc theo đường đi hắn đầy bụng nghi vấn rốt cục không nhận ra nói ra ai cựu đầu trùng than nhẹ một tiếng một mặt bất đắc dĩ nói huynh đệ ta cũng không chỉ ta quan âm bàn giao nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành huynh đệ ta cũng là nghe nói tin tức tự mình đi tới nữ nhi quốc kiểm tra một phen kết quả chính như ta dự liệu vì là hoàn thành nhiệm vụ ta không thể không chủ động đem công đức đưa tới ngược lại đều là phật môn người trong nhà lẫn nhau nhường chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được nói thẳng ra hai ta đều là tây du lượng kiếp bên trong hai viên quân cờ hà tất nghiêm túc như vậy đây tây du trên đường tiểu yêu không người nào không phải thân bất gió kỷ đừng nói hai người bọn họ tiểu yêu chính là thay phật môn phá giải vạn tiên trận hoàng mi đại tiên cuối cùng cũng rơi vào trốn tránh phật môn nương nhờ vào yêu tộc hậu quả tam giới sinh linh cái nào không biết phật môn duy bảo vệ tự thân danh dự tình nguyện tá ma giết lửa bây giờ còn dám giúp đỡ phật môn làm việc đại thể đều là không có hậu trường bị quan âm uy bức lợi d ụ xem cựu đầu trùng loại này tán tiên nếu không giúp đỡ quan âm làm việc e sợ còn chưa tới phiên đường tăng tìm tới cửa cũng đã bị quan âm giết mà kim mao mọi ngóc ngách là bí thảm hắn vốn chính là quan âm toạ kỵ sao dám không nghe quan âm mệnh lệ nhưng cùng so với cựu đầu trùng kim mao hạo chú ý quắc lấy tha thứ chí ít hắn ấm áp ổ nhỏ còn bảo tồn hoàn hảo không giống cựu đầu trùng liền cha vợ cùng lao bà cũng bị ngao liệt g i ế t trên căn bản rơi vào cái không nhà để về tính mạng cũng không khỏi chính mình trưởng không cục diện chúng ta ngươi nói đúng chúng ta đều là thiên ngai luân lạc nhân hà tất như vậy tích cực đám h u y n h đệ ta hoàn thành nhiệm vụ lần này sẽ không về phổ đ á sơn bảo vệ mỹ nhân sinh sống có thể so với ăn chay niệm phật mạnh hơn kim lao linh thất vọng mang hộ hưng thậm chí còn ước mơ lên sau đó cuộc sống tốt đẹp thấy thế cựu đầu trùng đĩu môi tuy nhiên thẹn trong lòng nhưng cũng không dám nói thêm cái gì dù sao hạt tử tinh liền giấu ở phụ cận d á m thị bọn họ đây như thế một vị cường lực đại la kim tiên cũng không phải là hắn có thể trêu chọc nói chuyện hai người đã đạt đến tây lương nữ quốc hai người vừa bước vào quốc giới đột nhiên phía sau vọt tới năm đạo khí thế hung hung khí tức trong lòng hai người cả kinh quay đầu nhìn lại đã thấy ngũ phương yết đế chính vô cùng lo lắng mà chạy tới hai vị mau mau dừng lại kim đầu yết đế thật xa liền lôi kéo cổ hàng hô thời khắc này cựu đầu trùng hơi thay đổi sắc mặt xem ngũ phương yết đế vội vã thân ảnh hắn không khỏi suy đoán phật môn đã biết được vạn thánh long cung sự tình một bên là ngũ phương yết đế một bên khác là thiên đồng t r ờ đại la kim tiên hắn một cái nho nhỏ tán tiên chen lẫn ở trong đó căn bản không biết nên đứng ở đó một bên nếu là bởi vì đứng sai đội rơi vào cái thân tử đạo tiêu hậu quả hắn không cam lòng a một bên khác kim m a o thôn một mặt buồn bực mà nhìn ngũ phương yết đế chắp tay trước ngực nói mấy vị tôn thượng chuyện gì như vậy kinh hoàng bên trong phật môn ngũ phương yết đế địa vị phi phạm thực lực cũng là g ạ y thẳng làm cho bọn họ hốt hoảng như vậy tất nhiên không phải là việc nhỏ tiếng nói rơi xuống đất ngũ phương yết đế đứng ở trước mặt hai người nhưng năm cái đầu hói nhưng không nhìn kim m a o thấu trực tiếp nhìn chằm chằm cựu đầu trùng phò mã có từng nghe nói vạn thánh long vương cùng vạn thánh công chúa chết thảm tin tức kim đầu yết đế trầm giọng hỏi nghe nói như thế kim mao cảnh thành nhất thời biến đổi cũng không khỏi được ngược lại nhìn chằm chằm cựu đầu trùng nhìn sang ai cựu đầu trùng h u hoại thở dài quả nhiên bị hắn đoán đúng không dối gạt tôn thượng tiểu tiên đã sớm biết nhưng tiểu tiên tác phẩm hành vi đều là thân bất do kỳ a lời này vừa nói ra giống như là hắn thừa nhận dụ dỗ kim mao nối đất mãi xuất lười biếng cho tới phật môn sẽ xử trí như thế nào hắn hắn đã không có tư cách suy nghĩ thế nhưng là yêu hầu để ngươi làm như vậy kim đầu h ế t đế trực tiếp làm ép hỏi ngũ vương h ế t đế mới không để ý cựu đầu trùng vì sao r ụ dầu kim mao ngừng bọn họ quan tâm là kẻ chủ mưu phía sau có phải hay không tôn tiểu thánh bọn họ này đến chính là vì điều tra nữ nhi quốc cùng tôn tiểu thánh quan hệ phàm là có chút diện mạo bọn họ sẽ không chút do dự thông chi như lai đến lúc đó như lai tự mình giá lâm coi như tôn tiểu thánh thật thành t i ể u c h u ẩ n thánh lấy như lai thực lực nhất định có thể đem cái này yêu hầu trấn áp cựu đầu trùng há há m ộ m còn chưa chờ hắn trả lời vấn đề một trận cuồng phong đột nhiên bông dương q u y n lên tiếp đó bốn bóng người đột nhiên xuất hiện trong đó ba người lại càng là nhìn ngũ phương yết đế lộ ra không có ý tốt nụ cười thiên bồng q u y n liêm hạt tử tinh còn có bạch c ố tinh t n ế u loạn tây du quả nhiên cùng các ngươi có liên quan kim đầu yết đế trên mặt nhất thời thăng lên sắc mặt giận dữ thời khắc này không người phóng thích pháp lực nhưng chỉ là thần niệm trong lúc đó giao chiến thăm dò cũng đủ để khiến không gian dung chuyển mà chen lẫn ở trong đó cựu đầu trùng cùng kim mao d i ệ u thổ lặn thảm ở cương giả thế giới bên trong người yếu liền phản kháng tư cách đều không có đại la kim tiên phía dưới cho dù là thái ớt kim tiên đều là con kiến hôi huống chi kim mao diệp xin lỗi vì là thấp kém huyền tiên cựu đầu trùng ngươi có thể hại chết ta kim mao thân hề khăn xe chấn ha ha cựu đầu trùng cười xấu hổ cười ngày hắn chết không thể so kim m a u c á n nấm mốc hai người bọn họ xung quanh cái đám này lão đại đều là đại la kim tiên một khi giao thủ trong khoảnh khắc liền có thể đem hai người nghiền nát thế nhưng là bọn họ lại không biết nên thiên hướng phương nào nếu là không để ý đứng sai đội đến cuối cùng vẫn là miễn không đều chết thiên bồng bọn ngươi một mình n h i u loạn tây du kiếp nạn cướp giật đường tăng công đ ứ c nhân quả chính là vi phạm thiên đạo ngã phật đã hạ xuống đạt pháp chỉ như bọn các ngươi còn si mê không tỉnh ngã phật liền muốn tự mình ra tay ngân đầu yết đế lớn tiếng quát lớn thua người không thua trận ngũ phương yết đế liên tục thảm bại phía dưới đã sợ mặc dù đối phương nhân số ít cho bọn họ ngũ phương yết đế cũng không dám tùy tiện động thủ bởi vì ngũ phương yết đế cũng không thể xác định tôn tiểu thánh có hay không ở ngay gần coi như tôn tiểu thánh không ở cái kêu b ả y cái đáng sợ thằng nhóc con cũng đ ủ bọn họ uống một bình mười năm trước như vậy mất mặt sự tình bọn họ thật sự không nghĩ lại trải qua một hồi như lai muốn đích thân động thủ ạ bản x o á y rất sợ đó a thiên đ ồ n g t r e o chọc nói thiếu cùng chúng ta tới đây một bộ người nào quy định tây du hành trình trên công đức nhất định phải cho đường tăng bản x o á y cũng là đi về phía tây thành viên một trong dựa vào cái gì chỉ có thể xuất lực không thể thu được lấy công đức nói xong thiên đ ồ n g trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m kim lao ngừng đồng thời Quyền、liêm chương ù n g b ạ c cốt cũng con chầm chầm một con tinh tham mặt. phất một t sói đói Phảng nhìn đáng h lộ lam ra ba vẻ dê con. c n Mà ở một ở a hai trăm ư ớ c đó. chín mươi tám quả đoán liền sẽ cho không nữ nhi quốc đại la kim tiên đại hôn chiến nho nhỏ nữ nhi quốc há có thể chịu được đừng nói một mảnh tiểu quốc sợ là thần châu bốn cũng phải bởi vậy dung chuyển bất an May mà, ngũ vương yết đế tựa hồ cũng không có cùng thiên bồng mấy người động thủ ý tứ bọn họ cảnh giác trận địa sẵn sàng đón quân địch phảng phất đang đợi người nào đến ở chờ như lai ả h ạ t tử tinh hơi nhữ mày nàng chỉ là đáp ứng tôn tiểu thánh giám thị cựu đầu trùng cũng không có dự định tham dự cướp đoạt tây du công đức đi tới nếu như đi đến đạt hiện trường nhất định lấy trước nàng khai đao vị kia tam giới đệ nhất nhân chỉ sợ tôn tiểu thánh cũng không phải là đối thủ lao nương mới không cùng ngươi nhóm chơi đi trước một bước hạt tử tinh cười khổ một tiếng xoay người tránh đi phen này thao tác trực tiếp khiến thiên đồng cùng quyển liêm hai mặt t r ò n váng mặc dù như thế ngũ phương biết đế vẫn là đầy mặt ngưng trọng chậm chạp không dám động thủ thiên đồng thở một hơi lá gan cũng lớn rất nhiều cựu đầu phò mã nơi này không có ngươi sự tình nếu không muốn bị liên lụy nhanh chóng rời đi thiên đồng vung vung tay hắn cũng không phải là cỡ nào quan tâm cựu đầu trùng mà là kiêng kỵ cựu đầu trùng l a o tổ tông tương liễu tương liễu chính là hồng hoang h u n g thú một trong tuy nói ở v u yêu đại chiến lúc chết vào thập nhị tổ vu nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa yêu tộc bên trong không thiếu có tướng tướng liễu để làm tín ngưỡng cho dù là thiên đồng cũng không dám tùy tiện đắc tội huống chi tế tái quốc công đức đã bị ngao liệt trước một bước cất đi giết cựu đầu trùng cũng không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t ngược lại là kim m a o thôn hướng thông nuôi cử thị kính đảng ủy bệ a không có lý do hướng về phía một khối khó gặm xương sọ nhìn chằm chằm không tha động thủ ả hiện tại q u y ề n liêm liếc mắt nhìn thiên đ ồ n g do hỏi đương nhiên thiên đ ồ n g liếm liếm môi đôi mắt nhất thời sáng lên mà hai người bọn họ phía sau bạch cốt tinh không nói một lời nhưng dành t r ư ớ c một bước hướng về kim m a o thịnh banh tư làm càn kim đầu yết đế giận dữ một tiếng gào thét ngũ phương yết đế r ồ n dập hướng về thiên đ ồ n g ba người vây đuổi chặn đường đi qua Thân ở một đám đại la kim tiên la bên trong, khác i m mau. à thành. ngày, làm m một một rõ Trắng dấu dĩ lưu thể tưởng tượng, bệnh. Khó hắn nhiên có có lạc sẽ sẽ đ m mắt trong ư ờ n g già thiên ị t mỡ. âm, Quan n g ư ơ có chết chết cũng trước con thể ta. Kim Tăng tuấn. biết Tây thủ hại như đánh hắn không nạn Kim giữ kiếp người. mau. quan Sớm âm Du đản đản ứng đáp sẽ b vậy, Một bên khác, thiên bồng ba người là quyết tâm muốn cướp đoạt tây du công đức càng trực tiếp cùng ngũ phương yết đế đậu thủ trong phúc chốc vô thượng thần thông lẫn nhau đan sen pháp lực phong bạo mang theo d ư ờ n g như sấm xét tiếng vang ở trong tam giới vang v ọ n g ra thủ trong khi trùng chính là nữ nhi quốc nữ đế dẫn dắt đại thần cùng hơn vạn tên bách tính ngắm nhìn quốc giới nơi dưới chân lớn liên tục run rẩy giống như ngày tận thế đây là đại la kim tiên thực lực à thật đáng sợ nữ thừa tướng h o à n g hốt nói nữ đế c a o mày một mặt bất mãn nói cẩn thận không tại nữ nhi quốc độc thủ còn tiếp tục như vậy toàn bộ tây lương nữ quốc đều muốn không còn tồn tại đi đem đường trưởng lão tỉnh lại nữ đế trầm giọng nói vậy hạ đường trưởng lão vẫn còn ở đốn ngộ ở trong l i ê n như vậy đánh gây nói có hay không không tốt l ắ m a nữ thừa tướng lo lắng nói tuy nói nàng không phải là tu luyện giả nhưng cũng hiểu được đốn ngộ tầm quan trọng nhưng mà nữ đế nhưng lòng như lửa đốt căn bản quản không nhiều như vậy nữ nhi quốc những năm này gặp đau khổ còn không phải cái này từ đại đường đến hòa thượng đưa tới quả nhân ha có thể bởi vì một người mà tổn hại cả đất nước nhanh đi nữ đế mười phần quả đoán nàng rất rõ ràng đánh gãy đốn ngộ sẽ cho đường tăng mang đến bao lớn thương tổn cùng tổn thất nhưng nàng căn bản không để ý nàng quan tâm chỉ có nữ nhi quốc cùng nàng con dân vâng nữ thừa tướng quyết tâm lập tức dẫn người hướng về đường tăng chỗ phòng xá chạy đi nhìn thấy đường tăng lúc hắn vẫn còn ở đốn ngộ ở trong trên thân phật quang như ẩn như hiện đỉnh đầu ánh sáng dường như đã thành phật nhưng nữ thừa tướng đã không nghĩ ngợi nhiều được hướng về phía đường tăng kêu to vài câu nhưng không thấy đường tăng tỉnh táo hết cách rồi chỉ có thể dùng bạo lực đem tỉnh lại nữ thừa tướng thở dài x à i bước mà đi tới bay lên nhất cước đá vào đường tăng trên mặt vảnh một tiếng vang trầm thấp qua đi đường tăng cả người rơi vào trong vách tường đồng thời hắn cũng mở mắt ra kính một mặt kinh ngạc mà nhìn mọi người phức đường tăng một ngụm máu tươi phun ra khuôn mặt anh bệnh như tuấn trên trắng mặt tờ giấy. để ố n ngộ bị cắt đứt, gặp phải linh khí phản、phệ. Nếu không thiền thân nữ tướng này khiến đường tăng bị thương nặng. Cũng may mà quan âm truyền thụ đường tăng là Phật môn nục thân thành Thánh Huyền Công. gặp hộ, một bị bảo bị cắt có co cước đứt, tử thừa thụ Phật đủ đ phải khí kim kim là vệ. may mà âm hắn năng lực kháng đòn vô cùng mạnh mẽ nói chung các loại nguyên nhân gây ra đường tăng bị mạnh mẽ tỉnh lại lại chỉ là phun ngụm máu cũng không lo ngại chỉ bất quá nguyên bản đốn ngộ kết thúc đủ để khiến hắn một lần thành tựu thái ớt kim tiên cuối cùng lại bị bách dừng lại ở huyền tiên hậu kỳ nhưng đường tăng cũng bởi vậy nếm chảy ngon ngọt hận không được lập tức lần thứ hai tiến vào bế quan đường trường lão đường ngủ nữ nhi quốc đều sắc h ô n g nữ thừa tướng sốt ruột hô cái gì đường tăng mãnh liệt mà từ trong vách tường nổ ra hai chân dính vào mặt đất lúc hắn mới cảm nhận được trời đất quay cuồng chấn động không các nữ thừa tướng giải thích nữa đường tăng vội vàng chạy đi gian phòng ngầm đầu nhìn về phía q u ố c giới một chút liền nhìn thấy một đám đại la kim tiên giao thủ kịch liệt tình hình trận chiến a di đạo phật người xuất gia ha có thể tư đấu hơn nữa còn chưa chú ý bách tính chết sống lẽ nào có lý đó đường tăng sắc mặt tối xâm lại dưới chân d ẫ m một cái hướng thẳng đến quốc giới độn đi qua d ừ n g tay thật xa đường tăng liền hướng về phía một đám người la lên chỉ là thanh âm hắn ở mấy cái lớn đại la kim tiên vô thượng thần thông bên trong có vẻ không có ý nghĩa mà như vậy kịch liệt tình hình trận chiến giới liền bạch cốt tinh loại này thái ớt kim tiên cũng không dám tùy ý nhung tay đường tăng nhưng thẳng tắp vọt vào ọ t v hắn bản ý là ngăn cản tình hình trận chiến cũng không biết cái đám này đại la kim tiên từ lâu g i ế t đỏ mắt a một tiếng hét thảm đường tăng chết thảm tại chỗ hoàn toàn cho không ồ bản tọa mới vừa rồi là không phải là bắn c h ú n g chút gì kim đầu h ế t đế ngừng tay đến kiểm tra một phen hơi hơi ngây người thời khắc thiên đồng một t r ư ờ n g đập ở trên mặt hắn kim đầu h ế t đế nhất thời giận dữ cũng đem vừa nãy sự tỉnh quên đến không còn một ngống hôn chiến không chút nào từng bởi vì đường tăng chết thảm mà có chỗ thu lại trái lại càng đánh càng kịch liệt trình độ kịch liệt thậm chí dẫn lên thiên đ ỉ n h cùng phật môn chú ý đông đảo thần tiên cùng phật đà dồn dập hướng về nữ nhi quốc nhìn sang lại không người chú ý tới cho không đường tăng chính yên tĩnh nằm trên đất từ lâu mất hết khí tức keng đường tăng chết thảm chúc mừng túc chủ thay đổi tây du nhân quả thu được khen thưởng một triệu công đức Thu được khen thưởng, khen được vì i niên đại tiểu khỏi lại tiếc, đối với mãi ê yên n bàn quan tu luyện tôn tiểu thánh bị hệ thống nhắc nhở âm thanh đánh、thức. Hắn không khỏi nhíu nhíu tròn váng. Đang yên đăng lảnh, đường tăng thống đường tăng cho không cũng đã tập mãi thành quen. đảo. đầu, đã Bế bị cho chết. tu chịu tựa thức. một mặt tập mây hệ hệ Chỉ hồ âm v lẽ đó đưa ra khen thưởng càng ngày càng ít tôn tiểu thánh bị môi bất đắc dĩ nói l i ê n hệ thống cũng khinh bị ngươi ngươi là có bao nhiêu khổ rồi chương hai trăm chín mươi chín liêm cầu không chết tử tế được đối với tôn tiểu thánh mà nói đường tăng tử vong hệ thống khen thưởng đều là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi nhưng mấy vị đại la kim tiên hỗn chiến tạo thành thiên địa dung chuyển đối với tam giới mà nói tuyệt đối là đại sự kiện như lai thu được ngũ phương yết đế thông chi liền không ngừng không nghỉ chạy tới nữ nhi quốc làm đạo kia vạn trượng kim thân xuất hiện ở tây lương nữ quốc trên khoảng không lúc cự đại cảm giác ngột ngạt khiến đại la kim tiên cũng cảm giác áp lực trong nháy mắt sao động bất an không gian lập tức yên tĩnh xuống đầy trời thần thông cũng thoáng qua biến mất thiên địa tùy theo yên tĩnh lại chỉ có gió mát lướt qua băng lánh thi thể vào thời khắc này tương đối đáng chú ý như lai mặt tối sầm lại lại đây nhưng vào đúng lúc này con người suýt chút nữa chừng đi ra một đám thần tiên đánh nhau đường tăng vì sao lại đột nhiên nổ chết ai làm như lai nổi trận lôi đình ngũ phương biết đế lúc này mới chú ý tới đường tăng dĩ nhiên chết nhưng hắn đến lúc nào chết lại không người biết rõ chẳng lẽ nói kim đầu hết đế từ đầu đến chân giường như bị điện giật. Chứ hắn cảm giác được chính mình tự hồ đánh chết một con vật còn sống, không nghĩ tới dĩ nhiên đế đến từ giật. tự một vật tới tăng. đầu điện được đường u giường con còn sống, cảm giác c bị dĩ là yết ệ n như h vậy, t nhưng là đế mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt quả đoán theo đại gia hỏa một khối cúi đầu im lặng không lên tiếng tốt bản tọa để cho các ngươi đến hoạt động tra yêu hầu các ngươi nhưng giết nhầm đường tăng cũng cho bản tọa trở lại diện bích hối lỗi như lai rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng ngân đầu yết đế bọn họ cảm thấy rất toan ứ. c nhưng như lai mệnh lệnh bọn họ không dám vi phạm chỉ có thể yên lặng nuốt xuống đợi một chút như lai lại đột nhiên gọi lại bọn họ hỏi các ngươi gọi bản tọa lại đây nói do yêu hầu liền ở đây điện yêu hầu đâu hắn trừng mắt ngũ phương yết đế sắc mặt cực kỳ không quen kim đầu yết đế ho nhẹ một tiếng hồi đáp hồi ngã phật chúng ta vẫn chưa nhìn thấy yêu hầu bất quá đã thấy đến hạt tử tinh quan âm đã nói trước chính là yêu hầu cứu đi hạt tử tinh hai người tất nhiên tồn tại liên hệ chỉ là thiên đồng loại người ngăn chúng ta bất đắc dĩ chỉ có thể tìm kiếm ngã phật trợ r i ú p nói xong kim đầu i ế t đế lại cúi đầu năm cái đại la kim tiên nhưng đánh không lại hai cái chuyển ra đi mất mặt ta h ú n g chi ngũ phương i ế t đế hay là lão bài đại la kim tiên vốn hẳn nên về mặt thực lực hơn xa thiên đồng cùng quyền liêm nhưng trên thực tế bọn họ năm người ở trong mấy trăm năm này chưa bao giờ có một hồi t h ắ n g tích tam giới các thế lực đều tại đ i ê n truyền ngũ phương yết đế đại la kim tiên đều là thổi r a bản tọa biết rõ bọn ngươi trở lại cũng không cần diện bích hối lỗi trực tiếp đi a tu la địa ngục tu luyện không giết đủ một triệu chỉ la sát ai cũng không cho phép về phật môn bên trong đến như lai mặt tối xâm lại nói nghe vậy ngũ phương yết đế hoàn toàn biến sắc như lai đây là muốn mạng bọn họ a a tu la địa ngục xem như phật môn lịch l u y ệ n trận la sắt chính là bát bộ thiên long ở trong thực lực đỉnh cấp cường hãn chủng tộc cái này một chủng tộc ở tây phương thế giới bên trong nổi danh nhất nguyên nhân chủ yếu là la sắt tộc lực chiến đấu cực kỳ cường hãn đem bọn hắn so sánh bản nhược hóa vu tổ cũng không quá đáng chết người nhất là la sắt tộc tương đối đoàn kết một khi t r e o chọc một cái liền sẽ đưa tới một đoàn t h ư ờ n g t h ư ờ n g cùng la sắt tộc giao chiến cũng là một người đối phó hàng trăm hàng ngàn con Coi như là đại la kim tiên cũng có thể phải thời điểm nhưng la s ắ t tộc tựa hồ chỉ biết rõ chiến đấu căn bản không biết thể vải là vật gì lần này thảm đi kim đầu yết đế ai thán một tiếng nhưng cùng lúc hắn cũng vui mừng không có đem n ộ sát đường tăng chân tướng nói ra bằng không như lai đối với hắn trừng phạt nhất định sẽ càng thêm hung tàn nghe xong kim đầu yết đế giải thích như lai sắc mặt càng thêm khó coi lúc đó hắn đã nhìn chằm chằm thiên đ ồ n g băng lanh ánh mắt ở vô hình chung dành cho thiên đ ồ n g áp l ự c lớn nói đi hạt tử tinh chạy đi đâu như lai trầm giọng hỏi ùn ùn thiên đ ồ n g nuốt ngụm nước bọn đối mặt như lai càng so với hắn tưởng tượng áp lực còn muốn lớn hơn không thể phủ nhận như như lai ra tay chỉ cần một cái tắt liền có thể để hắn hồn phi phát tán đại la kim tiên đụng với trần thánh căn bản không có phần thắng chút nào nhưng mà giao ra hạt tử tinh nó cũng có nghĩa là phản bội tôn tiểu thánh chuyện như vậy thiên đ ồ n g là làm không được ngay sau đó hắn làm tốt thấy chết không sờn suy nghĩ nghiêng đầu sang chỗ khác từng tầng r ê n một tiếng có gan bản tọa khâm phục ngươi dũng khí như lai cười lạnh một tiếng giơ tay liền muốn thu thập thiên bồng chậm đã q u y ề n liêm đột nhiên hét lớn một tiếng mọi người nghe tiếng nhìn tới không biết lúc nào hắn dĩ nhiên xuất hiện ở đường tăng bên cạnh mà trong tay càng cầm lấy một đạo hồn phách cái kia hồn phách hai mắt vô thần nhưng tướng mạo cùng đường tăng không khác nhau chút nào ngươi dám như lai hoàn toàn biến sắc không thể nghi ngờ q u y ề n liêm là muốn nắm đường tăng áp chế hắn ngươi đoán bản tướng có dám hay không q u y ề n liêm k h ẽ cười một tiếng chân trần không sợ s ỏ dày ngược lại hắn cũng đánh không lại như lai cùng với chờ chết chẳng bằng l i ề u một phen ngược lại đường tăng ở trên tay hắn như lai nếu là có đảm lượng liền cùng hắn đánh cược một lần như đường tăng tan thành mây khói tây du lượng kiếp cũng đừng nghĩ lại tiếp tục tiến hành đáng trách như lai nghiến răng nghiến lợi hắn đường đường phật môn c h i chủ lại bị hai cái đại la kim tiên áp chế hắn không muốn mặt mũi a coi như các ngươi tàn nhẫn thả đường tăng bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua như lai nhả ra kỳ thực hắn vốn là cũng không dám đối với thiên đ ồ n g làm gì dù sao thiên đ ồ n g cùng quyển liêm đều là tây du nội định nhân tuyển dường như tôn tiểu thánh một dạng đều là thiên tuyển c h i nhân lúc trước di l ạ c phật đại náo thiên cung lúc như lai liền có ý chém giết tôn tiểu thánh lại liêm Lai liêm lấy Lai. đạo đạo phạm đạo. bạn thiên thiên thiên Coi giới trời, vi thiên thiên biết, di dưới, mới bị bị bảo bất định Tương nhất thể tam một tay bất thể tăng cảnh hộ. như như che nhưng không Chỉ không cho phía không không chế như h nên đồng, đồng cùng quyển cũng đồng cùng quyển cũng đường đắc cáo. có dám quá, áp sẽ ở ừ bản tướng còn có một cái điều kiện đem kim m a o cào trong lòng chim c ắ t sở phần này công đức bản tướng muốn nhất định phải quyển liêm nết miệng nở nụ cười đây coi như là trắng trận được voi đ ò i tiên ngã phật cứu mạng a nghe vậy kim m a o thịnh cang đại sự không ổn lúc này quỳ xuống khổ sở cầu khẩn cơm miệng như lai k h ẽ quát một tiếng một mặt ghét bỏ nói ngươi thân là quan âm tọa kỵ coi như là ta phật môn đệ tử nhưng sinh ra phản tâm ý đồ cùng chu tử quốc vương hậu cấu kết nếu không có tử dương chân nhân ban tặng vương hậu năm màu tiên y rỉa chỉ sợ ngươi từ lâu thực hiện được thật sự là ném phật môn mà ta nói xong như lai nhìn về phía quyền liêm lạnh lùng nói bản tọa liền đem hắn giao cho ngươi không nên thương đường tăng mấy câu nói hạ xuống như lai đã tuyên án kim mao c h i ề u lao dai cá kim mao m ã o hỏa thuận t r e n n g â n hồng kiếm hắn cho chu tử quốc vương hậu làm mấy năm liếm cầu quay đầu lại cái gì cũng không có được trái lại còn bị như lai vô tình bán quan âm hại ta phật môn hại ta ta không cam lòng a kim mao huy thuần nghiệt tiêu la đáng tiếc hắn cũng không biết liếm cầu hẳn phải chết nguyền r ù a bằng không hắn tuyệt sẽ không lựa chọn lấy lòng vương h ậ u t r ư ơ n g ba trăm như lai chịu thua như lai đem kim mao n ồ i đất tệ khung tử tùy ý vứt bỏ dù cho kim mao linh h o à n thành phố mô hình nhưng vô lực phản kháng cho dù là thần tiên thế giới bên trong người yếu vẫn không có lời nói có trọng lượng đến đây đi q u y ề n liêm mặt lộ vẻ t r ầ m biếm hướng về phía kim mao hạo dũng tê bưu tránh ở trong mắt hắn kim mao huân hồi còn là một phần công đức nhân quả mà thôi kim mao quỹ c à o hiếp hoàn tỉnh cặp kia lờ mờ vô thần con mắt đang nhìn đến đường tăng hồn phách trong n g á y mắt đột nhiên tỏa ra hàn ý hắn bước trầm trọng tốc độ hướng về quyển liêm đi tới cũng tại tới gần trong n g á y mắt đột nhiên làm khó dễ ngươi dám như lai bỗng nhiên phát giác kim mao nối đất túi soạn dấu vết nộ hống lên tiếng nhưng mà quyển liêm tựa hồ sớm có chủ ý nhưng hắn vẫn chưa bảo hộ đường tăng trái lại chủ động đem đường tăng hồn phách đưa ra đúng kim mao cán liễm vung đại xa cấp bách đường tăng nắm ở trong tay tiện đà quay đầu căm tức như lai ngũ quan vặn vẹo đáng sợ như lai người đem ta để làm con rơi ta liền cùng phật môn đồng quy vô tận kim mao cỡ bộ tùng c h ấ n dù sao cũng là một lần chết sao không trước khi chết điên cuồng một cái mà đây cũng là quyển liêm suy nghĩ vì lẽ đó hắn không những không có ngăn cản kim m a o thấu trái lại chủ động giao ra đường tăng thấy thế như lai hối hận không thôi nhưng hắn trên mặt làm ra biểu hiện đến là phẫn nộ vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra hắn đường đường phật mồn c h i chủ lại bị mấy cái con kiến hôi tính kế gắt gao đường tăng mà chết các ngươi ai cũng không sống như lai nghiến răng nghiến lợi thả ra l ờ i hung ác cho dù là hắn cũng vô lực cứu ra đường tăng chỉ có thể vô năng phẫn nộ ha ha. kim mao tạm vụ khoảng không g i ữ tợn mà cười lên chuyện đến nước này ta từ lâu không đòi hỏi sống sót trước khi chết ra một cái chịu tội thay là đủ nói xong kim mao tiến lên bàn tay không chút do dự một t r ư ờ n g đánh về đường tăng hồn phách mặc dù hắn tu vi không bằng đường tăng nhưng hồn phách thật sự quá yếu đuối một t r ư ờ n g này dốc hết kim mao âu tiên tu vi đủ để đem đường tăng đập hồn phi phách tán d ừ n g tay bản toạn sai như lai túi đầu ủ rũ nói đơn giản vài chữ nhưng khiến náo động không khí nhất thời yên tĩnh lại kim lao hiến lên bàn tay ngưng lại ở giữa khoảng không kinh ngạc nhìn như lai như lai dĩ nhiên sẽ nhận sai dường như mặt trời mọc ở hướng tây một dạng quả thực là kỳ tích ở đây không người nào không kính sợ coi như là thiên đ ồ n g cùng quyển liêm cũng đã dự liệu được như lai tuyệt không sẽ trơ mắt mà nhìn đường tăng thân tử đạo tiêu cũng tại chính thai nghe được như lai nhận sai trong nháy mắt hai người hay là lang một hồi kỳ thực như lai chịu thua cũng không phải là không thể đoán được đường tăng sinh tử liên quan đến là phật môn đại hưng đại đường t h ị n h thế đường tăng thập thế luân hồi thầy du kiếp nạn những điều kiện này thiếu một thứ cũng không được bởi vậy tạo nên tây du lượm kiếp đường tăng thân tử là chuyện nhỏ nhưng phật môn đã không có thời gian lại đi c h ủ bị một cái khác đường tăng để đền bù thời gian tiết điểm một khi bỏ qua lần này thời cơ phật môn đại hưng sẽ vĩnh viễn không hy vọng như thế một ngụm lớn đoan luồng để như lai đọc hắn cũng vác không nổi a bản tọa sai chỉ cần ngươi thả đường tăng bản tọa có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì sẽ tính ngươi muốn mạnh cưới chu tử quốc vương hậu bản tọa cũng có thể thỏa mãn ngươi như lai hảo n ô n khuyên bảo nói thật sự khó có thể tưởng tượng luôn cô chấp hắn dĩ nhiên sẽ lấy lòng quan â m bên người tọa kỵ cho dù là vì là phật môn lập xuống công lao hãn mã hoàng mi đại tiên cũng chưa từng có như vậy vinh hạnh đặc biệt kim mao huân tuyên bà k ỳ phạt hầu nghi nói ngươi thực sự không chuyện xảy ra báo đ á p phục tá ma giết lửa sự tình phật môn sẽ không trở thành thiếu gọi ta làm sao tin tưởng ngươi kim mao hạo trung hoàng hốt đào sâu cũng biết phật môn những năm này sẽ không trở thành thiếu âm tản nhẫn hoạt động hoàng mi đại tiên hậu quả chính là dẫm vào vết xe đổ bản tọa có thể hướng về thiên đạo sinh thể như lai cắn răng nói vì bảo vệ ở đường tăng hắn c a m nguyện thả xuống tư thái thậm chí ngay cả thiên đạo thệ ngôn cũng lập xuống nghe vậy kim mao chiều tránh tia xiềm có thiên đạo thệ ngôn bất kỳ vi phạm lời thề người đều muốn chịu đến thiên đạo trừng phạt thánh nhân cũng không ngoại lệ huống hồn như lai loại này c h u ẩ n thánh được kim mao linh thất vọng mang hộ hưng lúc này đem đường tăng hồn phách dường như ném rác rưởi một dạng vứt bỏ trong phút chốc như lai trên thân vạn trượng kim quang đột nhiên tự mình chia lịa một mảnh tiện đà rơi vào quyển liêm trên thân khiến quyển liêm trong nháy mắt tu vi tăng mạnh công đức mạnh vỡ quyển liêm vui mừng khôn siết nguyên bản hắn chỉ là lợi dụng kim m a o bích can túi màn t r ư ớ n g lục hội sở kỳ thực cướp giật tây du kiếp nạn công đức nhân quả không nhất định phải giết chết thủ con người chỉ cần để bọn hắn đối với phật môn mất đi tín nhiệm thoát khỏi phật môn không chế một dạng có thể đạt đến hiệu quả bất quá lần này quyển liêm thu hoạch vượt qua hắn mong muốn càng từ như lai trên thân tách ra công đức mạnh vỡ làm khen thưởng biếu tặng cho quyển liêm tuy nhiên đối với như lai mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông thậm chí cũng không thể yếu bất như lai tu vi nhưng chuẩn thánh cường giả công đức mảnh vỡ lại là lượng lớn quyền liêm trực tiếp thăng cấp thành đại la kim tiên trung kỳ liền không cần bàn cãi lúc này như lai sắc mặt khó coi đòi mạng hắn bị c u ố n màn âm một cái mất mặt không nói thiên đạo dĩ nhiên còn từ trên người hắn tách ra một phần công đức đưa cho quyền liêm đây rõ ràng là bị người bán còn muốn giúp đỡ người khác kiếm tiền a ngã phật ngũ phương yết đế thấy như lai sắc mặt tương đối khó coi không khỏi quan tâm lên kỳ thực bọn họ chủ yếu là lo lắng đường tăng chậm chạp không bị phục sinh khó tránh khỏi xem vừa nãy một dạng bị người uy hiếp dù sao chỉ có hồn phách là không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực hừ như lai đang tại nổi nóng căn bản không nghĩ gặp lại bất luận người nào h á n tiện tay ném cho kim đầu yết đế một viên cựu chuyển hoàn hôn đan liền dẫm lên liên hoa thai hướng về phía tây bỏ chạy từ lúc phong thần lượm kiếp như lai còn chưa bao giờ ăn qua xem hôm nay lớn như vậy t h i t thòi nếu không phải là còn có một tia lý trí hắn nhất định phải sẽ nhịn không được đem thiên đồng cùng q u y ề n liêm cùng mặt sát ai kim đầu h ế t đế bất đắc dĩ thở dài bọn họ được như lai mệnh lệnh đến đây xử lý nữ nhi quốc vấn đề bận việc nửa ngày không những không có mò được chỗ tốt trái lại gây một thân phiền phức mau mau phục sinh đường tăng chúng ta cũng tốt trở lại tiếp nhận trách phạt ngân đầu h ế t đế bịu môi nói năm người vừa nghĩ tới a tu la địa ngục những cái ố ương ứng la sát lại là trở nên đau đầu một viên cựu chuyển hoàn hồn đàn xuống đường tăng lại một lần phục sinh mọi người đối với cái này sớm đã thành thói quen theo ngũ phương yết đế rời đi kim mao khuê tàn n g ụ ý đủ trở về chu tử quốc không ai lưu ý chu tử quốc quốc vương cùng vương hậu đ ờ i này còn có thể hay không gặp lại ngược lại với bọn hắn cũng không có một đồng liên quan bất quá hạt tử tinh cùng cựu đầu trùng cũng bị như lai dọa chạy do ai đi đưa tới nó thủ q u a n người sẽ không được không chăm chú suy tính một chút nếu b ầ n tăng xuất quan chúng ta tức khắc lên đường thôi đường tăng đập trên thân b ù i bặm hăng hái địa chỉ phía tây hô thiên bồng l ư ờ m hắn một cái c h â m c h ọ c nói ngươi lại cảm giác mình được hạt tử tinh cái này một cửa ải ngươi không có trở ngại à. đại gia nhớ tới chúng ta website tiểu thuyết tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung đổi mới tốc độ nhanh nhất chương ba trăm linh một ba rơi ở ngoài rộng lớn thế giới đường tăng vừa nghe đến hạt tử tinh đại danh vô ý thức co lại ruột cổ muốn đi ra tây lương nữ quốc nhất định phải trải qua độc địch sơn chỉ cần hạt tử tinh vẫn còn đường tăng liền không khả năng đi xuyên qua hơn nữa hắn còn không biết hạt tử tinh đã đột phá đại la kim tiên thuận tiện còn chém giết bát đại kim cương lấy hắn năng lực nếu muốn thân thủ đánh bại hạt tử tinh chí ít còn muốn tu luyện cái trên vạn năm đây còn là ở hạt tử tinh ở vạn tuế bên trong không hề tiến thêm tình huống đối với đường tăng mà nói trên căn bản không có gì chạy đầu a di đà phật bần tăng hay là chăm chỉ tu l u y ệ n đi đường tăng túi đầu đủ du nói h ò a quả sơn bên trong tôn tiểu thánh bên thai lần thứ hai vang lên hệ thống nhắc nhở khen thưởng âm thanh k h e n như lai tổn hại công đức túc chủ ảnh hưởng tây du nhân quả thu được khen thưởng ngàn vạn công đức thu được khen thưởng thông thiên truyền âm thần thông nghe được khen thưởng tôn tiểu thánh lăng một hồi hệ thống rất ít khen thưởng thần thông duy nhất một lần chính là bản đầy đủ t r ư ở n g trung p h ậ t quốc nhưng hiệu quả lạ kỳ tốt lấy hắn gần như nửa bước chuẩn thánh tu vi suýt chút nữa phế bỏ quan âm có thể thấy được hệ thống khen thưởng thần thông đều là siêu cấp lợi hại bất quá một cái truyền âm dụng thần thông như thế nào đi nữa mạnh chỉ sợ cũng vô pháp dành cho hắn tăng cường tức thời chiến lược chẳng lẽ nói thông thiên truyền âm thần thông có thể đánh vỡ thứ nguyên không gian tôn tiểu thánh không khỏi hướng về càng sâu tầng phương diện đi suy đoán dù sao tam giới chỉ là hồng hoang thế giới bên trong một thế giới nhỏ chính thức cường đại tu luyện giả căn bản khinh thường với dừng lại ở tam giới bên trong mà là lựa chọn không gian càng to lớn hơn tư nguyên phong phú hơn tử tiêu cung chỉ bất quá tử tiêu cung bên trong có thất đại thánh nhân tồn tại cho dù là chuẩn thánh cấp bậc lão quái vật cũng không dám tùy tiện lộ đầu mà thất đại thánh nhân bên trong lại lấy xiển giáo cùng tây phương giáo vì là thế lực tam giới bên trong có thể cùng thánh nhân trò chuyện đơn giản là thiên đình cùng phật môn đây cũng là vì sao phật môn có tư cách hướng về tây phương nhị thánh cáo trạng quyền lợi gần mà dẫn đến tứ thánh cuộc chiến nguyên nhân chỗ nếu như ta lão tôn cũng có thể trực tiếp cùng tử tiêu cùng đối thoại chẳng phải là là có thể trực tiếp cùng thánh nhân đòi hỏi c h ỗ t ố t nghĩ tới đây tôn tiểu thánh trên mặt chất đầy hưng phấn hắn lúc này không thể chờ đợi được nữa mà đem thông tin ê truyền âm thần thông tu luyện sau đó một cái ý niệm triển khai thần thông trong phút chốc thần niệm bay lên cựu tiêu tự do ở ngũ hành ở ngoài làm tôn tiểu thánh phản ứng lại h á n thần niệm xung quanh chính là một mảnh hư không ngôi sao đầy trời hình thành hạo h á n vũ trụ những cái tất cả lớn nhỏ dáng vẻ khác nhau thế giới người nào cũng vượt xa tam giới nơi này chính là tử tiêu cung sau khi vỡ vụn hồng hoang thế giới nguyên lai liền trưởng thành như vậy a tôn tiểu thánh bị ngôi nếu không có thông thiên truyền âm thần thông e sợ chỉ có thành tựu trần thánh hắn mới có tư cách chứng kiến tam giới ở ngoài cảnh tượng vô tận trong vũ trụ phóng tầm mắt nhìn tới không biết bao xa cũng không thấy được một người sống bóng dáng tôn tiểu thánh cực lực mà đem thần nghiệm thả ra đi đơn giản chỉ cần không tới bất kỳ khí t ứ c gì hồng hoang thế giới to lớn vượt xa hắn tưởng tượng ngay tại tôn tiểu thánh chuẩn bị thu hồi thông tin ê truyền âm thần thông lúc một cái trầm thấp giọng nữ đột nhiên truyền đến không nghĩ tới người cái này khu khu đại l à kim tiên hầu tử lại có năng lực dò xét tử tiêu cung chàng trách có thể làm thông thiên các loại tự phụ thánh nhân cũng đối với n g ư ờ i nhìn với cặp mắt khác xưa nói chuyện nữ nhân không thấy t â m hơi nhưng nàng thanh âm n h ư n g như l à như bóng với hình tôn tiểu thánh lúc này cảnh giác lên cũng lập tức kết luận người này nhất định là thánh nhân cấp bậc tồn tại mà thất đại thánh nhân bên trong chỉ có một vị lấy nữ tính hình tượng bày ra cho nên không khó suy đoán nói chuyện chính là nữ hoa hoa hoàng tiền b ố i chiết sát ta l á o tôn chỉ là thần nghiệm tự do ở tử tiêu cung mà thôi t í n h t o á n không được bản lĩnh cung t i ê n bối so với ta lão tôn điểm ấy thủ đoạn chỉ có thể coi là bảng môn tà đạo tôn tiểu thánh ha ha cười nói đối phương thế nhưng là thánh nhân thổi khẩu khí đều có thể giết chết hắn thiên đạo thánh nhân coi như tôn tiểu thánh có thông thiên giáo chủ che chở có thể nước xa không cứu được lửa gần hắn chỉ có thể tự cầu phúc miệng lưỡi bén nhọn bản tọa cũng không ăn ngươi một môn này nữ hoa hừ nhẹ một tiếng nhưng thanh âm nghe tới lại không có nửa phần một mực có thể thấy được nàng cũng không phải hướng về phía giáo huấn tôn tiểu thánh tới nghe vậy tôn tiểu thánh e m thầm thở một hơi tiếp tục nói tiền bối là đi ngang qua nơi này à? nếu là như vậy ta lão tôn sẽ không q u ấ y dày tiền bối đi dạo phố đánh xong hạ hạ tôn tiểu thánh liền muốn rút về thần n i ệ m gấp làm gì a nữ hoa cười khanh khách nói bản tọa cũng không phải là ở đi dạo phố mà là trùng hợp nhận biết được ngươi cái này đầu khỉ khí tức chuyên chạy tới vừa dứt lời một đạo mình người đ ô i rắn thân ảnh lập tức xuất hiện ở tôn tiểu thánh trước mắt tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt là một t r ư ơ n g khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế một cái nhăn mày một nụ cười đều đủ để để bất kỳ nam tính động vật c h ầ m luân c h ẳ n g trách liền trụ vương cũng không nhịn được đối với nữ hoa pho tượng miệng ra vào ngữ cái này không phải thánh nhân a rõ ràng là cái nữ yêu tinh may mà tôn tiểu thánh biết do nữ hoa là một cực kỳ phúc hắc nữ người trêu chọc người nàng đều không quả ngon để ăn vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ thu liễm lại tâm tư thật cũng không lộ ra quá nhiều thất thố dáng vẻ đúng vậy còn nhỏ tuổi lại có như vậy định lực có thể so với năm đó trụ vương có quan hệ tốt nhiều nữ hoa khẽ cười một tiếng tán thán nói nghe được lời nói này tôn tiểu thánh âm thầm cười lạnh một tiếng nữ hoa quả nhiên là đang cố ý thăm dò hắn bằng không lấy nàng tu vi nếu không muốn bị tôn tiểu thánh nhìn thấy chính mình mặt có một vạn loại phương pháp có thể che đậy lại tiền bối nói dỡn ta láo tôn là hầu tử cùng tiền bối vật chủng không giống tôn tiểu thánh đánh hạ hạ nói nữ hoa mạnh mẽ róc thịt hắn một chút lập tức trở mặt ít nói nhảm bản tọa giúp đỡ thông thiên đắc tội tây phương nhị thánh chuyện này toàn bộ hồng hoang sinh linh cũng biết bản tọa trả giá lớn như vậy đại giới cũng không thể không có bất kỳ cái gì hồi báo nữ hoa gắt gao nhìn chằm chằm tôn tiểu thánh chỉ lo hắn chạy một dạng tiếp đó nàng còn nói thêm bản tọa nhất định phải lần nữa đến một lần đại đạo công đức t ă nữ g Nhưng phong lượng hồng lượng người giúp ta đem tây du lượng kiếp đại đạo công Không không giúp, thêm một tu thần thiên tây tọa nhất thời tọa ta tây tới. trợ hợp Chỉ phải phải mệnh yêu muốn đem mà bước bản Bản có cơ. đức cấp tới. Không phải là yêu cầu, quân quy du duy du vi. về kiếp, đại kiếp kiếp đại n đạo, đạo đạo. đạo là trợ giúp, mà là là là lệ.、Nữ、hoa làm thánh nhân tuy nói ở thất đại thánh nhân ở trong thực lực xếp hạng cuối cùng nhưng cùng so với hồng hoang thế giới bên trong sinh linh khác vẫn là bá đạo tuyệt luân thượng vị giả nàng sớm thành thói quen coi rẻ sinh linh khác cho dù là tôn tiểu thánh cũng chỉ là nàng lợi dụng quân cờ mà thôi rất xin lỗi ta lão tôn biểu thị từ chối tôn tiểu thánh n ú n nún vai mười phần quả quyết nói không các nữ hoa tức giận tôn tiểu thánh còn nói thêm nữ hoa tiền bối nhất định cảm giác mình là thánh nhân liền có thể đem toàn bộ sinh linh coi là quân cờ đáng tiếc ta lão tôn lệch không bị người uy hiếp tiền bối đại khái có thể giết ta lão tôn nhưng tại đây chi tiền tiền bối có thể hỏi thăm thiên đạo có đồng ý hay không đại gia nhớ tới chúng ta website tiểu thuyết tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung đổi mới tốc độ nhanh nhất chương ba trăm linh hai sơn hà xã tắc đồ tôn tiểu thánh một phen phong khinh vân đạm lời giải thích hoàn toàn không sợ nữ hoa hắn r ử a dẫm đơn giản là thiên đạo che chở ai bảo hắn là thiên tuyển chi nhân đây cho dù là thánh nhân cũng được thiên đạo quy tắc giảng buộc Chứ phi nàng không muốn cái mạng này đương nhiên nữ hoa là tiết mệnh bằng không nàng cũng sẽ không tha nhậm t r ư ớ c yêu giáo mặc kệ t r ố nữ ở hoa hoàng Thánh chắc trong đoán là cung bên trong sống、tạm. Tôn n Tiểu tạm. hoa không dám đ ộ những g đến ắ n này mới biểu hiện cường Người cái này bắt hầu. Chẳng trách liền như like, quan âm cũng không dám động tới người.、Hôm、nay bản tọa xem như mở mang n lúc lai, cực cái trách mới âm dám Hôm xem mở tới biểu hiểu biết. bắt hầu. thế. kỳ tọa hoa h k ô những không hề tức giận trái lại hướng về phía tôn tiểu thánh yên nhiên nợ nụ cười nụ cười này lại càng là khuynh quốc khuynh thành đủ để mê đảo chúng sinh may mà tôn tiểu thánh đối với cái này cũng không khoái hắn chỉ là nợ hạ thấp người nhàn nhạc nói nhận được hoa hoàng tiền bối nâng đỡ ta lão tôn được thông thiên giáo chủ nhờ vả cùng phật môn không đội trời chung thành phật là không thể nào thành phật đời này cũng không thể thành phật như ta lão tôn không có đ o á n sai hoa hoàng tiền bối cũng không hy vọng ta lão tôn nương nhờ vào phật môn đi tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng t h ư ợ n như nhìn thấu nữ hoa tâm tư kỳ thực nữ hoa suy nghĩ không khó suy đoán thử tiêu cung bên trong tứ thánh cuộc chiến nữ hoa lựa chọn đứng ở thông thiên giáo chủ một bên liền đủ để chứng minh nàng lập trường người bên ngoài không biết nữ hoa những năm này lo lắng nhưng tôn tiểu thánh là m người xuyên việt lại là rõ ràng nữ hoa chính là kiên kỵ thánh nhân khác cho nên mới trốn ở hoa hoàng cung bên trong không dám ra tới nàng tình nguyện bỏ qua yêu giáo nhận hết yêu tộc phỉ nổ cũng phải bảo toàn tự thân nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói do nữ hoa không có d ạ tâm thất đại thánh nhân tuyệt không thể lấy phảm nhân chi tâm độ lượng chỉ cần cho nữ hoa tăng cao tù vi thời cơ sợ là nàng so với bất luận người nào đều muốn điên cuồng nói thẳng ra chính là những năm này bất t ư c gây ra ngươi cái này bắt hầu ngược lại là khôn khéo vô cùng nữ hoa cười lạnh một tiếng không tỏ rõ ý kiến gật đầu nói ngươi nói không tệ bản tọa xác thực không hy vọng ngươi nương nhờ vào phật môn như ngươi nhìn thấy bây giờ tây du lượng kiếp cũng không thuận lợi ngươi tại trong đó đóng vai thế nào nhân vật bản tọa đại thể có thể phán đoán ra hay là tương lai tây du lượng kiếp thật vô pháp hoàn thành như vậy vốn nên thuộc về phật môn vô thượng công đức cuối cùng rơi vào nơi nào bản tọa ngược lại là mừng rỡ chứng kiến nói ra lời nói này lúc nữ hoa không chút nào n g u y ệ n áp chế chính mình chờ mong nhưng tôn tiểu thánh cũng không dám đem nữ hoa xem là một cái việc không liên quan tới mình người đứng xem dù sao chỉ nhìn hí cũng không thể ngăn cản tây phương nhị thánh trả thù nữ hoa chỉ có tự thân thực lực siêu việt tây phương nhị thánh nàng có thể an ổn bảo vệ hoa hoàng cung nghĩ như thế tôn tiểu thánh lập tức minh bạch nữ o a dụ ý như hoa hoàng tiền bối không chê ta lão tôn ngược lại là tình nguyện đem tây du l ư ợ n g kiếp công đức hai tay dâng chỉ bất quá ta lão tôn thực lực quá vị trí thấp chỉ bằng những phật môn đám kia con lựa chọc cũng đủ để cho ta lão tôn sợ đầu sợ đôi huống chi còn có tây phương nhị thánh mắt nhìn chằm chằm ta lão tôn gây không nổi a tôn tiểu thánh cười khổ một tiếng đầy mặt bất đắc dĩ nhìn như hắn là bởi vì e ngại tiếp dẫn cùng c h u n đề cũng kiêng kỵ phật môn trả thù có thể tỉ mỉ nghĩ lại nếu như tôn tiểu thánh thật sợ sẽ không sẽ chủ động cản trở đi về phía tây mặc dù có hạo thiên thắp đem hoa quả sơn bí mật lên nhưng nếu tây phương nhị thánh có lòng trả thù bất cứ lúc nào đều có thể đem tôn tiểu thánh bắt được tới vì lẽ đó hắn biểu dương lo lắng trên thực tế có rất nhiều lỗ thủng nữ hoa thế nhưng là sinh hoạt t h ứ c vạn vạn năm láo quái vật gặp qua người so với tôn tiểu thánh ăn qua tiên đan còn nhiều há có thể không biết hắn tiểu tâm tư được đi ngươi không phải là muốn từ bản tọa nơi này mỏ chút chỗ tòa tà đá. không đáng nói những cái có hay không nữ hoa liếc tôn tiểu thánh một chút tiện đà dương ra như hẹn ngọc ngón tay tiếp đó một trận hoa quang hiện ra lòng bàn tay ở trong nhiều một bức tranh quyển bức tranh đó một khi xuất hiện liền khiến không gian chấn động bàng bạc linh khí tự mình phong thích giống như cái này một nhánh trong bức tranh bên trong ẩn dấu linh khí tuyển nhãn sơn hà xã tắc đ ổ tôn tiểu thánh chỉ nhìn một chút liền nhận ra nữ hoa đắc ý nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo nhưng không như thế với chu tiên kiếm trận các loại chủ sát phạt giết người không dính nhân quả pháp bảo sơn hà xã tắc đồ bên trong bên trong tàng thiên có thể tẩm bổ thiên nhân có thể hóa sinh vạn vật chính là hồng hoang thế giới bản kế hoạch trong đó đại thiên hoàn vũ sơn xuyên hà nhạc k ỳ quái lạ lùng nhật nguyện tinh thần hoa cỏ cây cối chim bay cá nhảy sơn xuyên điệu mạch linh bảo bên trong vô biên linh khí thai n g é n ước vạn sinh linh lại đều ở sinh diệt trong lúc đó nếu là thánh nhân không nắm trí bảo sông vào sơn hà xã tắc đồ cần vây khốn mấy trăm năm mặc dù nắm giữ trí bảo cũng cần một năm mới có thể đi ra có thể nói nữ hoa là dựa vào sơn hà xã tắc đồ có thể đặt chân ở tử tiêu cung bên trong như tây phương nhị thánh biết được nàng đã bỏ đi sơn hà xã tắc đồ nhất định phải sẽ gia tăng truy sát tôn tiểu thánh s á c thực nghĩ tới từ nữ hoa trên thân mỏ chút chỗ tốt nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra nữ hoa dĩ nhiên cam lòng đem loại này cực phẩm tiên thiên linh bảo trực tiếp đưa cho hắn cầm đi bản tọa nếu lựa chọn trợ giúp thông thiên giáo chủ liền không có ý định lại về hoa hoàng cung mặc dù tây phương nhị thánh đối với bản tọa nổi sát tâm to lớn hồng hoang thế giới cũng đủ để trốn huống chi để cho phật môn thời gian không nhiều nữ hoa tự tin nợ nụ cười nàng tự tin không chỉ là tới từ tây du lượm kiếp càng là tới từ nàng là thánh nhân thực lực cương đại coi như đem sơn hà xã tắc đồ tạm thời cấp cho tôn tiểu thánh nàng cũng không sợ sẽ có một ngày nếu không trở lại thế nhưng là nàng lại không biết bảo vật đến tôn tiểu thánh trên tay nơi nào còn có phải đi về đạo lý ta lão tôn sẽ không khách khí nhận lấy tôn tiểu thánh níu nhữ mày quả đoán nhận lấy sơn hà xã tắc đồ sau đó lại hướng về phía nữ hoa b ì b ì sau đó liền đem thần nghiệm thu hồi lại lần này thần nghiệm xuyên toa tử tiêu cung vốn là tôn tiểu thánh dựa vào thông thiên truyền âm thần thông thăm dò một phen không nghĩ tới càng thu hoạch ngoài ý muốn c ự c phẩm tiên thiên linh bảo sơn hà xã tắc đồ bởi vì nó bên trong ẩn dấu hồng hoang thế giới bản kế hoạch vì vậy tự có bàng bạc linh khí liên tục không ngừng cung cấp mà tôn tiểu thánh nóng lòng đột phá truyền thánh thiếu hụt chính là đại lượng linh khí nữ hoa chiêu này hoàn toàn là đưa than khi có tuyết ta ra tôn tiểu thánh tiện tay ném đi đem sơn hà xã tắc đồ trực tiếp dắt ở vô đương tiên cung bên trong có nó cung cấp linh khí tôn tiểu thánh tu luyện tốc độ còn có thể nhanh hơn nữa gấp trăm lần chu tử quốc kim mao hạo thầu hệ kê sở vừa vặn tình cờ gặp chu tử quốc quốc vương xuất l ĩ n h đại quân đến đây nên tiếp vương hầu hai vợ chồng giao nhau lúc này ôm đầu khóc giống thấy thế kim mao bảnh trác thiện nhân ta mười năm này đối với ngươi muốn gì được đó ngươi không những không biết cảm ơn lại ngay cả cùng ngũ phương biết đế hại ta kim mao giống một tiếng lúc này lấy ra tử kim linh một trận lay động về sau kỳ lân ngoài động nhất thời cắt bay đá chạy không đều biết cắt bay tàn đi kỳ lân ngoài động chỉ còn đầy đất thi thể cùng với quốc vương cùng vương hậu đều chết thảm ở tử kim linh dưới mà kim m a o kỳ này càng liêu thuần sắc mặt vui mừng trái lại nhìn tây thiên phương hướng sắc mặt tâm trầm đáng sợ chương ba trăm lẻ hai sơn hà xã tắc đ ổ liền có thể nhìn thấy yêu thích tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hướng về chương ba trăm lẻ ba đẹp đẽ cũng là một loại tội lỗi b à n ti lĩnh trong khe núi có một vũng thiên nhiên nước suối tên là t r ạ n g cấu tuyển chính là năm đó hậu nghệ xạ nhật trong đó một con ki mố rơi biến thành chín đại ki mố rơi xuống đất cộng sinh cựu tuyển trong đó một tòa liền ở b à n ti lĩnh ở trong nước suối bởi vì ki mố trí dương trí thể cho nên sinh ra trí dương trí cương nước suối sau bị trên trời thất tiên nữ vừa ý chiếm lấy nước suối mà thất tiên nữ đi rồi nơi này liền bị bảy con yêu tinh coi trọng cho nên bàn ti lĩnh cũng bị bảy con yêu tinh chiếm lấy cũng ở phụ cận làm một tòa p h ụ đệ tên là bàn ti đ ậ u chi chu tinh chính là yêu tinh lại là giống cái cho nên trời sinh trí âm trí nhu phối hợp c h ạ c cấu tuyển thật có tư âm bù dương hiệu quả bất quá cùng so với đường tăng nguyên dương mà nói loại này bên ngoài ra chỉ quá tốn thời gian mặc dù nuôi ba ngày đến phao một lần nước suối đối với tu vi để bạt cũng không quá rõ ràng nhiều lắm thì đưa đến tẩm bổ ra thịt hiệu quả mà thôi bọn tỉ m ộ i nghe nói cái kia đại đường hòa thượng ở lâu nữ nhi quốc chết sống không đi ra sợ là từ lâu mê m ộ i nữ sắc không thể tự thoát ra được nếu muốn cướp giật đường tăng nguyên dương sợ là chỉ có thể chúng ta tự mình đi một chuyến nữ nhi quốc đại đầu tỉ nhìn phao ở trong nước ao bọn tỉ m ộ i nói mấy ngày trước luôn luôn dư a sợ thổ địa lão nhi dĩ nhiên chủ động lộ diện trả lại cho nàng cung cấp đường tăng hướng đi đại đầu tỷ hoài nghi thổ địa lão nhi động cơ dù sao ông lão này trong ngày thường quá sợ đột nhiên nhiệt tình như vậy có vẻ quá mức khác thường bất quá đường tăng hướng đi đối với chi chu tinh mà nói cũng vô cùng trọng yếu vừa đến các nàng không thể không hoàn thành quan âm bàn giao nhiệm vụ thứ hai đường tăng nguyên dương thật có trợ ở các nàng tu luyện quan âm còn nói chỉ cần các nàng có bản lĩnh coi như ăn đường tăng cũng không sao tuy nhiên phật môn tiếng người không thể tin hết nhưng tăng cao tu vi hấp dẫn thật sự quá to lớn vì là để ngửa v ắ n nhất các nàng còn cùng hoàng hoa quan bách nhãn ma quân sư huynh thương lựa qua liên bách nhãn ma quân đều đồng ý ăn đi đường tăng hoàn thành quan âm nhiệm vụ thế nhưng là ta nghe nói đường tăng đã sinh qua hải tử hắn còn giữ nguyên dương ạ chẳng lẽ không phải quan âm lừa gạt chúng ta t ố t hoàn thành tây du lượng kiếp chỉ tiêu đi nhị tỷ đầu hoài nghi nói trong những năm này phật môn danh tiếng vẫn không tốt lắm không nói hoàng mi đại tiên hậu quả chính là gần nhất phát sinh vạn thánh long cung thảm án đều đủ để để tây du trên đường các yêu tinh cảnh giác vạn phần kỳ thực ta cảm thấy chúng ta tỉ mọi dừng lại ở bàn ti lĩnh rất tốt ngược lại bảo vệ trạc cấu tuyển thu vi tổng hội trướng h á tất bất chấp nguy hiểm đâu tam tỷ đầu cảnh giác nói bảy con chi chu tinh đều có chính mình suy nghĩ trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được tốt như vậy ta nghe nói chu tử quốc kim m a o khuê thoát ly phật môn còn từ nữ nhi quốc sống mà đi ra tới chúng ta không ngại tìm hắn tìm hiểu một hồi hư thực nếu là nữ nhi quốc không tồn tại nguy hiểm chúng ta nếm thử nữa nắm bắt đi đường tăng không muộn đại đầu tỉ nghĩ lượng quá ba lần làm ra một cái chết chúng quyết định bảy con chi chu tinh tự thân tu vi cũng dừng lại ở thiên tiên cấp bậc thật nhiều năm bởi vì là tán tu không môn không phái trong tay tư nguyên cũng chỉ có một tòa thất tiên nữ không muốn trạc cấu tuyển cho nên thực lực đ ể bạt càng c h ậ m c h ậ m nếu là đơn đả độc đấu sợ là liền kim bao bích tức s á i c ò n nhưng chi chu tinh sắc đẹp nhưng thường thường cho các nàng đưa tới thái họa nếu không có có bách nhãn m à quân chỗ dựa e sợ bản ti lĩnh đã sớm bị một đám nam yêu tinh chiếm lấy một mực t r ả c ấ u tuyển tác dụng lớn nhất chính là chú cho dưỡng nhan thực lực không có đ ể bạt bao nhiêu trái lại để chi chu tinh nhóm sắc đẹp càng ngày càng tốt có lúc các nàng cũng rất đau đầu nguyên lai đẹp đẽ cũng là một loại tội lỗi theo chi chu tinh nhóm ly khai b ả n ti lĩnh chắc cấu tuyền bên bờ nhưng xuất hiện hai bóng người một cái chống cải trượng tiểu lao đầu một người khác là sắc đẹp càng hơn chi chu tinh nữ nhân đây là chạc cấu tuyền ả hạt tử tinh nhìn nước suối đôi mắt sáng ngời không có nữ nhân có thể chống lại làm người biến đẹp đẽ hấp dẫn mặc dù hạt tử tinh đã đủ đủ đẹp đẽ không sai thổ địa công, công gật đầu liên tục một mặt cầu khẩn nói thượng tiên có thể tuyệt đối đừng đem nước suối lấy đi a không phải vậy cái kia bảy con nữ yêu tinh trở về nhất định phải sẽ trách tội tiểu lão nhân nói thổ địa công công ố ô, ô khóc lên xem ra những năm này hắn không ít được chi chu tinh bắt nạt cũng may mà thổ địa công công lớn lên cùng bí đỏ một dạng tiểu lão đầu không phải vậy rất dễ dàng lệnh người sản sinh hiểu nhầm h ừ chắc cấu tuyền mặc dù tốt nhưng đối với lao nương vô dụng ngược lại là cái kia bảy con chi chu tinh cùng núi bên trên ngô công tinh đối với lao nương có chút tác dụng hạt tử tinh hừ lạnh một tiếng ngẩng đầu nhìn phía trên đỉnh ngọn núi cách đó không xa trên đỉnh núi đứng vững một tòa hoàng hoa quan bách nhãn ma quân liền chiếm giữ ở nơi đó cùng so với chi chu tinh bách nhãn ma quân thực lực vẫn tính nhìn có chút đầu nhưng cùng so với từ lâu thành tựu đại la hạt tử tinh mà nói nhưng lại như là cùng con kiến hôi c h ỉ bất quá bách nhãn ma quân làm đi về phía tây trên đường thủ con người giết hắn liền có thể cướp đoạt đại lượng công đức những n à y công đức l i ê n quan âm cũng trông mà thèm huống hổ là hạt tử tinh thượng tiên là muốn đối phó bách nhãn ma quân ả thổ địa công công đôi mắt sáng ngời đầy mặt chờ mong nói nhưng mà hắn lại không có thể đạt được hạt tử tinh đáp lại nhưng nàng hướng về hoàng hoa quan chạy đi thân ảnh đủ để chứng minh thổ địa công công suy đoán trong c h ư ớ c mắt hạt tử tinh rơi vào hoàng hoa quan trên đầu tường phóng tầm mắt nhìn tới quan trung viện tử chính là làm một cái đạo sĩ. đạo sĩ tựa như nhận ra được có người đi vào lúc này d ư ơ n g mắt nhìn sang ngươi là ai vì sao sông ta đạo quan bách nhãn ma quân quát lớn hạt tử tinh hử nhẹ một tiếng quả đoán lấy ra bà cô đ i n h b à nhàn n h ạ t nói tới giết ngươi người nói xong nàng nhất cước bước ra liền hướng về bách nhãn ma quân trực tiếp giết tới thật mạnh ta biết ngươi là hạt tử tinh bách nhãn ma quân dựa vào khí tức dĩ nhiên phán đoán ra hạt tử tinh thân phận tuy nói trên mặt hắn sợ hãi không giả được nhưng hắn có thể làm ra tinh như vậy chuẩn phán đoán đủ để chứng minh có người giúp đỡ c ì đột nhiên trong không khí chuyển đến thanh âm bạo liệt h ạ t tử tinh hơi nhúng m ẩ y lập tức vươn mình ra ngoài nàng vẫn chưa thể đụng tới bách nhãn ma quân đã bị nửa đường g i ế t ra người đến ngăn cản h ạ t tử tinh có chút tức giận quay đầu nhìn sang trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt người kia thân mang bạch di rìa trên mặt mọc ra một con nuôi ưng giống như là chim nhỏ mỏ một dạng mão nhật tinh quan hạt tử tinh tự lẩm bẩm nói theo nàng biết thiên đình từ lâu không qua nữa hỏi tây du lượng kiếp hạng mục công việc vì thế ngọc đế còn hạ lệnh phong bế nam thiên môn vì sao mão nhật tinh quan sẽ xuất hiện ở hoàng hoa quan ta hiểu ngươi nhất định là thu phật môn chỗ tốt đi hạt tử tinh lạnh mặt nói tiếng nói rơi xuống đất mão nhật tinh quan dĩ nhiên mặt đ ỏ lên đây coi như là không đánh t ử chiêu h ả tinh quan ta còn chưa hoàn thành quan âm bàn giao nhiệm vụ vẫn chưa thể chết